Tương Nhan không khỏi trong lòng vừa động, nói thật nàng thật đúng là động tâm, lập tức nói, như thế liền quấy dậy. Công tử, thích xương lập tức ngăn cản, cái này sao được đâu. Nam giả nữ trang đã đủ rồi kinh thế hai tụ, hiện giờ thế nhưng muốn cùng chỉ thấy quá một mặt xa lạ nam tử cùng thuyền du hồ, đối nguyệt uống rượu, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, cái gì đều xong rồi. Bóng xanh cũng không tán đồng, phù họa Tích xương khuyên bảo Tương Nhan, đối diện từ rượu tinh tế đánh giá Tương Nhan, vừa rồi ngược sáng không có thấy rõ ràng. Lúc này đón ánh đèn vừa thấy, tương nhan ra bạch như tuyết, một người nam nhân như vậy bạch làng ra, tuy rằng nói rằng nam nam tử son phấn vị trọng, nhưng là cũng quá trắng chút, bên người nha hoàn cũng bà bà mụ mụ, quả nhiên so với phương bắc nam tử thiếu chút hảo sảng địa khí khái. Thẳng thắn mũi, hơi kiều môi đỏ, đặc biệt là cặp kia ánh nhiên hai trong mắt, ở đỏ thâm đèn lồng chiếu dọi hạ hiện lên nhẹ nhẹ tia sáng kỳ dị, không cảm thấy liền sẽ làm người rơi vào đi, muốn nhìn xem cặp mắt kia rốt cuộc sẽ có bao nhiêu sâu, sẽ có bao nhiêu suy nghĩ đương đem ánh mắt chuyển tới mắt trái giác kia con bướm hình bất thời điểm. Từ Diệu theo bản năng nhíu như mày, như vậy một khuôn mặt thượng có như vậy bớt, sắc thật quá mất hứng chút. Từ Diệu càng xem càng cảm thấy kia bất trướng mắt, đôi mắt liền nửa nheo lại tới. Tựa hồ là cảm nhận được Từ Diệu quá mức sắc bén ánh mắt, tương nhan quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, kia lơ đáng vừa nhấc mắt, mắt trái giác đối diện Từ Diệu kia đoá điểm hình mất, cùng với tương nhan động tác, phảng phất bị rót vào sinh khí sẽ động giống nhau, trong phút chốc. Từ rượu thế nhưng cảm thấy kia bất không như vậy trước mắt, Tích xương cùng bóng xanh luôn là nói bất quá tương nhan, không lây chuyển được tương nhan, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp đỡ tương nhan lên thuyền. Trên thuyền trừ bỏ từ rượu, còn có một người chèo thuyền lao ông, trong khoang thuyền còn có một vò không có khai phong rượu ngon, còn có mấy thứ đồ nhắm rượu, Tích xương cùng bóng xanh cũng không cần tương nhan phân phó tinh xảo đi thu thập. Tương nhan nhìn hai người bóng dáng, khẽ miệng lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, đôi mắt đều nửa cong lên tới. Như vậy ấm áp tươi cười xuất hiện ở một cái nam tử trên mặt, tức khác làm từ diệu cảm thấy có chút không thoải mái, ho nhẹ một tiếng nói, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Chẳng biết có được không bẩm báo. Tại hạ trước tự báo gia môn, ta họ tử, tự nếu khiêm, chính là kinh đô nhân sĩ. Tương Nhan có chút kinh ngạc trước mắt này tuấn vị nam tử thế nhưng sẽ như vậy thẳng thắn thành khẩn, nghĩ nghĩ nói, tại hạ họ Liễu tự mục tiêu, chính là chính cống dương châu nhân sĩ. Hai người nhìn nhau cười. Đột nhiên liền cảm giác giống như thân cận rất nhiều, bất luận kẻ nào chi gian giao lưu, kỳ thật chỉ cần một cái thẳng thắn thành khẩn ánh mắt, một câu trung tâm lời nói, như vậy đủ rồi. Tích xương cùng bóng xanh sửa trị hảo rượu và thức ăn, tương nhan nhìn khoang thuyền nói, ở khoang nội uống rượu như thế nào có thể xem tới được hạo nguyệt trên cao. Chẳng phải quá mất hứng. Từ rượu như mày, không nghĩ tới này son phấn vị rất trọng nam tử đã có chỉ thuộc về phương bắc nam tử sang sảng cùng đại khí, nhất thời cao hứng, liền nói, ngay cả như vậy. Vậy dọn đến đầu thuyền tới như thế nào? Chương 49. Một chương tiểu bàn tròn, một phen bạch ngọc hồ, hai chỉ bạch ngọc ly, ba bốn nói đồ nhắm rượu, tương nhan cùng từ rượu tương đối mà ngồi. Lúc này gió nhẹ phật mặt, gió lạnh phơ phất, cùng với quản huyền đàn sáo thanh, rượu hương từng trận phát mũi từ rượu tự mình chấp hồ vì hai người rót đầy ly. Liêu huynh họ Liêu chính là cùng Dương Châu Liếu đại nhân là thân thích. Từ rượu cười nói, giống như Lơ đắng hỏi, đôi mắt chỗ sâu trong lại cất giấu điểm điểm tinh quang. Tương Nhan nghe vậy lạnh lùng cười, thiên hạ họ Liễu nhiều hơn, hay là đều là kia Liễu đại nhân thân thích không thành. Cùng hắn có thân thích có cái gì tốt? Từ Diệu hơi lăng, nhưng thật ra không nghĩ tới trước mắt này nam tử còn có như vậy phân ngạo cốt, vì thế cười nói, ngươi đối vị này Liễu đại nhân tựa hồ có cái gì bất mãn. Theo ta được biết Liễu đại nhân có vị nữ nhi là sắp muốn vào cung đi, tương lai nhưng chính là hoàng thân quốc thích, cùng hắn phản thượng quan hệ, chẳng phải là thực tốt sự tình. Tương Nhan nhìn Từ Diệu, đôi mắt híp lại, Thật lâu sau mới nói nói, vinh hoa phú quý bất quá xem qua mây khói, cẩm y hình ngọc thực, ăn có ăn chấu cũng bất quá tam bữa cơm, sau khi chết chỉ chiếm ba thước mà, người sống một đời, chỉ vì công danh lợi lộc, đảo thật là đáng tiếc. Người vô tâm với con đường làm quan. Từ diệu tuy rằng ở kinh sử thượng gặp qua loại này nhàn tàng người, đối với công danh lợi lộc không chút nào nhiệt tâm, chỉ theo đuổi tự do tự tại tùy tâm sở dục sinh hoạt, chính là thật sự nhìn thấy loại người này này lại là đệ nhất tao Trên đời này cái nào không vì công danh lợi lộc buôn ba khổ độc. Tương Nhan bưng lên chén rượu thiển trước một ngụm, ngay sau đó cười nói, đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà. Vì cái gì muốn cho chính mình phiền não Ta đọc sách bất quá vì biết chữ hiểu lý lẽ, con đường làm quan cùng ta không khác độc trùng mánh thú, làm tiêu giao hậu thế vui sướng người chẳng phải là càng tốt. Húng chi, Tương Nhan bất quá một nữ tử, con đường làm quan sát thật cùng nàng không quan hệ, bất quá điểm này cũng không thể nói xuất khẩu. Hảo một cái đối rượu, đương ca nhân sinh bao nhiêu, tới, ta kính ngươi một ly. Từ rượu nghe tương nhan một lời, tức khắc cũng chào ra thân ở đế vương chi vị bất đắc dĩ, cảm thấy lời này thực hợp ăn uống, cảm xúc tức khắc cũng trở nên sôi nổi lên. Hai người thôi bôi hoán trảng tương nôn thật vui, bất quá một hồi công phu, một bầu rượu liền thấy đáy. thật sự là tiểu phùng chi kỷ thiên bôi tiểu, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn ý tứ. Tương nhan không nghĩ tới, ở như vậy một cái ban đêm. Cư nhiên sẽ gặp phải như vậy một cái phóng đãng không kềm chế được, lời nói việc làm tiêu sái người, giữa những hàng chữ nhưng thật ra cùng nàng rất đúng tỉ vị. Nghe nói liều ra tiểu thư mạo xấu vô cùng, cũng thật có việc này. Từ rượu tiểu lượng rất tốt, này một tiểu bầu rượu lại là hai người phân uống, lại là một chút men say cũng không có, ngẩng đầu nhìn Tương Nhan cười khẽ hỏi. Tương Nhan, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đem đề tài dẫn tới phương diện này, hơi lăng sau, ngẩng đầu nhìn đến tích xương cùng bóng xanh không vui ánh mắt. Ý bảo các nàng không cần mở miệng, chính mình tác dùng cố ý để thấp thanh âm nói, xấu đẹp bất quá một khuôn mặt ra, liền tỉ như ta, trên mặt cũng có một cái bớt, người nói ta xấu vẫn là Mỹ. Từ diệu không nghĩ tới tương nhan sẽ lấy chính hắn làm tương đối, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thật sự khó mà nói. Ngân bạch dưới ánh trăng, tương nhan kia trương mang theo bớt mặt, gắn đầy tự tin cùng cơ trí quan mang, làm người liếc mắt một cái nhìn lại rốt cuộc nhìn không tới cái bớt chỉ biết chuyên chú đến cặp kia lấp lánh tỏa sáng so bầu trời ngôi sao còn muốn lóe sáng hai trong mắt. Phóng đã cùng nội liễm, cơ trí cùng giàu hoạt, tại đây khuôn mặt thượng đã mâu thuẫn rồi lại không lệnh người cảm thấy đột nột. trong phút chốc, từ rượu thế nhưng xem ngây người mắt, người lai, like, mỹ lệ cũng có thể này đây phương thức này nọ rộ. Nay trong ngay mắt, từ rượu quên mất, mỹ lệ một từ cũng không thích hợp với nam nhân, nó chỉ thuộc về nữ nhân. Chương 50. Bóng xanh cùng Tích xương nhìn hai người đem rượu ngôn hoan bộ dáng, cho nhau đối xem một cái. Tích xương nói khẽ với bóng xanh có chút phiền muốn nói, hồi lâu không gặp tiểu thư như vậy cao hơn qua, chưa bao giờ biết tiểu thư cũng sẽ có như vậy một mặt. Bóng xanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là trước kia thời điểm cũng không gặp tiểu thư sẽ như vậy vui vẻ cười quá, có lẽ dọn ra tới có thể như vậy thường thường ra tới dạo thượng một dạo, thật sự là chuyện tốt đâu. Ngắm lại tương lai nhật tử, hiện tại thời gian thật sự là đáng giá hoài niệm đâu. Tích xương minh bạch bóng xanh nói chính là tương lai nếu thật sự vào cung chỉ sợ sẽ có vô số tịch liêu nhật tử chờ các nàng. Lúc này lưu cái niệm tưởng cũng là tốt, chẳng sợ chỉ có một chút tốt đẹp hồi ức, tương lai nhật tử cũng không đến mức kia khó qua. Chúng ta chờ một chút đi, quá một hồi lại thúc dục tiểu thư trở về, ngươi xem nàng cao hứng cỡ nào a. Tích Xương đã nghe được canh ba cổ vang, mày tuy rằng nhíu lại, lại trước sau cũng không chịu đoạt đi tương nhan này chỉ có vui vẻ thời gian. Bóng xanh yên lặng mà đem lạnh rất đồ ăn lại nhiệt một chút, thuyền bên kia thuyền tam bản thượng có cái tiểu phong lò. Nhưng thật ra tiện nghi thật sự. Mộ tiêu huynh nếu không khác con đường làm quan có phải hay không đối đương kim thiên tử, chiều cục có cái gì bất mãn đâu. Từ rượu càng cùng tương nhan tiếp xúc, càng thêm hiện nàng tư tưởng thật là không giống người thường, tuy rằng nghe có điểm không thể tưởng tượng, chính là rồi lại hợp tình hợp lý, tuy rằng với xã hội này có điểm tách rời, nhưng là lại cảm thấy là như vậy hồi sự, trong lúc nhất thời nhưng thật ra khó có thể phản bác, bởi vậy lúc này mới cố ý thử nàng đối chiều chính phản ứng, có lẽ có thể phong hắn cái nôn quan làm làm Tương Nhan tuy rằng nói là đem rượu ngôn hoan, chính là cũng không có uống nhiều, biết chính mình tử lượng, hơn nữa tự khống chế năng lực thực hảo, trước sau đều là thiển trước mà thôi. Lúc này nghe được từ Diệu nói, mày một chọn, dơ lên bạch ngọc ly đối nguyệt nhoáng lên thiển trước một ngụm, ngay sau đó nhàn nhạt cười nói, cư miếu đường phía trên, mới vì nước lo lắng, vì dân làm lụng vất vả. Ta bất quá là chỗ giang hồ xa một nhàn tảng người, cũng không quan tâm những việc này, nếu khiêm huynh lần này nhưng thật ra hỏi sai người. Từ nhìn Tương Nhan. Không chịu từ bỏ hỏi, Ngọc tiêu huynh ở vào Dương Châu nhiều năm, liền tính là không quan tâm triều chính, tiêu ít nhất hẳn là biết chút bá tánh ở nhà sinh hoạt đi. Dương Châu mối nghiệp cư cả nước đệ nhất, ngươi thấy thế nào đâu? Tương Nhan không nghĩ tới từ diệu thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nàng đối giang nam mối nghiệp thật đúng là không có gì hiểu biết, hơn nữa nghe hắn nói âm, thực rõ ràng đối giang nam mối chính có ý tưởng, Tương Nhan thích tự do nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền thoái. Nghĩ nghĩ nói, mối thiết đều là triều đình trực tiếp quản hạn. Ta đối cái này không có gì cái nhìn, ta chỉ biết chỉ cần có mùi ăn, ăn đến khởi, vậy được rồi, đến nỗi mặt khác, đã có thể không phải ta có thể còn được, chính là đương kim hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng động này một khối đi. Từ rượu trầm mặt không nói, tương nhan nói không sai, nếu như nói cách khác, hắn cần gì phải tự mình hạ giang nam, mối chính này một khối đã thành hắn tâm phúc hỏa lớn, nếu không sớm cho kịp sửa trị, chỉ sợ mỗi năm còn không biết có bao nhiêu bạc sói mòn đâu. Có mùi ăn, ăn đến khởi. Câu này nói rất khá, này chỉ sợ cũng là dân chúng thấp nhất yêu cầu. Từ rượu than nhẹ một tiếng, vẻ mặt mang theo một tầng hâm hực, mặc kệ nhiều khó, hắn sớm hay muộn muốn bắt lấy này một khối. Tương Nhan đang muốn nói chuyện, đột nhiên thuyền nhỏ kịch liệt lay động lên, giống như có thứ gì ở dùng sức lay động giống nhau, theo bản năng lập tức bắt được mép thuyền, tích xương cùng bóng xanh sớm đã té ngã ở trên mép thuyền, nhìn đến Tương Nhan muốn té ngã, hai người dây rủ bò dậy, chạy vội tới, đã có thể vào lúc này, thân tàu đột nhiên bị đụng phải một chút. Tương Nhan bị bất thỉnh lình một chàng cả người hướng thuyền ngoại rất đi. chương 51 Bóng xanh cùng tích xương căn bản không kịp bắt lấy Tương Nhan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tương Nhan lướt qua mép thuyền, thẳng tóc mà rớt vào trong nước. Tuy rằng sắp nhập hạ, chính là hồ nước đối với Tương Nhan tới nói vẫn là thực cốt lạnh leo, cả người cả người run một chút. Nàng sẽ không bơi lội, sẽ không bơi lội người rớt đến trong nước chỉ biết liều mạng dây rua, Tương Nhan cũng không ngoại lệ, cái loại này cùng thủy tiếp cận hơi mang trôi nổi cảm giác làm nàng cảm thấy rất là sợ hãi. Từ rượu mắt thấy đến tương nhan rất vào trong nước, thân xác tức khắc đại biến, chính là chính mình cái cũng bị vừa rồi kia cổ mạnh mẽ cấp đâm cho mất đi cân bằng lăn đến khoang thuyền bên cạnh. Chờ hắn muốn ý đồ đứng lên, tương nhan đã chạy xuống tới rồi trong nước, bóng xanh cùng tích xương chói hai tiếng thét chói hai từng trận truyền đến, thân thuyền con ở vẫn luôn hoảng, yêu cầu đỡ khoang thuyền gian nan đứng thẳng lên, đi bước một đi đến mép thuyền biên, nương mỏng manh ánh trăng, còn có đèn lồng màu đỏ ánh sáng nhạt. Liếc mắt một cái nhìn thấy đang ở trong nước dây rùa không thôi tương nhan. Từ rượu nơi nào còn cố đến cái khác, hắn chỉ biết hắn không mắt thấy tương nhan bị chết đuối, một cái phi thân nhảy vào trong nước. Đúng lúc vào lúc này, Đỗ Nguyệt Thành đuổi trở về, hắn bên người lại không có sở lương bóng dáng mắt thấy từ rượu nhảy vào lạnh băng hồ nước, Đỗ Nguyệt Thành hô to một tiếng, ra. Cả người lập tức thi triển khai công phu, nhanh chóng đi tới bờ biển, bùng liền nhảy xuống hướng từ rượu phương hướng bơi đi. Tương nhan ở trong nước dây rùa đã uống lên vài khẩu hồ nước, thân thể cũng dần dần vô lực, đi xuống chìm. liền này lúc này, đột nhiên một con hữu lực cánh tay truyền ở chính mình bên hông, đem nàng mang ra mặt nước, bên tai truyền đến một tiếng nôn nóng kêu gọi thanh, ngọc tiêu huynh, ngươi thế nào? Là cái kia gọi là từ nếu khiêm thanh âm, tương nhan trồi lên mặt nước, đã không có cái loại này cảm giác hít thở không thông, mồm to hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, lúc này mới nhìn về phía từ diệu, chỉ thấy hắn vẻ mặt xuất ruột, Một đôi nguyên lai like chấn định con ngươi vải bố lóc trong đầy kinh hoàng, nguyên lai like hắn lại là như thế quan tâm chính mình, này ánh mắt chỉ cảm thấy trong lòng buồn một chút, phảng phất rơi rớt một phách giống nhau. Tương nhan như mày, sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, thuận thuận khí nói, không có việc gì, ta không có việc gì, đa tạ nếu khiêm huynh liệu mình cứu rút. Từ diệu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời cũng lý không rõ ràng lắm vì cái gì hắn sẽ nhảy xuống nước cứu cái này hôm nay mới vừa nhận thức không thể nói quen thuộc người xa lạ. Phải biết rằng hắn chính là ngôi cửu ngũ, hắn mệnh so vàng còn muốn quý, hắn nếu là xảy ra chuyện gì, thiên hạ chỉ sợ muốn đại loạn, chính là hắn căn bản cố không kịp tưởng này đó, liền như vậy liều mạng ngã xuống. Loại này bản tính xúc động, làm từ diệu vì những mày, hay là hắn đối một cái nam tử có hảo cảm sao? Nếu không phải đối hắn có hảo cảm, lại dùng cái gì giải thích chính mình như vậy liều mạng nguyên nhân đâu? Từ diệu nghĩ đến đây quay đầu nhìn về phía tương nhan, chỉ thấy nàng bởi vì dãy rua tóc đều đã tăng ra bị hồ nước tầm ướt sau dán ở trên người, trên mặt. Vốn là trắng non khuôn mặt, bị nước lạnh như vậy ngâm phảng phất trở nên trong suốt giống nhau, tinh ánh dịch thấu tựa như lưu ly giống nhau. Khóe mắt kia điệp hình bất lúc này đối diện từ rượu, vai sợi sợi tóc quấn quanh này thượng, cùng với từ rượu hướng bờ biển kéo tương nhan động tác, trầm xuống một phù, xuyên thấu qua cặp kia lóe lộng lấy quang mang mắt đen hướng kia con bướm phảng phất cũng có sinh mệnh giống nhau, tựa muốn dương cánh bay lượn, giờ khắc này, kia bổn xấu xí vô cùng bất phảng phất thay tân trang. Lệnh người thế nhưng không rời mắt được. chương 52. Thuyền hoa khoảng cách bờ biển cũng không tính quá xa. Đỗ Nguyệt Thành lội tới thời điểm Từ Diệu đã mang theo tương nhan bơi hơn phân nửa. Đỗ Nguyệt Thành một trương lệnh lùng mặt nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái. Nói, để cho ta tới đi. Trong thanh ấm mang theo chút giận dỗi lưu vị. Hiển nhiên đối với vừa rồi Từ Diệu hành vi thực tức giận. Từ Diệu theo bản năng không nghĩ làm bất luận kẻ nào đụng tới tương nhan. Nhìn Đỗ Nguyệt Thành nói, ta không có việc gì, ta chính mình tới là được Nói liền mang theo tương nhàn tiếp tục đi phía trước bơi đi, cùng Đỗ Nguyệt Thành gặp thoáng qua. Đỗ Nguyệt Thành nhìn từ rượu bóng dáng, kinh ngạc mà nói không ra lời. Này! Này! Thật là chúng ta không thành! Lập tức nhăn chặt mày, gắt gao theo qua đi. Vua của một nước, có thể nào như thế hồi náo? Liên tính bình thường Đỗ Nguyệt Thành đối với hắn rất nhiều phóng đáng hành vi im lặng không nói, chính là lúc này đây đề cập sinh mệnh an nguy, cũng thật sự có điểm bực hắn. Đỗ Nguyệt Thành không có đi theo trở lại bờ biển ngược lại hướng tới vừa rồi xảy ra chuyện thuyền hoa mà đi, hắn muốn nhìn vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này, muốn điều tra rõ, nói cách khác trong lòng không an tâm. Từ rượu nâng tương nhan lên bờ, đỡ nàng ngồi ở cây liếu hạ, nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt đến muốn mệnh, cởi chính mình áo ngoài khóa lại nàng trên người, lo lắng hỏi, Ngộng tiêu hình, ngươi cảm giác thế nào? Tương nhan theo bản năng đến quấn chặt trên người quần áo, hơi mang run rẩy nói, còn hảo, thật sự cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng nói cách khác hôm nay liền đành phải hủy cá đã trải qua chuyện như vậy còn có thể nói ra như thế nghịch lầm nói đơn liền này phân chấn định cùng thông rong, từ diệu liền cảm thấy lau mắt mà nhìn nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi trở về chúng gió nói sẽ đến phong hàn tương nhan cả người cứng đờ trên mặt có chút mất tự nhiên nàng đương nhiên không thể cho hắn biết chính mình đang ở nơi nào kia chẳng phải là hậu hoạn vô cùng từ diệu nhìn tương nhan trên mặt thân sắc đỉnh mày nhíu lại theo bản năng hắn thực bài xích loại này biểu tình đang muốn nói chuyện Lúc này bóng xanh thanh âm xa xa mà liền chuyển tới, các nàng mới từ lại gần bờ thuyền hoa trên dưới tới, liền chạy một mạch chạy vội tới. Tiểu thương! Tiểu thương! Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi còn hảo đi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ta cũng không cần sống bóng xanh nhanh chóng chạy vội tới tương nhan bên người, bắt lấy nàng ngó trái ngó phải, thẳng đến xác định đã không có gì sự tình lúc này mới cả người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc nằm liệt ngồi ở chỗ kia. Từ diệu nghe vậy tức khắc như xét đánh giữa trời quang vang ở đỉnh đầu, tiểu, tỷ, nàng, là nữ. Tương Nhan muốn ngăn lại bóng xanh nói, chỉ tiếp nha đầu này là đang nói đến quá nhanh, căn bản không kịp. Tương Nhan vội chán thăn nhẹ, không biết nên như thế nào đối mặt từ diệu, đành phải túi đầu xuống che giấu chính mình xấu hổ. Tích xương ở sau lưng khắc bóng xanh một chút, bóng xanh ăn một chút, này đau đớn tức khắc làm nàng tỉnh táo lại, mặt tức khắc trương đến đỏ bừng, nàng, nói sai lời nói. Lại nhìn đến tương nhan rũ xuống đi mặt, càng thêm bất ăn lên, cả người cũng túi lầu xuống, lén lút thối lui đến tích xương phía sau, gì cũng không dám nói. Tích xương nhìn đến tử diệu thần sắc có chút không vui, vội cười nói, tử công tử, sắc trời đã tối, tiểu thư nhà ta cần phải trở về, đa tạ ngài viện thủ tri ân. Cái kia nếu ngài đã biết tiểu thư nhà ta là nữ giả nam trang, liền không hảo lại tiếp tục ngốc đi xuống, rốt cuộc nam nữ có khác. Tích xương nói xong liền không lưng nâng dậy tương nhan. Bóng xanh vội đi đến bên kia ngâng tương nhan, ba người nhấc chân muốn đi, từ rượu lại vào lúc này hô, đứng lại. chương 53 Tương nhan bước chân một đốn, bóng xanh cũng có chút bất an ngừng lại, tích xương nhìn tương nhan có chút do dự bộ dáng, nhưng là căn cứ vào giữ gìn nhà nàng tiểu thư danh dự trách nhiệm, vẫn là dựng thẳng vòng eo nói, tử công tử, còn thỉnh tự trọng. Nói xong cũng bất chấp từ rượu kia đen nhánh như đáy nồi mặt, đỡ tương nhan trở về đi, bóng xanh tự biết gây ra hoạ. Nơi nào còn dám nói khác phối hợp tích xương đỡ tương nhan trở về đi. Tương nhan kỳ thật còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, rơi xuống nước đối với nàng tới nói thật ra không phải một kiện thực tốt sự tình, chỉ cảm thấy cả người khó chịu đến muốn mệnh, đặc biệt là ướt nị quần áo rán ở trên người càng là khó chịu thực. Đi rồi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy từ diệu chính ngốc ngốc nhìn nàng phương hướng, lần này đầu, hai người tầm mắt trùng hợp va chạm ở bên nhau. Tương Nhan biết như vậy hành vi ở thế giới này kia quả thực là muốn trực tiếp đưa vào Phật đường thanh tu, một đời không chuẩn gà chồng. Nhưng là nàng cũng không phải là thường nhân, nàng ước gì đâu, như vậy ngược lại thanh tĩnh, nàng nhưng không hiếm lạ một cái ngựa giống trợ phu, nàng muốn chính là duy nhất. Nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra một cái thê lương tươi cười, duy nhất ở thế giới này, quả thực chính là người si nói mộng, hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Từ Diệu nhìn đến Tương Nhan quay đầu ánh mắt, Ánh mắt kia giống như là một cái đầm sâu không lường được nước ao, xanh biết tinh thấu mê người nhưng là người vĩnh viễn cũng nhìn không tới đế. Đặc biệt là nàng lần đó quá mức đi kia thê lương cười, hỗn loạn quá nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ, cứ như vậy một cái không thể nề hà tươi cười, lại kích thích hắn trong lòng che giấu sâu nhất kia căn huyền. Từ Diệu không có đuổi theo đi, dù cho hắn quý vị vua của một nước, chính là lại cũng không thể không lý do hủy hoại nhân gia tiểu thư danh dự. Nếu hắn muốn nàng, trực tiếp tuyển tiến cung thì tốt rồi này cũng không có gì gây gớm. chờ đến Từ Diệu phục hồi tinh thần lại, tương nhan các nàng đã quẹo vào trường hẻm không có bóng dáng. tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng là Từ Diệu vẫn là nhìn kia đen nhánh bóng đêm một hồi lâu. lúc này mới quay đầu coi trọng mặt sông. lúc này gầy Tây hồ trên mặt hồ rất nhiều thuyền hoa bởi vì chuyện vừa rồi đều đã tĩnh xuống dưới. lúc này Từ Diệu mới phát hiện vừa rồi xảy ra chuyện địa phương, có một chiếc thuyền lớn quanh đảo, trách không được hắn thuê tiểu thuyền hoa bị lăn đến. Đỗ Nguyệt Thành Du trở về trên bờ. Đi đến Từ Diệu trước mặt nói, hai đám người ở trên thuyền đánh nhau, đem thuyền lộng thiên. Ta đến đấy thuyền nhìn một chút, tắt một cái động lớn, xem ra là có người động tay chân, ra ngồi cái kia tiểu thuyền hoa chỉ là vô cớ bị lan đến, xem ra không phải nhầm vào ngài. Có biết hay không trên thuyền đánh nhau chính là ai? Từ Diệu lạnh lùng hỏi. Là mối thương, một đám người là tám mối thương đứng đầu là tam nghĩa thủ hạ, một khác đám người là nơi khác tới buôn bán, có thể là bởi vì đối luật lệ bất mãn, lúc này mới náo loạn lên. Đỗ Nguyệt Thành biểu tình nghiêm túc nói, ngẩng đầu nhìn Từ Diệu liếc mắt một cái, nhàn nhặt cười nói, có lẽ đây đúng là cũng muốn cải tạo giang nam Diêm trưởng cơ hội đâu. Từ Diệu bình tĩnh nhìn kia con đã sắp chìm nghỉm thuyền lớn, trong mắt lóe một tia tinh quang, nhìn Đỗ Nguyệt Thành hỏi, sở lương đâu? Sao không có cùng ngươi cùng nhau trở về? chương 54 Đỗ Nguyệt Thành nghe vậy thần sắc một đốn nói, sổ sách không có bắt được tay, bị người phát hiện. Sở lương đem những người đó dẫn dắt rời đi, ta đã tới tìm tìm ra miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Từ Diệu chấn động, quay đầu nhìn Đỗ Nguyệt Thành, trầm giọng nói, lấy các ngươi hai người bản lĩnh cư nhiên còn không có bắt được tay, Đỗ Chính Minh, cái này lão hồ ly tinh cũng thật đủ giàu hoạt. Nói tới đây nhịn không được đem nắm tay hung hăng mà chú ý tới rồi một bên trên thân cây, toàn bộ thủ thân đều lay động lên. Không nghĩ tới kia ám cách là cái giả, thiếu chút nữa đỏ mai phục. Đỗ Nguyệt Thành nói nơi này sắc mặt cũng trở nên âm ải lên, nhìn Từ Diệu nói, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào động thủ. Đỗ Chính Minh phòng bị khẳng định càng nghiêm mật. Từ Diệu trầm mặc không nói, hiển nhiên không cam lòng tay không mà hồi. sắc mặt âm tình bất định, Đỗ Nguyệt Thành vừa thấy lập tức khuyên quốc không thể một ngày vô quân. Ra tới thời gian quá dài ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Chúng chi chuyện này muốn từ từ mưu tính, sổ sách như vậy quan trọng đồ vật muốn nhất thời canh ba liền đến tay kia cũng không có khả năng. Rốt cuộc quan hệ thân gia cánh mạng sự tình. Từ Diệu theo bản năng nhìn về phía tương nhan biến mất phương hướng, vẻ mặt có chút do dự. Hắn vốn di tưởng biết rõ thân phận của nàng sau lại đi, vì thế nói, lại hoán mấy ngày, ta còn có chuyện muốn làm. Đỗ Nguyệt Thành theo từ diệu phương hướng nhìn lại, cho mày, hắn vừa rồi thời điểm nghe được kia tiểu nha đầu nói, biết đây là cái nữ giả nam trang tiểu thư. Không nghĩ tới rằng nam nữ tử hành sự tác phong cư nhiên như thế mở ra, còn nữ giả nam trang, thật là không thể tưởng tượng. So với hậu cung những cái đó theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê cắt, danh môn tục nữ, chỉ sợ như vậy càng có thể khiến cho hoàng thượng hứng thú tới. Nghĩ đến đây nói, quốc sự làm trọng, đến nỗi này nữ tử, vi thần quay đầu lại phái người cẩn thận tuần tra, nhất định cho ngài cái vừa lòng hồi đáp. Đến lúc đó, ra muốn như thế nào làm, ai còn có thể ngăn trở ngài. Đỗ Nguyệt Thành nói nơi này, thấy từ diệu không giao động, đành phải còn nói thêm, ta đã cùng sở lương thương nghị hảo, hắn đã ở ngoài thành bị hảo ngựa, chúng ta suốt đêm chạy trở về. Kinh đô mấy cái nguyên lão, đặc biệt là hoàng hậu nương nương mấy chi thân tín, gần nhất hoạt động thường xuyên, ngài không thể không đề phòng Từ diệu thần sắc biến đổi, bất quá còn nói nói, hoàng hậu cùng chấm tình cảm không thể so giống nhau, nàng sẽ không làm ra đối chấm bất lợi sự tình tới, nếu là có chuyện gì chỉ sợ cũng là phía dưới người con nàng làm. Đỗ Nguyệt Thành không có tỏ thái độ, chỉ là nhàn nhạt nói, gần nhất biên quan dung chuyển, mối chính hỗn loạn, hoàng thượng phải làm sự tình quá nhiều, ở chỗ này chậm trễ nữa đi xuống. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là sự tình nghiêm trọng tính đã thực minh bạch, từ diệu khẽ cắn môi nói, nơi này sự tình liền giao cho ngươi, giúp ta tìm được nàng. Nàng họ liễu, têu mục tiêu, nhớ kỹ. Đỗ Nguyệt Thành thực hiếm thấy yêu cầu sẽ như vậy để ý một nữ nhân, như vậy trịnh trọng dặn dò, vì thế điểm điểm nói, thần tuân mệnh, Hoàng thượng cứ việc yên tâm hảo, ta nhất định đem nàng tìm được mang tiến cung đi. Từ diệu lúc này mới gật gật đầu, xoay người hướng ngoài thành phương hướng đi đến, Đỗ Nguyệt Thành theo sát sau đó, xem ra đem Hoàng thượng hộ tống trở lại kinh thành, hắn còn muốn ở trở về một chuyến. chương 55, tích xương cùng bóng xanh đỡ tương nhan từ cửa sau vào tiểu viện bóng xanh lập tức liền đi phòng bếp thiêu nước gấm, tích xương chạy nhanh cấp tương nhan thay quần áo, lại cho nàng bọc lên chăn gấm sưởi ấm, sau đó lại đi pha nóng bỏng trà gừng đuổi hàn, một khắc cũng chưa từng dừng lại. Tương nhan nhìn nàng bận rộn bóng dáng, khẽ miệng hiện lên một cái nhàn nhạt mỉm cười, như vậy quan tâm là phát ra từ nội tâm, không chỉ là một cái nô tỉ đối một cái chủ tử, đó là trở thành người nhà giống nhau che chở. Trong phòng bếp có động tĩnh vẫn là kinh động đang ở nghỉ ngơi đầu bếp nữ hạ mụ mụ không nói hai lời liền tiếp nhận bóng xanh công tác nổi lên thủy di cũng không hỏi chỉ là lẳng lặng mà làm chính mình buồn phận sự tình tích xương nhìn rất là vừa lòng trong lòng liền nhớ kỹ cái này trầm mặc ít lời đầu bếp nữ hạ mụ mụ tiếp nhận tay thực mau thủy liền thiêu khai bóng xanh cùng tích xương lấy quá sớm đã chuẩn bị tốt thùng gỗ đem nước cấm múc đi vào hai người lại hợp lực đem thủy nâng vào tịnh phòng tới tới lui lui vẫn luôn nâng bốn chanh lúc này mới đem thau tắm cấp rót đầy bóng xanh đi chuẩn bị tắm rửa dùng đồ vật Tích xương tắc đi đem tương nhan đỡ tiến vào, thử độ ấm lúc này mới đỡ nàng đi vào, phao qua nước cấm tắm, uống lên trà gừng, chính là tới rồi sau nửa đêm tương nhan vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, cả người hôn hôn trầm trầm. Tích xương cùng bóng xanh sợ hãi, kết quả hơn phân nửa đêm bóng xanh tiêu lên hạ mụ mụ hai người thừa dịp bóng đêm trực tiếp đi hoài nhân đường dục muốn thỉnh bạch trưởng quầy lại đây bắt mạch. Ai biết cố tình không khéo, bạch trưởng quầy bị người thỉnh đi xem bệnh. Bóng xanh vừa nghe liền khóc, bạch trưởng quầy có cái cháu trai từ nhỏ học ý điề, bóng xanh nghe người ta vừa nói cũng đành phải vậy, lập tức liền thỉnh bạch trưởng quẩy cháu trai bạch trọng giao tiến đến bắt bạch. bạch trọng giao thân xuyên một bộ bạch đi gì, bên hông hệ một cái bạch ngọc mang, trên đầu thúc bạch ngọc quan, trên chân đạp bạch lý giày. phá lệ phản chiếu kia một đầu tóc đen đen nhánh như mực, tản ra doanh doanh ánh sáng, ban khoăn như một đám tốt nhất hắc tơ lụa bóng loáng sáng bóng. hàng Cẩn du tuy là mặt quan như ngọc mỹ thiếu niên, nhưng là hắn mỹ mang theo nhẹ nhẹ âm trầm, lại người muốn nẽ ba thước. Quanh mình giống như trồng chất một vòng vạn năm hàn băng, chính là bạch trọng giao bất đồng, Mặt mày tuy rằng như họa, chính là giơ tay nhấc chân gian lại mang theo ánh mặt trời hơi thở, phiêu giật vắt áo, hắc hắc tóc dài, lóe sáng thanh triệt hai chóng mắt, tùy thời cong lên khỏe môi, phảng phất chính là một bức vượng nhiễm khai sơn thủy họa. Lệnh người nhìn thư thái, thích ý. bóng xanh mở to hai mắt nhìn từ từ đi ra bạch trọng giao, dùng sức leo leo đôi mắt, cho rằng chính mình hoa mắt, trên đời này thế nhưng có như vậy nam nhân. Nếu không phải hắn là đi lại, thật sự sẽ tưởng một bức họa, tuyệt mỹ sơn thủy họa. Là tiểu thư nhà ngươi muốn xem bệnh sao?" Bạch Trọng Dao đã sớm nhìn quen như vậy ánh mắt, chút nào không cho rằng quái, vãn khởi khỏe miệng cười hỏi. "Là? Là?" Bóng xanh vội phục hồi tinh thần lại có chút mặt đỏ nói, thầm mắng chính mình không tiền đồ, cho nàng ra tiểu thư mất mặt. Vì thế lấy lại bình tĩnh, nói, "Tiểu thư nhà ta không cẩn thận rơi xuống nước, hiện tại hôn hôn trầm trầm, còn thỉnh thoảng nói một ít rất kỳ quái nói." Đại phu, ngài mau đi xem một chút, nhất định phải cứu cứu tiểu thư nhà ta. Chương 56 Bạch Trọng Giao đi theo bóng xanh đạp bóng đêm tới rồi gầy Tây Hồ Biên lịch sự tao nhã tiểu viện, vừa thấy đến viện này, Bạch Trọng Giao liền nhíu mày, nếu là hắn nhớ rõ không sai, nơi này hẳn là đại tham quan độ chính Minh biệt viện. Bóng xanh tự nhiên sẽ không chú ý tới phía sau Bạch Trọng Giao thần sắc, chỉ là một mặt muốn nhanh lên làm hắn cho nàng ra tiểu thư đi xem bệnh, từ cửa chính đi vào, xuyên qua tiền viện, trực tiếp vào hậu viện. Tích xương đem màu trắng gạo đông trùng hạ thảo màn hạ xuống, chỉ là làm Tương Nhan vươn tay tới phóng tới trứng ngoại, Bạch Trọng Giao đem y y ở dương phóng tới gỗ đỏ khắc hoa xoát sơn đen bàn tròn thượng, sau đó ngồi xuống trước giường bọc hắc lửa theo chiếc chi hoa cầm ghế thượng. Bóng xanh lúc này thấp giọng nói cách màn thấp giọng nói, "Tiểu thư, tới bắt mạch chính là hoài nhân Đường lão trưởng quầy chất nhi tiểu Bạch đại phu." Ân. Tương Nhan thanh âm cách màn hưu khí vô lực truyền ra tới. Bạch Trọng Giao nghe thế thanh âm như mày, duỗi tay thăm thượng Tương Nhan mạch đập. Qua một hồi lâu mới nói nói, không có gì đại sự, chỉ là bị phong hàn, ăn mấy bức dược thì tốt rồi. Bạch trọng giao nhẹ giọng nói, sau đó đứng dậy đi đến bàn tròn bên khai phương thuốc, đưa cho bóng xanh nói, một ngày ba lần, mỗi lần trên một canh giờ dưới. Cảm ơn tiểu bạch đại phu. Bóng xanh cười nói, nghe được tương nhan cái gì đại sự lúc này mới yên tâm. Thẫn nhiên không có việc gì, lại hạ cáo lui trước. Bạch trọng giao cầm lấy hòm thuốc xoay người muốn đi. Chờ một chút tương nhan thanh âm cách màn truyền ra tới. Tuy rằng suy yếu lại lộ ra vội vàng, Bạch Trọng Giao nghe vậy đốn bước, xoay người lại hỏi, tiểu thư còn có chuyện gì? Bạch Đại Phu, ta tưởng thỉnh giáo ngài một việc. Tương Nhan chống giường chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng cả người hư nhuyễn, chính là có một chuyện, nàng thật sự rất muốn hỏi một chút, đã bối rối nàng thật lâu. Tương Nhan như thế lễ phép nói chuyện, làm Bạch Trọng Giao đành phải lại lộn trở lại tới, trả lời, tiểu thư mời nói, trừ bỏ y ỉ đạo ở ngoài, chỉ sợ tại hạ không thể giúp gấp cái gì. Bạch Trọng Giao hiển nhiên là sợ Tương Nhan có cái gì không hợp lý yêu cầu, bởi vậy trước tiên nói ra. Tương Nhan nghe vậy, không khỏi cười khẽ ra tiếng, người này để phòng tâm thật đúng là cường. Bạch Đại Phu hiên tâm, Tương Nhan không có gì vô lệ yêu cầu. Tương Nhan! Bạch Trọng Giao cảm thấy tên này hảo sinh quân hay, đột nhiên nhớ tới, này Dương Châu Thành nhưng còn không phải là có cái đại danh đỉnh đỉnh liêu Tương Nhan sao. Cũng không biết này Tương Nhan hay không bị Tương Nhan. Nếu là cùng người... Hán đảo thực sự có điểm tò mò nàng là dáng vẻ gì. Trong khoảng thời gian này về lưu tương nhan nghe đồn liền không có đỉnh chỉ quá, cái gì khắc phu à, cái gì bị hưu à, còn có cái gì tuyên triệu tiến cung à, một cái đại danh đỉnh đỉnh xấu nữ, có thể làm chính mình sống như vậy hô mưa gọi gió. Tại đây lệ giao khắc nghiệt xã hội cũng coi như kỳ ba. Rốt cuộc những người này bất đồng với bọn họ này đó giang hồ nhân sĩ, tự do tiêu dao, tùy hứng mà làm, tiêu sái mà đi. Hán bạch trọng giao. Mặt ngoài chỉ là hoài nhân đường trưởng quầy cháu trai, trên thực tế lại là trong trốn giang hồ thanh danh hiển hách quỷ thủ thần y không chỉ có y hề thuật cao, võ công cũng là cực cao, chưa từng có người nào gặp qua hắn gương mặt thật, cho nên cho dù hắn biến thân thành tiểu bạch đại phu, vẫn như cũ có thể quá đến thản nhiên tự tại, không chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Cuộc đời lần đầu tiên, đối với một nữ tử có như vậy lòng hiếu kỳ. Nghe được nàng vừa rồi nói chuyện thanh khiêm tốn có lễ, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng trong lòng thật sự càng thêm tò mò. Chương 57. Không biết tiểu thư muốn hỏi cái gì vấn đề. Bạch Trọng Dao ấm áp hỏi, ôn hòa trên mặt mang theo dương nhẹ nhẹ ý cười, lệnh người cảm thấy như xuân phong ấm áp. Tương Nhan cách màn tự nhiên nhìn không tới Bạch Trọng Dao kia anh tuấn nhu mỹ mặt, trong trứng nàng chỉ ăn mặc một kiện màu trắng hoa mai văn lồng bàn bảo, tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt cũng có chút mê ly, nghe được Bạch Trọng Dao nói, tiếp lời nói, vậy trước cảm ơn đại phu Ta chỉ là gần nhất luôn là làm một ít kỳ quái mộng, hơn nữa trong mộng cảnh tượng vô cùng chân thật, phản phất là tự mình trải qua quá giống nhau. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, có biện pháp gì không có thể không hề vì khốn cảnh phiền nhiễu. Tương Nhan rất là buồn rầu, gần nhất luôn là mơ thấy một ít trước kia vị này thân thể chính chủ đã từng sinh hoạt quá đoạn ngắn, chính là này đó đoạn ngắn đều là nhất chua sót, đều là bị người khác khi dễ, có thể so với khổ qua, tai quá hoàng liên. Làm tương nhan vị này hồn xuyên qua tới cô hồn mỗi lần đều sẽ từ trong ngậm khóc lóc tỉnh lại, loại cảm giác này thực không xong, tương nhan chán ghét như vậy yếu đối hành vi. Những cái đó ngậm, phản phất là có sinh mệnh, dần dần mà dung nhập đến nàng trong trí nhớ, thậm chí còn có chút thời điểm đều sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Tương nhan cảm thấy thực buồn rầu, lúc này mới mở miệng dò hỏi bạch trọng giao, xem hắn có biện pháp gì không trợ giúp chính mình. Bạch trọng giao nghe được tương nhan nói, mày hơi trò kia dáng vẻ liền phảng phất thổi nhũ một hồ xuân thủy, có khác mị lực. Hơi hơi sau khi tự hỏi, mở miệng hỏi, xin hỏi tiểu thư có phải hay không gần nhất phiền lòng việc nhiều, yêu tư quá độ. Ai sinh hoạt không phải phiền não nhiều hơn, yêu tư nhiều hơn. Tương Nhan mang theo cười khổ thanh âm xuyên thấu qua màn chuyển tới, cười khổ một tiếng sau, nói tiếp, chỉ là người khác không nhất định sẽ làm những cái đó kỳ quái mộng đi. Ta chỉ là muốn hỏi lại không có gì biện pháp làm ta không hề làm này đó mộng mà thôi. Bạch Trọng Giao đã từng nghe nói qua vị này liêu tiểu thư vì kháng cử tiến cung nhảy cầu tự sát sự tình, đương nhiên chuyện này là giữ kín không nói ra, nhưng là nói đến cũng khéo, tiến đến cấp liêu tiểu thư xem bệnh đúng là hắn thúc phụ Bạch Cảnh Vinh, cũng là trong lúc vô ý Bạch Trưởng quậy nói lỡ miệng mới bị hắn nghe được. Lại nói tiếp, vị này liêu tiểu thư đảo cũng co vài phần tranh tranh thiết cốt, nghĩ đến đây Bạch Trọng Giao liền bình tĩnh hạ tâm tới, suy nghĩ một hồi nói, câu cửa miệng nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó có phải hay không tiểu thư ban ngày ưu tư quá mức đâu. Tương Nhan nghĩ nghĩ nói, không đúng, ta ban ngày rất ít tưởng cùng cảnh trong mơ có quan hệ sự tình, này mộng tới thực mãnh liệt, cơ hồ là hôm nay buổi tối sẽ tiếp theo đêm qua cảnh trong mơ tiếp tục, cùng thường nhân nằm mơ không giống nhau. Nghe đến đó, bạch trọng dao thần sắc trở nên ngưng trọng lên, thanh âm hơi mang kích động hỏi, liên tục động. Đúng vậy. Tương Nhan dứt khoát trả lời. Phàm là cái gọi là thần y phần lớn có một loại cổ quái. Đó chính là càng là càng đến nghi nan tạm chứng càng sẽ hưng phấn không thôi. Tương nhan loại tình huống này, Bạch Trọng Giao thật đúng là không có đụng tới quá, tự nhiên là thực cảm thấy hứng thú, vì thế dò hỏi cũng càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ. Tóm lại chính là, ngay cảnh trong mơ giống như là một quyển sách, trước sau có thể nối liền, vạn vãn không giống nhau, ta thâm chịu này nhiễu, đôi khi đại não sẽ không tự giác mà liền sẽ mang lên trong ngộng cảm xúc, ta không thích như vậy, còn thỉnh Bạch đại phu hỗ trợ trị liệu, làm ta sớm ngày thoát ly loại này thống khổ. Tương Nhan mỏi mệnh thanh âm xuyên thấu qua màn từ từ truyền ra, chầm thấp trung mang theo nghẹn nào hiển nhiên là thâm chịu nảy thương. chương 58 Bạch Trọng Giao đứng lên ở trong phòng qua lại đi rồi vài vòng, tao mày nói, ta trước khai cái tĩnh tâm dưỡng khí, bồi nguyên cố bổn phương thuốc, xem ra tiểu thư thân mình quá hư, trước điều trị một chút, đánh một chút đấy, sau đó nhìn xem tình huống, ba ngày sau ta lại đến bắt mạch. Vậy làm phiền Bạch Đại Phu. Tương Nhan thật sự không tinh lực nói chuyện, giọng nói cũng có tiếng khách rí đồ Nàng thật sự rất muốn ngủ cả người trực giác đến mệnh thật sự bạch trọng dao gật gật đầu xoay người khai phương thuốc sau đó nói mỗi ngày 3 lần nửa tháng sau mỗi ngày hai lần một tháng sau mỗi ngày một lần tích xương tức khắc có chút kinh ngạc vội hỏi nói này dược muốn uống bao lâu thời gian bạch trọng giao thu thập khởi chính mình đồ vật nói uống đến thân thể có tinh khí mới thôi có tiền nói có thể mỗi ngày uống không có tiền nói ít nhất muốn uống 3 tháng cố buồn bồi nguyên vốn chính là chậm công phu cấp không được Nếu là phương thuốc khai mãnh, ngược lại đối thân thể không tốt. Tích Xương lúc này mới hiểu được, vội tặng Bạch Trọng Dao đi ra ngoài, bóng xanh cũng cầm phương thuốc trực tiếp đi theo Bạch Trọng Dao trở về bốc thuốc. Bắt dược trở về, lại lập tức nhóm lửa sắc thuốc, chờ đến dược chiên ra tới Tương Nhan sớm đã nặng nề ngủ. Hai người lại đành phải đem Tương Nhan kêu lên, khuyên uống thuốc, chờ đến vội xong rồi, hai người sớm đã mệt đến cả người là hãn, lại không dám trở về phòng ngủ, sợ Tương Nhan có chuyện gì, chỉ có thể ngồi ở trước giường trên sạp nhắm mắt nghỉ tạm, bởi vì viện này đều là tương nhan chính mình người, bởi vậy lần này sinh bệnh cũng không có chuyển tới liêu phủ đi. Tương nhan nghe tích xương cùng bóng xanh nói hạ mụ mụ sự tình, còn cố ý thưởng nàng năm lượng bạc lấy kỳ khen thưởng, chỉ hâm mộ mặt khác ba cái mấy ngày nay cũng càng thêm cần lực lên, phân nội sự tình làm được xinh đẹp, chính là hết sức sự tình, cũng làm đến phá lệ ra sức. Không thể không nói bạch trọng giao khai phương thuốc rất có hiệu, tương nhan phong hàn ăn dược sau ngày thứ ba đã hảo đến không sai lắm. Uống lên cái kia bồi bổ khâu nguyên phương thuốc, cũng cảm thấy thân thể so trước kia thời điểm có sức lực, tinh thần khí cũng cảm thấy có chút đủ. "Ai nha, ta không lừa ngài, bằng không một hồi Tích Xương tới ngài hỏi một chút nàng, kia tiểu Bạch đại phu quả thật là sinh phong lưu phong khoáng." Anh tuấn mô xong, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là người trong tranh đấu. Bóng xanh nhìn đến tương nhan tựa hổ cũng không tin tưởng nàng lời nói, bởi vậy phá lệ bối rối, ra sức giải thích. Tích Xương lúc này trong tay phụng một kiện ám sắc quần áo, đã đi tới Bóng xanh thanh âm phá lệ vang, tích xương vừa đi tới liền nghe được giành mạch, nhịn không được nở nụ cười, nói, một cái đại cô nương ngọi nhà, nói nói như vậy cũng không chê é lệ, chính là mặc hắn xinh xinh đẹp như hoa lại cùng chúng ta có cái gì căn hệ. Hảo hảo mà thủ bổn phận của ngươi, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tiểu thư thanh danh còn muốn hay không? Bóng xanh vừa nghe tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, bĩu môi nói, ta hiểu được, bất quá chính là ở chỗ này trộm dứt lời, chẳng lẽ ta còn trương dương đến trên đường cái đi không thành? Tương Nhan hôm nay tinh thần thực hảo, cười nói, hảo, vì một cái không liên quan người đến nỗi như vậy sao? Kia tiểu bạch đại phu sinh cái gì bộ dáng cùng chúng ta nhưng không có quan hệ, chỉ cùng hắn tương lai phu nhân có quan hệ, như vậy mạo mỹ người chỉ sợ cũng là phong lưu hoa tâm thực, chúng ta trốn đến càng xa càng tốt. Khu khu khu. Đột nhiên truyền đến giọng nam, tức khắc làm chủ tớ ba người cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu lên hướng thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại. Chương 59 Bạch trọng giao cười như không cười nhìn trước mắt ba cái thần sắc khác nhau nữ tử, kia ôn nhuận chung mang theo nhẹ nhẹ châm trọng tươi cười, tức khác làm tích xương cùng bóng xanh đỏ bừng một khuôn mặt, túi đầu đứng ở tương nhan phía sau, không hề ngôn ngữ. Tiểu thư, đây là tiểu bạch đại phu. Bóng xanh thấp giọng nói, sau đó không hề ngôn ngữ, trong lòng chỉ cảm thấy thấp thỏm bất an, sau lưng nói người bị trảo cái hiện hành, thật đủ khó coi. Nhưng thật ra tương nhan tựa hồ vẫn chưa có gì không ổn, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy bạch trọng dao So với bóng xanh miêu tả tới, thật sự là chỉ có hơn chứ không kém, sắc thật là một cái mạo mỹ vô cùng nam tử, khó chính là cái loại này khí chất. phản phất xem tận thế gian hết thể sự, cặp kia con ngươi sạch sẽ đến giống như không nhiễm một hạt bụi sứ men xanh, tương nhan chỉ cảm thấy bóng xanh có câu nói nói đúng, này nam nhân đứng ở nơi đó liền giống như bị thủy vượng nhiễm khai tranh. Thủy mặc, tươi mát lịch sự tao nhã, lại không mất phong vận, thật sự là khó gặp cực phẩm nam nhân. Bạch Trọng Dao cũng đang ở đánh giá trước mắt vị này sớm đã danh dương Dương Châu Liễu đại tiểu thư, hôm nay nàng xuyên một bộ màu trắng trọn tiên váy, lại không có bất luận cái gì trang trí. Thượng thân mặc một cái đồng dạng là màu trắng ám vân vải thu náo dài, như vậy một thân sạch sẽ màu trắng, mặc ở tương nhan trên người, càng thêm làm nổi bật đến nàng da bạch như tuyết, tinh ánh dịch đầu. Đương Bạch Trọng Dao đôi mắt đảo qua tương nhan mắt trái rắc kia viên điệp hình bất khi, không khỏi bóp cổ tay, thật sự là xấu xí cực kỳ nếu là màu da hơi chút ám một ít, có lẽ còn hảo điểm. cố tình nàng da thịt tinh tế, tựa như thượng đẳng mỡ dê ngọc, nay bất nhan sắc thâm hầu, lẫn nhau làm nổi bật ở dưới, càng thêm có vẻ kia bất xấu xí đột đột. nguyên lai like là bạch đại phu, tương nhan còn không có viết quá bạch đại phu ân cứu mạng, mời ngồi đi. tương nhan đứng dậy, cười nói, khoe miệng cong cong, liêm nhâm thi lễ, không biết cửu đế chút nào sẽ không hoài nghi tương nhan không đúng chỗ nào. bạch trọng giao đạm đạm cười, nói, hôm nay tới. Gần nhất là vì cấp tiểu thư bắt mạch phúc cha, thứ hai là muốn hỏi một chút lấy dược nhưng có hiệu quả trị liệu. Bạch trọng giao vừa nói vừa đi lại đây, gió nhẹ phất quá, góc áo phi dương, 3.000 tóc đen, theo gió bay múa, hảo một bức Mỹ Nam tiến lên đổ, liền tính là nhìn quen giới giải trí các màu Mỹ Nam, tương nhan cũng nhịn không được bị đoạt đi hai chóng mắt. Tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, tương nhan vội thu hồi trên mặt giống như si ngốc biểu tình, che lớp nói, bạch đại phu mời ngồi, tích xương, thượng trà đúng vậy. Tích xương vội ứng thanh, xoay người đi, không cần thiết một hồi công phu liền bưng phấn màu hỉ thức đăng mai trùng trà đã đi tới, đặt ở bạch trọng giao trước người trên bàn đá, lại lui về tương nhàn phía sau. trong viện thanh phong bốn phía, mùi hoa phát mũi, tương nhàn vươn tay làm bạch trọng giao bắt mạch, trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh không tiếng động, qua một hồi lâu, bạch trọng giao thu hồi tay, nhìn tương nhàn hỏi, phong hàn chi trạng đã mất trở ngại, lại ăn một ngày dược là được. mấy ngày nay giấc ngủ tốt không? buổi tối nhưng còn có kinh ngậu. Tương Nhan ngay sau đó trở lại nói, đêm qua bắt đầu muốn so khoảng thời gian trước khá hơn nhiều, tuy rằng sẽ không mồ hôi lạnh tần ra, cả người mệt mỏi, chính là lại như cũ hàng đêm kinh ngộng, chàn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Bạch Trọng Giao nghe vậy, trong này, một hồi lâu mới hỏi nói, tiểu thư gần nhất có từng gặp được quá cái gì việc lạ? Thì như nói đụng tới cái gì không nên đụng tới đồ vật. Chương 60 Tương Nhan nghe vậy ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi, đây là có ý tứ gì? Bạch Trọng Giao khỏe miệng nhàn nhạt một câu. Mỹ mắt khẽ nâng nói, người đôi khi đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật, đã chịu kinh hách sẽ rất hồn, liền sẽ có tiểu thư như vậy bệnh trạng, cho nên tại hạ mới có như vậy vừa hỏi. Tương Nhan nghe vậy, trong lòng một lộ bộ, hắn tuy rằng theo như lời không hợp, chính là chính mình xác thật là xuyên qua mà đến, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy cho nên mới sẽ ác mộng không ngừng? Chẳng lẽ là trước chủ không cam lòng không chịu đi sao? Bạch Trọng giao đánh giá Tương Nhan, chỉ thấy nàng ánh mắt lưu động, mày liễu hơi chau, tựa hồ ở đau khổ suy nghĩ. Này một bức giống như nhược liễu phủ phong tiểu thái, xuất hiện tại như vậy một cái xấu xí trên mặt, thật đúng là làm bạch trọng giao cảm thấy có chút không thoải mái. Đồng dạng động tác, mỹ nữ cùng xấu nữ làm được thật là thiên cùng địa khác biệt, đối với bạch trọng giao cái này đối sắc đẹp hà khắc đến cực điểm nam nhân tới nói, tương nhan duy nhất làm hắn xem đến thuẫn mắt, cũng chỉ có cặp kia thỉnh thoảng chớp động rực rỡ lung linh hai tròng mắt thôi. Tương nhan tự nhiên không thể nói thẳng ra chính mình là xuyên qua tới. Nói cách khác này đó cổ nhân thật sự sẽ đem chính mình trở thành yêu quái cấp đánh chết liền không hảo. Tuy rằng nàng rất muốn trở về, chính là lại không muốn như vậy bi thảm trở về, đánh chết lại hồn xuyên trở về, thật đủ bi thôi. Tương Nhan trầm mặt tức khắc làm vô cùng nhạy bén bạch trọng giao những mày, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, nếu là có cái gì lý do khó nói, cũng không cần phải nói ra tới, chỉ là này chị liệu thượng, chỉ sợ sẽ có bất tiện. Tương Nhan nghe ca biết huyền ý, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cười khổ một tiếng nói. Đảo cũng không có gì không thể cho ai biết, chỉ là khoảng thời gian trước trượt chân rơi xuống nước, chỉ sợ là lúc ấy bị kinh hách cũng không nhất định. Thương Nhan không thể nề hà dưới, chỉ có thể nói dối. Bất quá nàng đảo cũng không có hoàn toàn nói dối, dựa theo Bạch Trọng Giao nói tới xem, hẳn là chính là kia chuyện khiến cho. Bạch Trọng Giao nghe vậy, lại nhìn thoáng qua Thương Nhan, Minh Thần tụ tư, thấp giọng nói, rơi xuống nước khiến cho kinh hách cũng không thể tránh được, chỉ là giống tiểu thư bệnh trạng như vậy nghiêm trọng, chỉ sợ không chỉ có tại đây đi. Tương Nhan chỉ cảm thấy tim đập rơi rất một phách giống nhau, ngừng đầu lên đột nhiên nhìn về phía Bạch Trọng Giao, này nam nhân sắc bén lên, cặp kia nhìn như ôn nhuận đôi mắt, thế nhưng phản phất có thể nhìn đến nhân tâm đi giống nhau, Tương Nhan cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. tựa hồ là nhìn ra Tương Nhan khó xử chỗ, Bạch Trọng Giao khẽ cười nói, tiểu thư nếu có bất tiện chỗ cũng có thể không nói, bất qua giống như vậy sự tình nhưng còn không phải là tại hạ khả năng cho phép sự tình. Tương Nhan mặt mang hoài nghi nhìn Bạch Trọng Giao. Trong lúc nhất thời tưởng không ra hắn vì cái gì sẽ đem chuyện này thoái thác như thế sạch sẽ. Lấy hắn vừa rồi biểu tình tới xem, có lẽ hắn đã có điểm hoài nghi, Tương Nhan không nghĩ gặp phải vô cớ thị phi, cười khổ một tiếng nói, ngay cả như vậy, vậy không phiền thoái Bạch đại phu. Tựa hồ là đoán trước đến Tương Nhan sẽ nói như vậy, chỉ thấy Bạch trọng giao cười nói, ta tuy rằng không có cách nào, nhưng là ta có một cái bằng hữu lại là trong này cao thủ, có thể vì tiểu thư dẫn kiến một chút, có lẽ có thể giúp đỡ ngươi vội. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, Đối này đó chút nào không có hứng thú, chỉ là không hảo liền như vậy chối tử, đành phải hỏi, không biết là vị nào. Ta này bằng hữu trụ đến xa, bất quá may mắn ngày gần đây đã đi tới Dương Châu muốn thu một bút nợ cũ, cũng coi như là tiểu thư phúc khí. Hắn chính là xa ở ngàn dặm ở ngoài kinh đô Bạch Vân Quan Lưu Đạo trưởng người này rất có nổi danh, có điểm bản lĩnh. Bạch Trọng Giao nhắc tới Lưu Hạc Năm Tựa Hồ rất là cao hứng, liền thanh âm đều nhẹ nhàng lên. Tương Nhan lại giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Này thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Mấy ngày hôm trước nàng còn chính phiền lòng như thế nào tìm được lưu Hạc Năm giải quyết xong một tâm sự, hôm nay lại có bực này bầu trời rất bánh có nhân sự tình, không khỏi kinh hỉ đầy mặt, vui sướng ra tiếng. Chương 61. Có lẽ là tương nhan đột nhiên nghe thấy cái này tin vui, trong ánh mắt đột nhiên bính thả ra sáng lạn bắt mắt thần thái, tức khắc làm Bạch Trọng Dao có chút kỳ quái, một đôi đôi mắt đẹp hơi hơi híp, đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức Lưu đạo trưởng? Tương Nhan đang ở cao hứng, hơn nữa nàng đối Bạch Quan Trọng cũng không có cái gì phòng bị chi tâm, theo bản năng trả lời, không có biết, nhưng là nghe nói qua. Lời vừa ra khỏi miệng, Tương Nhan có chút hơi ảo não, tức khắc quay đầu tới nhìn Bạch Trọng Dao, đương nhìn đến hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất hài hước, liền biết hắn là cố ý làm như vậy, huynh hắn liếc mắt một cái nói, muốn hỏi liền chính đại quang minh hỏi, làm cái gì như vậy lén lút. Nam tử hắn đại trượng phu tồn trên thế gian, đỉnh đầu thiên, chân đập mà, mọi việc quang minh lỗi lạc. Lén lút tính kế người khác tính cái gì bản lĩnh. Bạch trọng giao chưa bao giờ có nghe qua bất luận cái gì một nữ tử sẽ nói ra như thế sắc bén như lưới giao nói. Chính là hắn đã từng gặp được những cái đó cái gọi là giang hồ nữ tử. Nhìn như hào sảng, chính là ngôn ngữ gian đều mang theo thô tục lệnh người phiền chán. Chính là tương nhan bất đồng, nàng kia lơ đãng hoành hắn liếc mắt một cái, lưu sóng quyển chuyển. Tự nhiên mà vậy liền mang lên ba phần hờn dối, ba phần tức giận còn thừa bốn phần thế nhưng tại đây trường xấu xí trên mặt thấy được vũ mị hương vị trong lúc nhất thời dù cho là xem quán mỹ nữ bạch trọng giao cũng ngây giải mắt loại này rất kỳ quái cảm giác tức khắc làm bạch trọng giao có chút mất tự nhiên lên hắn luôn luôn là một cái tiêu sái người nam nữ gian cảm tình cũng hoàn toàn không coi trọng ở hắn cho rằng trên thế giới này không có nhất thành bất biến tình yêu ánh trăng đều âm tình tròn huyết hướng chi tâm tư thiện biến chúng sinh muôn nghìn. bất quá tương nhan sắc bén nói vẫn là làm hắn có chút không thoải mái chấn định một chút Trả lời, binh pháp có vân. Lời nói việc làm quỷ nói cũng. Này bất quá là một chút chút lòng thành thôi. Một cái đại phu còn luận thượng binh pháp, tương nhan tức khắc cảm thấy có ý tứ, nhìn đến bạch trọng giao đôi mắt chỗ sâu trong thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, nàng liền minh bạch, người nam nhân này tuyệt đối không phải mặt ngoài ngụy trang như vậy ôn nhuận như ngọc, hắn chuẩn là một phúc hắc chủ, ăn người không mang theo phun sướng cốt, không biết vì cái gì, tương nhan chính là như vậy cho rằng. Chính ngươi cũng nói, binh pháp có vân, binh pháp là tới làm gì? Đó là phải đối đãi địch nhân. Bạch Đại Phu dùng đối đãi địch nhân binh pháp tới đối phó ta một cái nhược nữ tử, chỉ sợ không thế nào quang minh chính đại đi. Bạch Trọng Giao hiển nhiên thực ngoài ý muốn tương nhan lại là như vậy mau liền bắt được hắn trong lời nói lỗ hồng, rất ít có nữ tử như vậy thông tuệ. Không nghĩ tới cái này nổi tiếng truyền xa xấu nữ, tâm tư thế nhưng như thế giảo hoạt. Càng là thông minh nữ tử, càng có thể được đến hắn chú ý, Bạch Trọng Giao giờ phút này đối vị này liêu đại tiểu thư, kia thật sự là phá lệ chú trọng. Bạch trọng giao trầm rãi đứng dậy nói, thường nghe người ta nghe liếu đại tiểu thư khác sự tích, nhưng thật ra không biết liếu đại tiểu thư cư nhiên vẫn là tài tình nhạy bén tài nữ, thật là thất kính. Tương nhan mày hơi cho, hắn thế nhưng đã biết chính mình thân phận, tin tức được đến tốc độ rất nhanh, phải biết rằng này tiểu viện tử tin tức đối ngoại là phong bế, chính là hàng xóm cũng không nhất định biết nàng là ai. Ngươi như thế nào biết ta thân phận? chương 62 Bạch trọng giao nhìn tương nhan liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không nói. Ngươi trong viện người không nói, không đại biểu có người không nói. Tương nhan thần sắc tức khắc trở nên có chút khó coi lên, túi đầu rũ tư, chẳng lẽ là liêu chi đạo, hoặc là đỗ chính Minh? Hẳn là không phải liêu chi đạo, làm như vậy đối liêu chi đạo có chỗ tốt gì, bất quá chính là làm Dương Châu người biết hắn chịu người ân huệ thôi. Nói như vậy lên, hẳn là chính là đỗ chính sáng tỏ, hắn làm như vậy đơn giản là làm cho cả Dương Châu thành người đều biết tương nhan đã từng chịu quá hắn ân huệ, tương lai. Ở vì chính hắn lót đường A. Bạch trọng giao nhìn tương nhan không được biến hóa thần sắc, càng xem càng cảm thấy này nữ tử thật sự là cùng hắn dị vãng gặp qua những cái đó tiểu thư khuê các không giống nhau. Các nàng luôn là có nề nếp, không cho chính mình ra một chút sai lầm, chính là nói lời nói cũng là ở trong bụng suy nghĩ mấy ngàn mấy và biến, sợ ra một chút sai lầm, thật là thực không thú vị. Chính là tương nhan không giống nhau, nàng đôi mắt, nàng lông mày, trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình, tựa hồ đều sẽ nói chuyện giống nhau, làm cảm thấy thú vị thực. Hơn nữa ngôn ngữ sắc bén, không chút nào che lấp chính mình thật tình. Chính là mắt trái rắc cái kế bớt, nếu là người khác người chỉ sợ sẽ dùng tóc che khuất đi, chính là nàng lại không, ngược lại đem đầu tóc cao cao cốn lên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra tới, như vậy nữ tử thật sự là đặc biệt thực. Bạch trọng giao thu hồi chính mình tâm tư quay đầu phân phó tích xương rửa theo phương thuốc uống thuốc, ba ngày sau, hắn sẽ lại đến. Cẩn thận dặn dò tương nhan phải chú ý hạng mục công việc, cuối cùng nhìn tương nhan hình như có ý tưởng vô tình mà nói Liêu đại tiểu thư muốn phải chú ý thân thể, không cần tưởng quá nhiều sự tình, yêu tư quá mức đối thân thể không chỗ tốt. Người thân thể vốn là nguyên khí yếu kém, lại lạc quá thủy, hiện giờ lại được phong hàn, còn mắc phải kinh mộng chứng, buông trong lòng sự tình, trước hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Tương Nhan không nghĩ tới cái này, bạch trọng giao đến sẽ như vậy quan tâm người, vì thế cười nói, quả nhiên là y y giả cha mẹ tâm, đa tạ bạch đại phu, ta sẽ chú ý. Bạch trọng giao cầm lấy hồng thuốc, treo ở trên vai. Số mặt đối tương nhan nói, mệnh là chính mình, chính mình không quý trọng, người khác càng sẽ không quý trọng, còn tuổi nhỏ có chuyện gì đáng giá như vậy phí tâm tư, tự giải quyết cho tốt đi. Người này, tương nhan muốn sinh khí lại sinh không đứng dậy, minh bạch nàng lời nói chứa đầy một cái đại phu đối người bệnh quan tâm, nhìn bạch trọng giao khó được nghiêm túc mặt chỉ phải cười nói, ta cũng không nghĩ à, ta cũng nghĩ tới ý tới dôi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt, không cần phí một chút đầu góc, không cần thời thời khắc khắc nghĩ phiền lòng sự tình. chính là Thế giới này là như thế mỏng lạnh, như vậy yêu cầu tuy rằng đơn giản, chính là lại vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện. Thân bất do kỷ, người không rõ. Bạch trọng giao cao mày hấp hấp miệng, lại cuối cùng cái gì cũng không có nói, chỉ là xoay người bước nhanh rời đi. Tương nhan chú ý tới, nàng bước chân đã không có mới vừa nhìn thấy nàng khi yêu nhã cùng đạm bạc, mang theo phẫn nộ cùng lửa giận, nàng không rõ, vì cái gì hắn sẽ sinh khí. Bạch trọng giao nói chuyện luôn luôn giữ lời, ba ngày sau, hắn mang theo lưu hạc năm qua. Tương Nhan không ở chính đường, đi hậu hoa viên ngắm hoa, bóng xanh dẫn hai người hướng hoa viên đi đến, tiến hậu hoa viên, trước mắt kỳ hoa dị thảo tranh nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía điệp bay tán loạn, phát mũi mùi hoa, tức khắc làm người cảm giác thần thanh khí sáng lên. Chương 63 Tương Nhan là tương đối an tĩnh nữ tử, nàng không thích đầm ý, lớn nhất yêu thích chính là chấp nhất cuốn bay mặc hương thư tịch, một mình một người lẳng lặng mà ở hiên lặng địa phương du lịch ở Thư Hải Dương Trung. Cũng chỉ có lúc ấy nàng là vui nhất. Bạch trọng giao cùng Lưu Hạc năm đi theo bóng xanh phía sau vào hậu hoa viên. Nay trước mắt muôn hồng nhìn tía đóa hoa cố nhiên làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chính là xa xa mà nhìn đến thạch đỉnh hạ chính dựa nghiêng cột đá ngưng thần đọc sách kia một mặt màu trắng bóng người, tức khắc có chút kinh dị. Hành tẩu ngồi nằm. Đối với cổ đại tiểu thư khuê các là yêu cầu tương đối nghiêm khắc, chính là tương nhan lại cả người ngồi ở thạch đỉnh hạ lan can thượng to rộng đá phiến thượng, lưng rửa cột đá, hai chân toàn bộ phóng tới đá phiến mặt trên, một gấp một thẳng. Như vậy bất nhã tư thái, lại lệnh người không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, ngược lại có một loại khác nói không nên lời độc đáo ý nhị. Giờ khắc này, một màn này, gió nhẹ từ từ hạ, làn váy phi dương, tóc đen phất phới, dáng ngồi bất nhã lại rất duy mỹ, tương nhan một tay chấp cuốn, ngưng thần đọc sách một màn lại vĩnh viễn ẩn ở bạch trọng giao trong đầu. Rất nhiều năm sau, quay đầu lên, có lẽ liền ở kia một khắc, tương nhan cũng đã trụ vào hắn trong lòng, chỉ là hắn còn không có cảm thấy thôi. Thương tư đối với hắn cũng là một kiện xa lạ sự tình bóng xanh bước nhanh đi qua không lưng ở tương nhan bên người thấp giọng đáp lời thực mau tương nhan liền quay đầu lại tới nhìn về phía bọn họ phương hướng người cũng lập tức từ đá phiến trên dưới tới dùng tay sửa sang lại một chút làn váy mỉm cười nói bạch đại phu quả nhiên giữ chữ tín tiến vào ngồi đi bạch trọng giao cùng lưu hạc năm đi nhanh mà đi vào thạch đỉnh theo lý thuyết một cái sắp tiến cung nữ tử là không thể đơn độc thấy xa lạ nam tử bất quá này tiểu viện tử đều là nàng người tin tức tự nhiên sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, hơn nữa tương nhan một lòng phải về đến hiện đại, tự nhiên liền bất chấp như vậy nhiều. Ba người tách ra ngồi xuống, tương nhan đánh giá Lưu Hạc Năm, một thân màu xám nhạt đạo bảo, trên đầu mang nói quan, thần sắc nghiêm túc, giờ phút này chính đánh giá tương nhan, trong ánh mắt tựa hồ đã có nào đó xác định. Vừa tiếp xúc với Lưu Hạc Năm ánh mắt, tương nhan thế nhưng có chút hơi bực bội lên, bạch trọng giao nhìn này kỳ quái một màn, trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Chính là rốt cuộc kỳ quái đến nơi nào rồi lại trong lúc nhất thời không thể nói tới, tóm lại cảm giác quái quái, giống như bọn họ chi gian có một loại rất kỳ quái khí chẳng, mà này khí chẳng lại là hắn vào không được, loại cảm giác này thực không xong, thật sự thực không xong. Người trước đi ra ngoài một chút, phiên thoái bạch đại phu đi trước ngắm hoa, tương nhan cùng lưu hạc năm đồng thời mở miệng, nói chuyện ý tứ hoàn toàn giống nhau, bạch trọng giao mặt tức khắc trở nên xanh mét, giận giữ Phật tay háo mà đi, cảm tình đến cuối cùng hắn thành một dư thừa. Bạch trọng giao đi nhanh rời đi thạch đỉnh, theo đường mòn vội vã mà đi ra ngoài, chính là đường đi đến viện môn khẩu thời điểm, lại dừng lại chân. Chính mình vốn chính là nhất không thích lo chuyện bao đồng, chính là lần này không chỉ có vì Lưu tương nhan mời tới lưu hạt năm, lại còn có cư nhiên vì chuyện như vậy mà sinh khí. Nữ tử kinh mộng tìm kiếm lương y gì, hẳn là có rất nhiều mịt mờ sự tình không nghĩ bị những người khác biết, muốn ở dị vãng chính mình đã sớm sẽ chủ động rời đi, chính là lần này cư nhiên bởi vì chuyện này mà phẫn nộ sinh khí. Bạch trọng giao xoay người nhìn thạch trong đỉnh chính tương đối mà nói hai người, tương nhan thần sắc có chút kích động, thần thái gian rất là thất lễ, lưu hạc năm như cũ không nhanh không chậm vẫn là như vậy khuôn mặt, phản phất đối tương nhan giống giận chút nào không thèm để ý giống nhau. Bạch trọng giao khoảng cách khá xa nghe không rõ bọn họ nói cái gì, nhưng là vốn muốn rời đi tâm tư lại phai nhạt xuống dưới, giữa nghiêng ở hoa dưới tàng cây, nhìn hai người ánh mắt lại dần dần thâm thúy lên. Chương 64 Ngươi hẳn là đã biết ta là ai Tương Nhan lúc này hoàn toàn đã không có xuyên qua mà đến sau vì thích hướng thế giới này không thể không cho chính mình mang lên mặt nạ ẩn nhẫn. Đối mặt Lưu Hạc Năm, Tương Nhan trong lòng táo bạo cùng bất an đều dành mạch tiết lộ ra tới, ta phải đi về, ta phải đi về, cái này quỷ thời đại không thích hợp ta, một chút đều không thích hợp ta. Lưu Hạc Năm tinh tế đánh giá Tương Nhan, thở dài một tiếng nói, cái này ta thật đúng là không giúp được ngươi. Lưu Hạc Năm hiển nhiên minh bạch Tương Nhan đang nói cái gì không hề có làm bộ nghe không hiểu, luôn bẩm báo Tương Nhan hổ nghi mà nhìn Lưu Hạc Năm, hắn như thế thẳng thắn bẩm báo, làm nàng vốn có điểm lo lắng tâm buông xuống một chút, ít nhất gia hỏa này không có làm bộ nghe không hiểu nàng lời nói. Bất quá nghe được hắn nói, lại làm Tương Nhan trong lòng chầm xuống, giận dữ buộc lộ ra ngoài, hỏi, vì cái gì không thể? Mười năm trước ngươi không phải đã đoán trước đến sẽ có chuyện như vậy sao? Vì cái gì không thể đâu? Tương Nhan bạo nộ cùng chống cự, làm Lưu Hạc Năm vẫn là cảm thấy có chút ăn không tiêu, xuyên qua không phải nàng một cái nhân gia chân ra tiểu cô nương không phải sống được khá tốt nhìn năng nói đây là mệnh số ta ngăn cản không được ta có thể làm hữu hạn mệnh số tương nhan hừ lạnh một tiếng gắt gao mà nhìn trầm trầm lưu hạt năm qua một hồi lâu giống chỉ tiết khí bóng cao su chậm rãi chính mình cảm xúc chậm rãi nói ta thật sự thực chán ghét nơi này thật sự nơi này làm ta cảm thấy hô hấp đều là chuyện khó khăn mở to mắt liền phải nhìn nghĩ phiền lòng sự tình nơi này hậu viện phức tạp Làm con cái không thể phản kháng chỉ có thể thuận theo, đều không phải ta có thể thích ứng này không phải ta thế giới. Lưu Hạc Năm như cũ kia phó thần sắc, nhìn tương nhan, gắt gao mà nói, 10 năm trước, vận mệnh của ngươi cũng đã cùng thế giới này có liên hệ, sở dĩ 10 năm sau ngươi mới đến đến nơi đây, đó là yêu cầu một cái cơ hội, một cái linh hồn thay đổi cơ hội, cái này cơ hội ước chừng đợi 10 năm, ngươi là thuộc về thế giới này, có hiểu hay không? Vậy còn ngươi, ngươi lại là thuộc về nơi nào? Nơi này vẫn là tương lai. Ngươi vì cái gì sẽ biết những việc này? Vì cái gì không chế cuộc đời của ta? Vì cái gì có thể bá đạo như vậy cùng ta nói ngươi ta không thể trở về? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Tương nhan đối kết quả này quá thất vọng rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng lưu hạc học thường niên biết làm nàng trở về phương pháp. Hắn không phải cũng ở thế giới này sao? Hắn không phải biết như vậy mịt mở sự tình sao? Nếu biết xuyên qua mà đến vì cái gì không thể chỉ điểm nàng xuyên trở về? Lưu Hạc Năm nhìn tương nhan cao mày nói, đây là mệnh định chi số, người ta đều không pháp thay đổi, có cái tiểu cô nương cùng ngươi giống nhau cũng là xuyên qua mà đến, nàng ở chỗ này sinh hoạt thực hảo, hết thể đều thích ứng, còn tìm môn hảo hôn sự, vì cái gì nàng có thể mà ngươi không thể. Chỉ sợ là ngươi không dám đối mặt đi. Chương 65 Tương nhan song gắt gao mà nắm ở bên nhau, hô hấp đột nhiên trở nên rồn dập lên, Lưu Hạc Năm nói không sai, nàng là không nghĩ đối mặt, cũng không phải là không dám. Nàng tưởng về nhà, thật sự rất muốn về nhà, cái kia làm nàng quyến luyến ấm áp ra. Vì cái gì ta muốn đối mặt? Nơi này lại không phải nhà của ta, lại không phải ta nguyện ý ngốc địa phương, cũng không phải ta nhất sinh nhất thế nguyện ý trả giá địa phương. Vậy ngươi đi tìm cái kia có thể thích đứng hảo, nàng có thể thích đứng nơi này phức tạp quy củ lễ nghi, có thể thích đứng nơi này tam thê tứ thiếp phá quy củ cùng người khác cộng sự một phu, có thể thích đứng nơi này nữ nhân tiện như cỏ rác vận mệnh, ta không thể. Ta không thể ta là ta, nàng là nàng, không cần đem ta cùng nàng đánh đồng. Tương Nhan dưới sự giận dữ dỗi tay quét rất trên mặt bản trà cụ, này thanh thúy tiếng vang, làm Bạch Trọng Giao cùng bóng xanh, tích xương đều chiều bên này nhìn lại đây. Chỉ là khoảng cách quá xa nghe không rõ ràng lắm bọn họ nói cái gì, nhưng là đều có thể minh bạch Tương Nhan tức giận. Bạch Trọng Giao theo bản năng liền hướng bên này đi tới, chính là đi rồi vài bước sau, lại chậm rãi chết trở về, như cũng rửa vào trên tường, chính là nhìn Tương Nhan ánh mắt lại thay đổi. Ánh mắt kia nhiều một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác quan tâm cùng áp lực. Lưu Hạc Năm có chút đau đầu nhìn Tương Nhan, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ có lớn như vậy phản ứng. Nhìn Tương Nhan mất không chế sau bộ mặt, lại nghĩ tới nàng lại quá mấy tháng liền phải tiến cung sự tình, thở dài một tiếng nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nhật nguyệt doanh chác, thần túc liệt trương. Vận mệnh chú định sớm coi chú định, bần đạo bất quá là thuận theo ý trời, dẫn đường càn khôn, chuyện nên làm, không nên làm sự tình. Lại há là chúng ta có thể tả hữu? Thiếu cùng ta tún này đó, ta chỉ hy vọng đạo trưởng có thể giúp ta cái này vội, làm ta trở về, người đại ân đại đức ta sẽ không quên. Tương Nhan gần như với cầu xin nói, đời này nàng rất ít như vậy cùng người ta nói lời nói, chính là vì về nhà, nàng đã bỏ xuống tự tôn, chỉ hy vọng có thể đạt thành mong muốn. Lưu Hạc Năm một khuôn mặt đốn hiện bất đắc di nói, không phải ta không giúp người, mà là, thiên đạo không thể trái. nghịch thiên mà đi. Này hậu quả chỉ sợ không phải ngươi ta có thể thừa nhận được Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể xuyên qua sao Đây là mệnh trung đã sớm chú định Liên tính là ngươi nghịch thiên mà đi mạnh mẽ phải đi về Chính là rốt cuộc là trở lại hiện đại Vẫn là trở lại một cái khác không biết tên thời không Đây đều là ta sợ không thể đoán trước Có lẽ ngươi sẽ liền như vậy biến mất ở thời gian xung dài Ngay cả chuyển thế đầu thai cơ hội cũng sẽ không có Ngươi nhưng minh bạch Tương nhan nghe vậy cả người run lên tức khắc cứng lại rồi Cả người ngã xuống ở ghế đá thượng, không nói một lời hơi hơi xuất thần. Nay thật đúng là thế khó xử, trong lúc nhất thời tương nhan thật sự khó có thể lựa chọn. Nàng là tưởng trở về, chính là nàng không nghĩ bởi vì như vậy đem mệnh đều đắp thượng, nhưng là không quay về, lưu tại cái này thời không cũng không phải nàng muốn. Lưu Hạc Năm chỉ cảm thấy mày che kín mồ hôi mỏng, nay thật đúng là cái khó chơi được. Không nghĩ tới tới tục mệnh chính là như vậy cái làm người đau đầu người, bởi vậy hắn đã có thể gặp được tương lai mấy năm nội. Chỉ cần vị này đại tiểu thư tưởng không rõ, hắn liền có tội bị. Nếu, ta lựa chọn trở về, ngươi có biện pháp có phải hay không? Cuối cùng đối người nhà khát vọng, đối cố thổ quyến luyến, vẫn là chiến thắng đối tử vong sợ hãi, mặc kệ như thế nào đều phải thử một lần, chẳng sợ bởi vậy hồn tiêu phách tán. Lưu Hạc tuổi trẻ than một tiếng, nàng tính cách như thế quất cường, chính mình đã sớm đoán trước đến nàng sẽ hỏi như vậy, chút nào không ngoại ý muốn trả lời, nếu ngươi như thế kiên trì. Như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi xác thật có biện pháp làm ngươi trở về, chẳng qua lại yêu cầu một cái cực kỳ khó có thể hoàn thành điều kiện, chỉ cần đạt tới điều kiện, ngươi liền có thể đi trở về. Nhưng là có thể hay không trở lại tương lai ta không thể trăm phần trăm khẳng định, ngươi có thể tưởng tượng. Hảo, tương Nhan khỏe miệng một câu, nhẹ nhàng thở ra nói, ta nghĩ kỹ rồi, cùng với bị chịu giày vò ở thế giới này đau khổ mà sinh tồn, ta đảo tình nguyện bất cứ giá nào đua một lần, đến tột cùng là điều kiện gì đạo trưởng mời nói đi. Chương 66. Chỉ có ngày đó thực lại lần nữa phát sinh thời điểm, liền có cơ hội trở về. Lưu Hạc năm thấp giọng nói, trong thanh âm mang một tia nói không rõ thương cảm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên tối tăm lên. Thương nhan lẩm bẩm tự nói lặp lại nói, nhật thực. Nói tới đây biểu tình đột nhiên trở nên kích động lên, nhìn Lưu Hạc năm nói, nhật thực mua 3 năm một lần, Minh Hạ Quốc lần trước nhật thực là ở năm trước, đó có phải hay không chính là nói năm sau mới có cơ hội trở về? Là, chính là như vậy. Lưu Hạc Năm nhìn Tương Nhan kiên định trả lời, kỳ thật hắn rất muốn nói, cả đời này cũng không cần tưởng đi trở về. Tương Nhan thân thể ở kiếp trước sớm đã tổn hại, như thế nào có thể trở về đâu? Nàng không giống chân ra tiểu cô nương, nàng kiếp trước còn sống, chẳng qua ở bệnh viện giống như người thực vật thôi. Mọi người vận mệnh bất đồng, kỳ ngộ bất đồng, đây là hắn cũng vô pháp thay đổi sự tình. Tương Nhan như thế chấp nhất, Lưu Hạc Năm cũng chỉ hảo biên ra loại này lời nói dối tới tạm thời chấn An nàng, có lẽ tới rồi năm sau Nàng chính mình liền không nghĩ đi trở về. Tương Nhan tuy rằng có chút thất vọng còn phải chờ tới năm sau, chính là đây là không có cách nào sự tình, đành phải ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hạc Năm nói: "Hảo, tới rồi năm sau ta nhất định sẽ lại đi bái phỏng, đến lúc đó đạo trưởng nếu là lại thoái thác, cũng đừng trách ta một phen lửa đốt ngươi đạo quan." Lưu Hạc Năm chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh đều giữ lại, này uy hiếp có điểm đáng sợ, kia Bạch Vân quan chính là hắn ra, bất quá nếu là thật tiêu, cũng tự nhiên sẽ có người cho hắn trọng cái là được. Liêu Hạc Năm nhưng không muốn cùng Tương Nhan cái này tính tình cổ quái nữ nhân ngốc thời gian trường một ít, thấy sự tình đã tạm thời chấn an xuống dưới, đang muốn cáo tử, chỉ nghe Tương Nhan lại hỏi, ta nhất định phải tiến cung sao? Có thể hay không không đi? Ta không thích nơi đó, chỉ cần không tiến cung, cả đời không gả chồng ta cũng nguyện ý. Liêu Chi Đạo cảm thấy não nhân đều đau, nàng như thế nào tịnh làm chút cái lời thiên mệnh sự tình, trường hưu một tiếng, nỗ lực chấn định một chút, lúc này mới nói, tiến cung thật tốt ta cầm y đi ngọc thực. Hưởng thụ vô thượng tôn vinh, vận mệnh của ngươi là đã sớm chú định, nói cách khác ngươi vì cái gì sẽ tam gả. Vận mệnh. Tương Nhan cười lạnh một tiếng, biết Lưu Hạc Năm không có khả năng tại đây chuyện giúp nàng, vì thế cười nói, nếu không có cách nào ta cũng không vì chẳng lẽ dài quá, chỉ là hy vọng đạo trưởng không cần quên mất người ta năm sau chi ước. Lưu Hạc Năm đứng dậy, nhìn Tương Nhan, cuối cùng lời khuyên nói, năm sau còn sớm thật sự, hy vọng tại đây phía trước ngươi có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Không cần còn không có chờ đến năm sau ngươi lại ra điểm cái gì ngoài ý muốn. Giữ được mệnh mới có cơ hội trở về, nếu liền mệnh đều không có, ngươi cũng không cần đi trở về, nhưng thật ra tình chuyện của ta. Tương Nhan tuy không nói gì, chính là ngưng trọng biểu tình lại đủ để đại biểu lời này nàng nghe lọt được. Lưu Hạc Nam xoay người mà đi, đi đến sân cửa thời điểm, Bạch Trọng Giao thấy hắn phải đi, đành phải đi theo hắn mặt sau cùng nhau đi rồi, vừa lúc có một số việc muốn hỏi Lưu Hạc Nam, chuyện vừa rồi hắn thật là rất tò mò. Rốt cuộc vì cái gì tương nhan sẽ như thế phẫn nộ. Chương 67 Tống mụ mụ nghe vậy lúc này mới chậm rãi đứng lên, lấy ra khăn leo đi trên mặt mồ hôi, trong lòng tuy rằng đối tương nhan hận đến muốn mệnh, chính là đây là ở tương nhan địa bản thượng nàng cũng không dám làm cản, vì thế vội thành thành thật thật trả lời. Phu nhân thỉnh đại tiểu thư trở về ăn bữa cơm, đại gia tụ một tụ, rốt cuộc qua tiết trung thu ngài liền phải tiến cung, đến lúc đó nhưng chính là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Phu nhân còn nói, Hôm nay là phơi thư ngày, tuy rằng không phải chính thống ngày hội, rốt cuộc cũng nên cả nhà đoàn tụ mới là, Bình Di Nương cũng là rất tưởng nghiệm ngài, luôn muốn ở ngài tiến cung trước nhiều thấy thượng vài lần. Tương Nhan nghe được Tống Mụ Mụ nói, trong lòng không khỏi suy nghĩ lên. Đại Phu Nhân luôn luôn không thích chính mình, nay sẽ đột nhiên nương phơi thư ngày như vậy cái tiểu tiết khí, còn dọn ra Bình Di Nương làm chính mình trở về ăn cơm, không biết lại muốn chơi cái gì chuyện xấu. Tương Nhan có thể mặc kệ bất luận kẻ nào, nhưng là lại không thể buông Bình Di Nương. Đây là thân thể này chính chủ mẹ đẻ, chính mình chiếm nhân ra thân thể, liền có nghĩa vụ chiếu cố nhân ra mẹ ruột. Tuy rằng bóng xanh cùng tích xương liều mạng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, chính là tương nhan không phải cái loại này một mặt tránh né người, vẫn là nói, trở về nói cho phu nhân, ta sau đó liền đến. Tống mụ mụ vội ứng thanh liền cáo tử, bóng xanh liền đem nàng đưa đến nhị môn, sau đó từ ngoại viện tiểu nha đầu đem nàng tặng đi ra ngoài, thẳng khí tống mụ mụ đầy mình chửi ma nó, quả nhiên là dọn ra tới liền lá gan đều lớn. Nếu nàng tìm cơ hội nhất định cả vốn lẫn lời đòi lại tới mới là Tiểu thư, vì cái gì phải đi về Đống nhiên làm ngài trở về ăn cơm, nhất định là bất an hảo tâm Đại phu nhân người nọ nhất âm hiểm ác độc Nếu không nô thì trở về bẩm một tiếng Liền nói ngài thân thể không thoải mái không đi Bóng xanh tiến vào thời điểm tích xương chính đau khổ khuyên tương nhan Nghe đến đó lập tức tiếp nhận lời nói cha nói Tích xương nói rất đúng, tiểu thư vẫn là không cần đi trở về Ta nhìn đến Tống Mụ Mụ kia loang loáng đôi mắt liền cảm thấy nhất định không có chuyện gì tốt. Tương Nhan nhìn các nàng dáng vẻ khẩn trương, biết các nàng là thật sự lo lắng cho mình, chính mình đi vào nơi này cũng có đã hơn hai tháng, cùng các nàng hai người chi gian cảm tình cũng càng thêm nồng hậu, cười nói, vẫn luôn tránh né cũng không phải biện pháp, tránh được lần này có thể tránh được lần sau. Nếu là đại phu nhân trực tiếp đến nơi đây lại nên làm cái gì bây giờ? Tích Xương cùng bóng xanh nghe vậy, ấp úng nói không nên lời tới, Tương Nhan vừa thấy, cười nói: Nếu trốn không xong, vậy dũng cảm mà ứng chiến đi. chúng chi ta dù sao cũng là muốn vào cung người, các nàng cũng không dám làm ra cái gì quá mức sự tỉnh tới. chúng chi tiểu thư nhà ngươi cũng đã không phải nguyên lai yếu đối ta. Yên tâm hảo, lần này trở về, chúng ta nhất định sẽ không có hại. chúng chi ta thật đến có điểm tưởng bình di nương, nhìn xem nàng mạnh khỏe không việc gì ta mới có thể thật sự yên lòng. Bóng xanh cùng tích xương cũng liền không hề nói cái gì, dù sao các nàng sẽ một tức cũng không rời đi theo tương nhan đến lúc đó nhìn chằm chằm khẩn một chút hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới là tương nhan đổi hảo quần áo một lần nữa trải bùi tóc đeo trang sức cửa bà tử đã mướn cố kiệu ở cửa chờ tương nhan ra cửa ngồi cố kiệu bóng xanh cùng tích xương đi theo cố kiệu hai bên đoàn người hướng liêu phủ bước vào tương nhan không nghĩ tới trở lại liêu phủ sau thế nhưng sẽ nhận được một cái vô cùng sét đánh tin tức nàng đem ở thất tịch ngày tiến cung này so nguyên lai dự định thời gian nước chừng trước tiên một tháng nhiều hơn nữa này còn ý nghĩa Nàng nửa tháng sau liền phải lên đường, từ Dương Châu đuổi tới kinh đô, chính là đi thủy lộ cũng muốn nửa tháng lộ trình. Tương Nhan nhìn Liễu Chi Đạo, cố nén tức giận hỏi, vì cái gì? Không phải nói tốt tiết trung thu qua đi mới có thể tiến cung sao? Tương Nhan ở trong phút chốc đột nhiên cảm thấy toàn bộ không trung đều ảm đạm xuống dưới, nàng có thể dự kiến đến tiến cung sau sẽ là cái dạng gì bi thảm nhật tử, một cái xấu nữ như thế nào ở một đám quốc sắc phương hoa nữ nhân trung sinh tồn. Hung chi lần này Tương Nhan tiến cung là hoàng đế đặc chiêu đi vào. Chính là muốn yên lặng vô tức mà sinh hoạt, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tương nhan ngấm lại đều cảm thấy liền hô hấp đều khó khăn lên, đôi tay gắt gao mà nắm lên, ngay cả móng tay hãm sâu thịt đều không có cảm giác được nhẹ nhẹ đau đớn. Chỉ là làm tương nhan không nghĩ tới chính là, lần này hồi liêu phủ lại là đại gia phân biệt thời khắc, từ đây sau, trời nam đất bắc các một phương, tai kiến cũng là muôn vàn khó khăn. Mà nàng nhất không nghĩ muốn sinh hoạt, cũng đã từ từ hướng nàng vây tay. Tương nhan ngẩng đầu nhìn xanh lam như tẩy không trung Tâm tình lại như thế nào sẽ là bi thương hai chữ có khả năng đại biểu, bên cạnh liêu chi đạo nói như cũ từ từ chuyển đến. Đây là hoàng thượng ý tứ, cha cũng không dám cãi lời, ngươi vẫn là thành thành thật thật nghe lệnh là được. Chương 68 Liêu chi đạo nhìn tương nhan vẫn nộ thần sắc, mày nhữ lại, sau đó nói, truyền chỉ công công đã ở sảnh ngoài chờ có nói cái gì tiếp chỉ sau rồi nói sau. Tương nhan nhìn liếu phủ trang nghiêm khí phái đại môn, phiếm thanh quang thạch sư đứng ở cửa hai bên. Vừa rồi nàng còn tại hoài nghi bất quá là trở về ăn bữa cơm, như thế nào liêu chi đạo thế nhưng tự mình đến liêu phủ cửa tới đón tiếp nàng. Còn có kia tống mụ mụ ở chính mình cư trú tiểu viện thế nhưng có thể như thế nén lĩnh giận, nguyên lai like này hết thể đều là vì hống nàng trở về tiếp chỉ, sợ là nói lời nói thật, chính mình chối từ không tới vì liêu phủ đưa tới họa thai đi. Tương nhan cười lạnh một tiếng, nhìn quét liêu chi đạo liếc mắt một cái, lúc này tương nhan ngược lại chấn định xuống dưới, nhàn nhặt nói. Đối với ngươi thân sinh nữ nhi đều như vậy xử tâm kế, đem gì nương giao cho ngươi ta nhưng như thế nào yên tâm hạ. Ném xuống những lời này, Tương Nhan nhấc chân đi vào, Liêu Chi Đạo một khuôn mặt tức khắc có chút khó coi, nhìn Tương Nhan bóng dáng sắc mặt tuy rằng thay đổi vài lần vẫn là đuổi theo, một bên nha hoàn bà tử đại khí đều không phát dám ra một tiếng, hận không thể cái gì đều không có nghe được. Hành đại lễ, cung kính mà tiếp chỉ, Tương Nhan lúc này mới chậm rãi đứng dậy, mắt thấy Liêu Chi Đạo đã thập phần thuộc lạc tiến lên bợ kia truyền chỉ công công. Y đổ hỏi thăm một ít nội tình, biên hỏi biên trộm đem một chương ngân phiếu nhét vào kêu công công trong tay. La công công, hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên chuyển chỉ làm tiểu nữ trước tiên tiến cung, mong rằng công công báo cho một vài, hạ quan vô cùng cảm kích. Liêu chi đạo vẻ mặt tươi cười nhìn la công công, túi đầu không lưng hỏi. La công công thu nhân ra bạc, tự nhiên cũng muốn cùng người phương tiện, thấp dọng cười nói, kỳ thật vốn dĩ không có gì biến động, chẳng qua mấy ngày này thái hậu hắn lão nhân ra thân thể thiêu an. Mọi người đều là tinh xảo đặc sắc người, lời nói không cần phải nói minh bạch, Liêu Chi Đạo cùng Tương Nhan đều minh bạch, thái hậu thân thể thiếu ăn, nếu là thật sự bất hạnh quy thiên, hoàng đế 3 năm trong vòng là không thể tuyển phi, Tương Nhan hiện giờ đã 16 tuổi, nếu là chờ thượng 3 năm tiến cung cũng đã là hàng thật giá thật gái lỡ thì. Nghĩ đến đây, Tương Nhan tưởng cái này hoàng đế vẫn là có điểm nhân tình vị, chỉ là đương hắn nhìn đến chính mình này phó tôn Vinh thời điểm, chỉ mong không cần sợ hai mới hảo. Liêu Chi Đạo đã sớm đã bị hảo thượng đảng liên hội vây quanh la công công đi tiền viện tương nhan nắm trong tay nặng chịu thánh chỉ đứng ở trong đại sảnh suy nghĩ muôn vàn giờ khắc này bắt đầu vận mệnh của nàng đã bắt đầu thoát ly nàng dự đoán quỹ đạo bắt đầu chuyển động tiểu thư bình di nương trước mặt nha đầu thư xong lại đây truyền tin nói bình di nương muốn thấy ngài bóng xanh đi đến tương nhan bên người nhẹ giọng nói cứ việc nàng cùng tích xương đồng dạng khiếp sợ nhưng là thân là nha hoàng luôn là muốn nỗ lực vì chủ tử phân ưu sớm một bước nhận rõ sự thật tương nhan phục hồi tinh thần lại Đem thánh chỉ giao cho bóng xanh nói, bóng xanh, thu hảo, chúng ta qua đi nhìn xem, di nương nhất định có chuyện cùng ta nói. Bóng xanh vội tiếp nhận thánh chỉ, cung kính đôi tay phủng, đời này không thể tưởng được có một ngày có thể phùng thánh chỉ đi trước. Nhìn minh hoàng lửa thượng theo bay múa xoay quanh, khi thế bảng bạc kim long, một lòng cũng nhịn không được thùng thùng nhảy dựng lên, cảm thấy này thánh chỉ phản phất có ngàn cân trọng. Tương nhan bước nhanh mà đi, đi tới bình di nương tiểu viện trước, đối diện kiểu di nương viện môn quan gắt ga mà tương nhan có chút buồn bực nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều xoay người vào bình di nương sân. Trong viện nha đầu bà tử vội vàng cùng tương nhan thỉnh an, hiện nhiên đại gia đã biết tương nhan trước thời gian tiến cung sự tình. Thư xong cùng Cốc Vân nghe được trong viện thanh âm vội đón ra tới, không người cùng tương nhan hành lễ, đầy mặt cười nói, nhưng đem tiểu thư mong tới, mấy ngày nay tưởng sát di nương, ngài mau vào đi, di nương chờ ngài đâu. Tương nhan gật gật đầu, Cốc Vân đã lưu loát đánh lên mảnh, tương nhan nhấc chân đi vào Bình di nương sớm đã ở tiểu thính chờ, nhìn đến tương nhan đi đến, một cái bước xa tiến lên bắt lấy tay nàng, không đợi nói chuyện, nước mắt nhi thành chuối hạ xuống. Tương nhan vừa thấy nhịn không được hốc mắt cũng to lên, đỡ bình di nương ở gỗ đỏ khắc hoa bàn tròn trước mặt ngồi xuống, lúc này mới cười nói, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không đại phu nhân cho ngài khí bị? Không, không có. Chỉ là nghe nói ngươi muốn trước tiên tiến cung, ta. Ta này trong lòng bình di nương nói tới đây nhịn không được anh anh khóc thút thít lên. Tương Nhan vội khuyên bảo Hai Câu, tiến cung sự tình đã sớm định ra, bất quá chính là trước tiên mấy ngày mà tôi, ngài đừng như vậy, lại không phải không thấy được. Bình Di nương lắc đầu, lau đi nước mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tương Nhan, giọng mũi thật mạnh nói, tục ngữ nói vừa vào hầu môn sâu như biển, hồi tranh nhà mẹ đẻ khó hơn lên trời, hầu môn còn như thế, này vào cùng, cả đời không thấy được người nhà cũng có rất nhiều. Ta chỉ sợ, ta chỉ sợ cuối cùng mấy chữ, Bình Di nương căn bản không có dũng khí nói ra. Ngẹn ngào hồi lâu, lúc này mới nói tiếp, ta hận không thể cùng ngươi đem này ra mặt đuổi một đuổi. Nói như vậy, ít nhất ngươi ở trong cung cũng có thể. Di nương, tương nhan cắt đứt nàng lời nói, trinh trọng mà nói, đây là mệnh, trời cao sinh ra được ta gương mặt này. Tuy rằng này bớt lớn lên ở trên mặt rất là khó coi, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình. Di nương, này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần tự trách, thật sự, ta chưa bao giờ có oán hận quá ngươi. Ta chỉ lo lắng ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Đại phu nhân người nọ âm ngoan xảo trá, phía dưới ba cái tiểu nhân cũng không phải bất lo, ngươi cần phải nhiều hơn để ý mới là. Bình di nương gật gật đầu, nghe được tương nhan nói chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nói, ngươi yên tâm, chỉ cần lao ra một ngày không nghề quên ta, chỉ cần kiểu di nương còn phải đến lao ra yêu thích, ta liền không có gì đại sự. Húng chi ta cũng đã không phải cái kia nơi trôn tránh né người, nên làm như thế nào ta minh bạch. Tương Nhan nghe được Bình Di Nương nói như vậy, trong lòng đột nhiên thấy vui mừng, lại nghĩ tới vừa tới thời điểm nhìn đến đối diện tình hình, liền hỏi: Ta tới thời điểm nhìn đến kiểu Di Nương viện môn quan gắt gao mà, đã xảy ra sự tình gì? Bình Di Nương nghe được Tương Nhan hỏi như vậy, nhu thuận trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia trầm trọng, nhìn Tương Nhan nói: Dù sao cũng là Câu Lan viện ra tới, một chút quy củ cũng không hiểu đến. Con tưởng ỷ vào chính mình ở láo ra trước mặt được sủng ái ý đồ đối đại phu nhân bất lợi. Nàng cũng không ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Tại đây hậu viện đại phu nhân ngần ấy năm sừng sững không ngã, hậu viện nhiều ít tuổi trẻ mạo mỹ thiếp thất đều biến mất vô tùng, cũng không nghĩ đây là vì cái gì. Chương 69 Nghe được Bình Di Nương nói, thương nhan than nhẹ một hơi. Liêu chi đạo tuy rằng tham hoa háo sắc, chính là lại là một cái thực lý trí người, cũng không sẽ làm ra sủng thiếp diệt thê sự tình tới. Liên như Bình Di Nương như vậy khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo. Năm đó thịnh sủng thời điểm cũng bất quá là làm đại phu nhân cảm thấy uy hiếp, lại không có sợ hãi. Bởi vì đại phu nhân biết, liêu chi đạo người này nặng nhất thích lợi, đại phu nhân tuy rằng xuất thân không cao chỉ là mối thương chi nữ, nhưng là đại phu nhân nhà mẹ để lại là liêu chi đạo thăng quan một đại trợ lực, năm đó có thể được đến diêm trường đại sứ cái này trước quan béo bở, đại phu nhân nhà mẹ để chính là già không ít lực. Sắc đẹp cùng quyền lực chi gian, liêu chi đạo nhất coi trọng vẫn là quyền lực, cho nên năm đó Bình Di Nương mới có thể bị đại phu nhân áp chế đi xuống, thế cho nên sau lại thiếu chút nữa liền mệnh cũng không giữ được. Kiểu Di Nương hiện giờ thế nào? Thương Nhan nhẹ giọng hỏi. Kiểu Di Nương cậy sùng mạc yêu, mấy ngày trước đây chống đối đại phu nhân, phu nhân dưới sự giận dữ muốn đánh nàng bản tử, bất quá bị lao ra ngăn cản xuống dưới, biến thành cấm túc nửa tháng, cho nên mới sẽ viện môn cầm đoán. Bình Di Nương thở dài một tiếng, hiển nhiên bởi vì Kiểu Di Nương như vậy lô mãng hành vi cảm thấy bất đắc dĩ Nếu là nàng lại thông minh một chút, cho chính mình thở dốc chi cơ, như vậy chính mình thù liền nhất định có thể báo. Tương nhan nhìn đến bình di nương thân sắc, liền phỏng đoán tới rồi nàng tâm tư, cười nói, di nương phát cái gì sầu, mắt thấy tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư liền phải làm mai sự, ngài nói tứ di nương cùng thất di nương có thể không để bụng sao. Chỉ là dựa theo đại phu nhân người nọ tâm tính tới nói, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc có như vậy tốt tâm địa vì các nàng tìm thực tốt hơn sự. Này không phải có mâu thuẫn sao. Ngươi chỉ cần có mâu thuẫn, sự tình liền dễ làm nhiều. Bình di nương hai mắt sáng ngời, nhìn tương nhan, vui mừng cười nói, ngươi cũng trưởng thành, có thể nghĩ vậy chút thế nhưng so với ta cái này di nương còn muốn chú đáo, như vậy hảo, như vậy hảo, ngươi vào cung ta cũng sẽ không như vậy không yên lòng. Hai người có nói trong chốc lát lời nói, bình di nương xoay người vào nội thất lấy ra tới một cái lá phong tiểu túi tiền, đưa cho tương nhan, nói, đây là ta nhiều năm tích có thể mình, vào cung tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tuy rằng không nhiều lắm cũng là ta một chút tâm ý, cầm dùng đi. Tương Nhan mở ra túi tiền, bên trong có tấm ngân phiếu, dương mắt nhìn lại, mặt trên viết bạc dòng 500 lượng. 500 lượng không phải một cái số lượng nhỏ, Tương Nhan nghi hoặc mà nhìn Bình Di Nương, ngại như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền. Bình Di Nương nhìn Tương Nhan, lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, kêu Mỹ lệ trên mặt tản ra nhu hòa quan mang, nói, ta mới vừa tiến liều phủ thời điểm, Lao Gia đã từng tặng cho ta một khối tốt nhất ngọc bài. Ta vẫn luôn bảo tồn nhiều năm, mấy ngày hôm trước lấy ra đi bán, hơn nữa ta thể mình thấu này 500 lượng. Người không cần lo lắng này tiền lai lịch, quang minh chính đại, chỉ lo yên tâm dùng thì tốt rồi. Tương nhan nhìn này tấm ngân phiếu, trong lòng tức khắc quay cùng lên, đem ngân phiếu nhét trở lại bình di nương trong tay tận lực bình phục tâm tình. Nói, ta không thiếu tiền, ta dọn đi tiểu viện sau, hắn cho ta 3.000 lượng bạc chi tiêu, chính là hiện giờ liền 1 phần 10 cũng vô dụng đi, ta cũng đủ dùng. ngay tại đây hậu viện tiêu phí cũng không ít. Nha hoàn bà tử không ít chuẩn bị, đại phu nhân lại là như vậy cái âm tình bất định tâm tư ác độc người. Hai người chính nhún nhường gian, thư xong đi đến, hành lệ sau nói, đại phu nhân phái người tới thỉnh đại tiểu thư cùng di nương qua đi dùng cơm trưa, người đang ở bên ngoài chờ đâu, đại tiểu thư cùng di nương vẫn là nhanh lên qua đi đi. Tương nhan đứng dậy, đem túi tiền nhét vào bình di nương trong tay, cuối cùng nói, di nương ngàn vạn không cần lại số đẩy, ngài thu hảo, ta chính là vào cùng trong lòng cũng có thể an tâm một ít không phải. Bình Di Nương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem túi tiền thu vào tay áo lung, cùng Tương Nhan cùng nhau đi ra ngoài. Chính viện hôm nay người thật đúng là đầy đủ hết, trừ bỏ bị cấm túc cửu Di Nương, còn lại người toàn tới rồi. Tương Nhan hòa Bình Di Nương cùng đại phu nhân hành lễ, Bình Di Nương liền giữ khuôn phép đứng ở đại phu nhân phía sau. Tương Nhan tắc ngồi xuống sớm đã cho nàng dự lưu ra tới vị trí thượng. Lần này Liễu Nghe Dung không có chiếm nàng vị trí, thành thành thật thật ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Tương Nhan sau khi ngồi xuống. Đại phu nhân nhìn nàng, trên mặt chính là bài trừ vẻ tươi cười, nhìn tương nhan nói, không nghĩ tới cư nhiên sẽ so dự định nhật tử trước tiên hơn một tháng tiến cung, ngươi nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Tương nhan nhàn nhạt nói, đa tạ phu nhân quan tâm, nên chuẩn bị đều chuẩn bị, không ở tương nhan trong phạm vi chỉ sợ tưởng chuẩn bị cũng chuẩn bị không được. Lời vừa nói ra trong phòng không khí tức khắc lại hàng tới rồi băng điểm, đại phu nhân sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên ở cực lực nhẫn mại. Liêu nghe dung lại nhìn không được, phẫn nộ quát. Ngươi này có ý tứ gì? Là có cái gì bất mãn sao? Có như vậy cùng mẹ cả nói chuyện sao? Tương Nhan lại không tính toán hôm nay trận này gặp gỡ hảo ngôn hảo ngữ, chính mình chỉ có trở nên cường thế, trở nên sắc bén, lệnh người khác sinh ra nguy cơ cảm giác, bình di nương ở chỗ này nhật tử cũng sẽ hảo quá một chút. Ít nhất người khác động nàng thời điểm, sẽ ngấm lại hậu quả. Ta nơi nào nói sai rồi sao? Nhị tiểu thư nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút ta nơi nào nói sai rồi. Tương Nhan quay đầu nhìn về phía liêu nghe dung, đầy mặt tươi cười giống như hoa anh đào nở rộ, rõ ràng lún đồng tiền như hoa, chính là Liễu nghe dung thế nhưng cảm thấy này tươi cười trói mắt thực, làm nàng trong lòng từng trận kinh hoàng, Cảm thấy muốn bảo cung, liền nói chuyện cũng không giống nhau, ngươi cũng đừng quên, tại hậu cung xinh đẹp như hoa rất có nơi, ngươi một cái xấu nữ hoàng thượng như thế nào sẽ nhìn chúng ngươi. Còn không phải cứ như vậy chết già ở trong cung, thiếu ở ta trước mặt bãi này đó tác phong đáng thởm. Liêu nghe dung từ nhỏ cao cao tại thượng tùy hứng quán, nơi nào sẽ thật sự đem tương nhan xem tiến trong mắt, liền tính là tương nhan sắp muốn vào cung, nhưng là nàng trong lòng cũng đã sớm nhận định liền tính là vào cung hoàng thượng lại như thế nào sẽ coi trọng một cái xỉu bắt quái, bởi vậy cũng không có nhiều ít kiêng kỵ, nói chuyện cũng như nhau thường lui tới khắc nghiệt vô lễ. Bình di nương nghe vậy một khuôn mặt trở nên rất là khó coi, đang muốn vì tương nhan nói chuyện, lại bị tương nhan nhìn thấy đoạn trước, chỉ nghe nàng nói, nhị tiểu thư nói thật đúng vậy. Ta một cái xấu nữ như thế nào có thể đạt được thiên tử coi trọng, chỉ là có một chút cũng rất kỳ quái, ta đã là nhị gả người, nói vậy hoàng thượng cũng đã sớm minh bạch ta dung mạo xấu xí mới bị hưu bỏ, chính là lại như cũ đặc chiêu ta tiến cung, ngươi nói đây là vì cái gì? Trong phòng mọi người nghe được tương nhan lời này, sắc mặt thật là kỳ diệu, đại phu nhân cùng liếu nghe dung còn lại là thần sắc đổi biến, sắc mặt cũng trở nên bá bạch, tứ di nương cùng thất di nương lại cúi đầu không dám nhìn tương nhan, liễu ngàn thành cùng liễu xa lẫn nhau xem một cái lại không có một người tiếp tương nhan nói ra, các nàng ai đều xem nhẹ điểm này, đúng vậy, đương kim thánh thượng hẳn là đã sớm nghe nói tương nhan mạo xấu vô cùng còn bởi vậy bị nhà chồng hưu thê, chính là như cũ tuyên nàng tiến cung. nghĩ đến đây mọi người đều bất an lên, nhìn tương nhan ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, người cũng trở nên co quắp lên. mặc kệ sự tình gì chỉ cần một dính lên quyền thế hai chữ, ngay cả này đó bình thường cao ngạo vô cùng phu nhân tiểu thư di nương cũng trở nên cẩn thận lên. quyền thế, thật là cái thứ tốt. Chương 70. Chỉ là các nàng không biết chính là, sự tình cũng không giống các nàng tưởng tượng như vậy, tương nhan trước tiên tiến cung bất quá là bởi vì Thái Hậu Phượng thể không khỏe, chỉ là sợ có cái vặn nhất, cho nên mới sẽ trước tiên tuyên nàng tiến cung. Tương nhan nói như vậy cũng bất quá là muốn hụ trụ các nàng mà thôi, chẳng qua là tưởng ở chính mình rời đi sau bình di nương nhật tử sẽ không như vậy gian nan. Tương nhan cũng biết các nàng không nhất định sẽ bị chính mình hụ trụ, rốt cuộc này Phúc tuân Dung, chỉ cần là cái bình thường nam nhân đều sẽ không thích chính mình. Tương Nhan đã có thể đoán trước, về sau nhật tử chắc chắn là nàng cùng bóng dáng hai cái độc ngồi tương đối đến Bình Minh thôi. Không bao lâu, Tương Nhan liền từ Liễu phủ cáo lui về tới chính mình tiểu biệt viện, bắt đầu chuẩn bị tiến cung đồ vật. Trong hoàng cung đồ vật đều là dựa theo cấp bậc toàn bộ dự bị tốt, cho nên Tương Nhan căn bản không cần mang quá nhiều quần áo cùng mặt khác đồ vật, chỉ cần mang lên mấy thân trên đường tắm rửa quần áo là được, quan trọng nhất chính là không thể thiếu bạc. Chỉ tiếc Tương Nhan không có gì tiền chứ bỏ thượng một lần liêu chi đạo cho nàng đưa tới 3.000 lượng hoa dư lại ở ngoài, không còn có khác. Dựa theo lẽ thượng tới nói, 3 năm một lần tuyển phi tiến cung, mỗi một người đãi tuyển tú nữ là không cho phép mang thị nữ tiến cung. Chính là lần này tương nhan tiến cung, đương kim thánh thượng lại phá lệ khai ân làm nàng có thể mang hai gã thị nữ tiến cung phụng dưỡng, này một đặc thù ban ân làm đại phu nhân đối tương nhan lại phá lệ ghen ghét lên. Bóng xanh cùng tích xương bởi vì có thể cùng tương nhan tiến cung phụng dưỡng. Mấy ngày nay tới vẫn luôn là tươi cười đầy mặt, ngay cả tiến cung sau khả năng gặp được đủ loại khó khăn đều vứt tới rồi sau đầu, chỉ cần có thể tiếp tục phụng dưỡng nhà nàng tiểu thư, còn lại đều không tính cái gì. Tiểu thư, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, trừ bỏ này đó thư muốn mang lên ở ngoài, sẽ biết một ít tùy thân dùng vật phẩm, ngài muốn hay không nhìn nhìn lại. Tích xương đem hết thể hợp quy tắc hảo sau, đi tới phòng ngủ cùng tương nhan bẩm báo. Không cần, ngươi làm việc ta tin được. Tương nhan nhẹ nhàng cười nói. Ngày mai liền phải lên đường, nàng phải rời khỏi nơi này, sắp bắt đầu tân một đoạn hành trình. Chỉ cần có thể ngao đến năm sau, nàng có lẽ là có thể trở lại thuộc về chính mình thời đại. Vì nguyện vọng này, cái gì nàng đều có thể nhẫn mại. Bóng xanh bưng mới vừa phao trà ngon đi đến, đem trà phóng tới tương nhan phía trước gỗ đỏ bàn tròn thượng. Lúc này mới thấp giọng nói, Tiểu Bạch đại phu tới, nói là phải cho tiểu thư tái khám, ngài xem. Tương nhan nghe vậy nhẹ nhàng sửng sốt, khẽ cười nói, đảo thật là cái làm hết phận sự đại phu thỉnh hắn vào đi. Bóng xanh theo tiếng đi, Tích Xương Yên lặng mà đứng ở một bên không nói gì, chỉ là ngốc ngốc nhìn Tương Nhan mắt trái ra bớt, nếu là không có cái này bớt, nhà nàng tiểu thư cũng là đại mỹ nhân đâu, chỉ tiếc. Ông trời cũng quá không công bằng. Nửa chén trà nhỏ công phu, Bạch Trọng giao đi theo bóng xanh phía sau đi đến, Tương Nhan đứng dậy, cười nói, không nghĩ tới Bạch đại phu như vậy làm hết phận sự, Tương Nhan vô cùng cảm kích. Thượng một lần dùng quá Lưu đạo trưởng nhờ ngài đưa tới thuốc viên, kinh ngộ bệnh trạng đã khá hơn nhiều. Uống lên ngải khai dưỡng nguyên cố bổn phương thuốc thân thể cũng chậm rãi hảo, thật là đa tạ. Bạch Trọng Dao tựa hồ cũng không có đem những lời này nghe đi vào, chỉ là ngốc ngốc nhìn Tương Nhan mặt, tựa hồ ở chứng thực chút cái gì, này rất nhiều thiên không thấy, người phảng phất tiểu tùy chút, Tương Nhan nhìn đến hắn ẩn nhận ánh mắt, không rõ nguyên do khẽ tao mày, lại không có mở miệng hỏi. Tích Xương cùng bóng xanh nhìn này xấu hổ một màn, lẫn nhau xem một cái, nhìn đến Bạch Trọng Dao ánh mắt tựa hồ có chút minh bạch, hai người trong lòng đều lắp bắp kinh hãi. Lại nhìn nhau liếc mắt một cái, bóng xanh lúc này mới ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, nói, tiểu bạch đại phu, tiểu thư nhà ta cùng ngài nói chuyện đâu. Bạch trọng dao quay đầu tới nhìn, không lưng làm một cái ấp, chính trọng mà nói, ta có chút quan trọng nói muốn đơn độc đối liêu tiểu thư nói, còn thỉnh nhị vị cô nương hành cái phương tiện. Lời này vừa nói ra, đừng nói bóng xanh cùng tích xương, chính là tương nhan cũng lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng đây chính là có vi lệ giáo sự tình, hai người không khỏi đồng thời nhìn về phía tương nhan. Chờ đợi nàng mệnh lệnh. Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Dao, trong lúc nhất thời không rõ hắn vì cái gì làm như vậy, nhưng là tưởng tượng, có phải hay không chính mình bệnh tính có cái gì lý do khó nói, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, "Các ngươi tới cửa thủ, có việc ta sẽ kêu các ngươi." Thích Xương cùng bóng xanh gật gật đầu, xoay người lui xuống. Các nàng cũng không lo lắng Bạch Trọng Dao sẽ làm ra cái gì thất lễ sự tình tới, bởi vì hắn luôn luôn là một cái pha dầu có nho nhã chi danh. Hai người lui ra sau, xoay người đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời trong phòng ánh sáng có chút tối sầm sung dưới, không khí cũng trở nên oi bước lên, nhàn nhạt, nhạt hoa mai hương ở trong không khí chậm rãi phiêu tán, quanh quẩn ở hai người chót núi. Tương Nhan ngẩng đầu nhìn về phía bạch trọng dao, nhìn đến hắn mặc khi, lại một lần kinh ngạc cảm thán, như vậy Mỹ nam tử cũng, cũng chỉ có giang nam loại này trung linh dục tú khí hậu mới có thể đến dưỡng ra tới. Ngươi thật sự muốn vào cung sao? Bạch trọng dao mở miệng, chính là lời nói lại có chút kỳ quái, Tương Nhan như mày, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ứng Thanh là. Bạch Trọng Giao thần sắc nháy mắt trở nên có chút âm tình bất định lên, thần sắc cũng có chút kích động, vốn dĩ chạm đến thẳng tắp thân mình lúc này cũng có chút khẽ run, nhìn Tương Nhan hỏi: "Nếu cho ngươi lựa chọn đường sống, ngươi sẽ lựa chọn không tiến cùng sao?" Tương Nhan có chút không thể hiểu được nhìn Bạch Trọng Giao, hỏi: "Bạch đại phu đây là có ý tứ gì?" Bạch Trọng Giao nghe được Tương Nhan nói, vốn dĩ hơi mang kích động biểu tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, phảng phất kiên định tín niệm giống nhau, nhìn Tương Nhan ánh mắt chậm rãi trấn định xuống dưới. Chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Giờ khác này tựa hồ không khí ướt buồn cũng không có như vậy lệnh người khó chịu. Ta vẫn luôn cho rằng trên thế giới này nữ tử đều là ngàn người một mặt, ban khoăn như một cái khuôn mẫu rót ra tới, nói chuyện vĩnh viên chiếu sách vợ nói, làm việc vĩnh viên quy quy củ củ, phàm là quy củ lễ nghi hạ sở hữu giáo điều cũng không chịu đi đụng chạm. Cho nên ta cho rằng ta cả đời này sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm bạch trọng giao nói nơi này thanh em đồn đốn, nhìn đến tương nhan không thế nào lý giải biểu tình. Hít sâu một hơi nói tiếp, nhưng là ta gặp ngươi, ngươi hảo. Sàng hao phóng, nôn ngữ chua ngoa lại rất có đạo lý, hành sự tuy rằng bừa bãi lại không lệnh người cảm thấy lột lột, lần đầu tiên có một nữ nhân khắc ở trong lòng ta. Ta không biết này có phải hay không thích, có phải hay không ái, nhưng là ta biết, khi ta nghe được ngươi sắp tiến cung tin tức khi, lại giống như lưới gai ở cổ ngồi cũng ngồi không yên, chạm cũng đứng không vững. Thương nhan nghe đến đó sợ ngây người, rơi cái, rơi cái. Hắn đây là ở cùng chính mình thông báo sao? Một cái hoàn mỹ chọn không ra bất luận cái gì tì vết nam nhân, cư nhiên sẽ cùng một cái thế nhân trong mắt xấu xí vô cùng xấu nữ thông báo, tương nhan cảm thấy ra hỏa này đại não không phải đường ngắn, chính là bị lửa đá. Thiến cung không phải ngươi muốn sinh hoạt đi. Nếu ta có thể cho ngươi muốn sinh hoạt, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Bạch trọng giao cổ đủ dũng khí, rốt cuộc đêm cuối cùng một câu nói ra, tuy rằng tương nhan bị bị kinh hách bộ dáng làm hắn cảm thấy có điểm ấy nấy, Chính là nếu không nói ra tới, nàng liền thật sự đi rồi, chính mình liền không còn có cơ hội. Chương 71 Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Giao, cẩn thận xem xét hắn liếc mắt một cái nhìn đến hắn nghiêm túc thân sắc, hơn nửa ngày mới nói nói, không muốn. Vì cái gì? Bạch Trọng Giao truy vấn nói, ta biết ta như vậy lô mãng hành vi sẽ sợ hãi tiểu thư, chính là, nếu là không nói ra tới buồn ở trong lòng cũng không phải ta Bạch Trọng Giao sẽ làm sự tình. Nếu là chính mình muốn, tại hạ liền sẽ đi nỗ lực tranh thủ lấy ta bản lĩnh muốn mang theo tiểu thư thần không biết quỷ không hay đến rời đi dương châu đó là dễ như trở bàn tay sự tình hô nô gọi thì cẩm y li ngọc thực sinh hoạt tại hạ cũng hoàn toàn cho nổi tại hạ đối tiểu thư hoàn toàn là một mảnh thiệt tình tương nhan thừa nhận bạch trọng giao nói thật sự đối nàng có rất lớn tân dẫn lực nàng thật sự không thích tiến cung càng chán ghét cái loại này người lừa ta gạt sinh hoạt đương nhiên lấy chính mình trước mắt trạng thái tới xem chỉ sợ là muốn ngươi lừa ta gạt người khác còn trướng mắt nàng đâu nhưng là bạch trọng Dao Tương nhiên đối hắn cũng không hiểu biết, nam nhân nói đặc biệt là cổ đại nam nhân nói, tuyệt đối tin không được. Hắn hiện tại bất quá là nhìn chính mình cá tính mới mẹ độc đáo thôi, chờ tới rồi hai xem cho nhau ghét nồng nỗi, chỉ sợ này nguyên lai ưu điểm toàn bộ đều sẽ biến thành khuyết điểm. Nam nhân trên cơ bản đều là như vậy vô tình vô tình ra hỏa. Đặc biệt là trước mắt Bạch trọng dao, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân điển phạm, luận bề ngoài tuyệt đối là ngàn trung không một, luận bản lĩnh, hắn xuất thân tự y y ở dược thế gia, bản thân y y thuật cũng là cao siêu thực ở thế giới này cũng coi như là tương đối chịu người tôn kính luận thái độ kia tuyệt đối là cái khiêm khiêm quân tử mặc kệ khi nào chỗ nào tổng hội cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác luận lá gan kỳ thật cũng đủ đại cư nhiên dám đến đoạt hoàng đế nữ nhân tổng hợp trở lên sở thuật tương nhan không thể không thừa nhận cái này bạch trọng giao thật là một cái phần mềm phần cứng đều tương đương xuất sắc gia hỏa chỉ là càng là như vậy nam nhân tương nhan nhớ tới chính mình trên mặt bớt trong lòng cười khổ một tiếng Càng là không thể tin tưởng. Quan trọng nhất một chút, bạch trọng giao loại này, loại hình nam nhân không phải nàng thích loại hình, tương nhan có thể tiếp thu ở trong hoàng cung quặng khu ẻ sinh hoạt, lại không thể tiếp thu cả ngày đối mặt chính mình dịu dàng thám thiết nam nhân lại không phải chính mình đánh đáy lòng thích, kia sẽ làm nàng cảm thấy rất có gánh nặng. Mà tương nhan, không phải một cái thích lưng đeo gánh nặng sinh hoạt người, nàng thích nam nhân, hẳn là. Nghĩ đến đây đột nhiên từ nếu khiêm thân ảnh liền nhảy ra tới. Đặc biệt là nhớ tới hắn vì cứu chính mình không chút do dự nhảy xuống nước kia một khắc, cái loại này không chút do dự làm tương nhan bình tĩnh không gợn sóng trong lòng chậm rãi tạo nên gợn sóng. Người có thể đem ta thần không biết quỷ không hay mang đi, như vậy liêu phủ đâu? Ta nếu đào tẩu, toàn bộ liêu phủ người chỉ sợ đều sẽ khó thoát hai họa ngập đầu. Người có thể làm được đến không chút nào để ý tới bọn họ ta lại làm không được, nơi đó còn có ta coi trọng người. Tương nhan nhìn thẳng bạch trọng giao không chút nào lùi bước nói. Cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có thể đưa bọn họ cùng nhau mang đi, này đối với ta cũng không phải chuyện khó khăn. Bạch Trọng Giao hơi mang khẩn trương nhìn Tương Nhan, sợ nàng một lời phủ định chính mình. Ngươi có thể mang đi bọn họ, nhưng là ngươi có thể để cho hắn tiếp tục làm con sao. Đối với theo đuổi quyền thế nam nhân tới nói, tiền tài là thay thế không được quyền thế. Tương Nhan dứt khoát lưu loát mà nói, nàng có thể tin tưởng Bạch Trọng Giao có thể làm cho bọn họ cả nhà trong một đêm biến mất bản lĩnh chính là hắn lại không có làm liêu chi đạo lại có thể quang minh chính đại ra tới làm quan bản lĩnh bạch trọng giao hô hấp dồn dập nhìn tương nhan hắn biết nàng khỏe miệng rất lợi hại cũng biết nàng nói chuyện luôn luôn vô tình chính là đương nàng thật sự nói toạc mấu chốt làm chính mình á khẩu không trả lời được thời điểm bạch trọng giao vẫn là cảm thấy vô cùng khó chịu nhìn tương nhan ánh mắt dần dần biến bất đắc dĩ thất vọng nói nhiều thế này lý do này đó đều không phải ta để ý ta chỉ là muốn hỏi ngươi ngươi có hay không một chút thích ta Bạch Trọng Giao nhất để ý chính là điểm này, nếu Tương Nhan là thích hắn, như vậy hắn sẽ nghĩ mọi cách đem này đó chướng ngại quét dọn rớt. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, nhìn Bạch Trọng Giao, khỏe miệng hơi câu, nhàn nhạt nói, Bạch Đại Phu, đầu tiên ngươi còn không có thích ta, ngươi chỉ là thưởng thức ta lời nói, tiếp theo, ta cũng không thích ngươi, ta nếu thích ngươi, này đó lý do tuy rằng khó làm nhưng là chỉ cần có bền lòng nghị lực tổng có thể giải quyết, chính là ngươi không phải ta thưởng thức người, cho nên, thật sự thực xin lỗi. Như vậy quang minh chính đại đem thích không thích treo ở khoe miệng hành vi, thật là thế giới này sở bất dung. Bạch trọng giao cẩn thận mà nhìn tương nhan thần sắc, chỉ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, giống như là đang nói hôm nay giữa trưa ta ăn cái gì cơm giống nhau tự nhiên. Chính là nàng loại này thản nhiên không chút nào làm ra vẻ, hấp dẫn hắn. Nhưng là tương nhan liền như vậy cự tuyệt, vẫn là làm bạch trọng giao cảm thấy rất khổ sở, chỉ nghe hắn nói nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội. Ngươi sai rồi. Thế giới này ta cho ngươi cơ hội, ai lại cho ta cơ hội? Nếu là ngươi phát hiện kỳ thật ta không đáng ngươi ái, như vậy ta gặp phải chính là liền chết cũng không bằng hoàn cảnh. Như vậy xã hội, hoàn cảnh như vậy, như vậy lễ nghi giáo điều hạ, ta cùng ngươi đánh cuộc không nổi. Tương Nhan lời lẽ chính nghĩa nói. Bạch trọng giao hết trô nói rồi, nóc nốc nhìn Tương Nhan, đang muốn nói cái gì nữa, chỉ nghe Tương Nhan nói. Bạch đại phu mời trở về đi, ta muốn thu thập hành lý, sáng mai liền phải lên đường. Ngay sau đó, Tương Nhan liền đem bóng xanh cùng Tích Xương gọi tiến vào, phân phó bóng xanh đem Bạch Trọng Giao đưa ra đi. Bạch Trọng Giao nhìn Tương Nhan, thần sắc có chút bất an, muốn nói cái gì lại cuối cùng thở dài một tiếng xoay người đi. Bên ngoài ánh mắt như cũ lóa mắt tản ra kim sắc quang mang, biết không ngừng đều nhìn Bạch Trọng Giao càng lúc càng xa, Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị hung hăng đụng phải một chút, có lẽ nàng hôm nay làm như vậy tiến đi một phần có thể kỳ vọng hạnh phúc, nhưng là nàng không hối hận, đối với không thể biết trước tương lai Nàng không thích đi hạ chú Tích xương nhìn tương nhan thân sắc Chỉ có thể không nói gì cúi đầu Cứ việc nàng có thể đoán được chút cái gì Chính là có chút lời nói thả rằng ôm đến trong bụng Cũng đừng nói ra tới Vì rời đi lực chú ý Tích xương lập tức vào phòng trong Lấy ra kia kiện ngày đó buổi tối rơi xuống nước sau Bị từ nếu khiêm cứu đi lên sau Vì cấp tương nhan ngăn trở phong hàn, Cởi chính mình áo ngoài khoác ở tương nhan trên người kia một kiện Nay quần áo xử lý như thế nào Nàng chính mình không dám quyết định Lúc này vừa lúc phân tán tương nhan lực chú ý, bởi vậy Tích Xương phủng kia kiện quần áo đi ra. Chương 72. Tương nhan nhìn Tích Xương trong tay phủng kia kiện màu đen dệt kim ám văn áo khoác, đêm đó tình hình lại chiếu vào trước mắt, hơi mang cứng đờ mặt chậm rãi nhu hòa xuống dưới, lại không có đưa tay tiếp nhận kia kiện quần áo, nhìn một hồi lâu mới nói nói, bỏ vào trong bao quần áo mang theo đi, từ công tử là kinh đô nhân sĩ, nói không chừng còn có thể chạm mặt, đến lúc đó liền thuận tay còn hắn. Tích Xương nhìn này kia kiện quần áo Tựa hồ đã sớm đoán trước đến tương nhan sẽ mang lên, bất quá vẫn là nói, nếu vạn nhất chạm vào không thượng, cái này quần áo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn mang tiến cung đi? Tích Xương kỳ thật chính là như vậy uyển chuyển khuyên một khuyên, thật muốn tới rồi kinh thành, kia La công công thế tất muốn từng bước theo sát, nơi nào còn có cơ hội gặp phải Từ nếu Khiêm, Tích Xương cũng minh bạch này bất quá là tương nhan lý do thôi, nhưng là sự tình vẫn là muốn nói vừa nói, đến nỗi như thế nào làm, nàng liền nghe tiểu thư. Tương nhan không nói, Nàng minh bạch tích xương ý tứ, nàng cũng biết tích xương có chút biết nàng tâm tư, nhưng là vẫn là quật cường nói, mang lên đi. Tích xương trong lòng thầm than một tiếng, yên lặng gật gật đầu, xoay người vào nội thất, đem kia kiện quần áo bỏ vào trong bao quần áo, lại cẩn thận đem trong bao quần áo đồ vật kiểm tra rồi một lần, nhìn xem còn có cái gì để sót không có. Tương nhan liền vẫn luôn ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, sắc trời đem vạn thời điểm liêu chi đạo tới, cha con hai người lúc này đối mặt mặt, ngược lại không biết nói cái gì hảo. Lúc này muốn biểu hiện ly biệt thương cảm tựa hồ quá buồn cười, chính là cái gì cũng không nói lại cảm thấy xấu hổ. Tương Nhan nhìn Liêu Chi Đạo, trước mở miệng nói, ta có một chuyện, hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Liêu Chi Đạo có chút xấu hổ khẽ cười nói, làm cái gì khách khí như vậy, có nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi, phàm là có thể làm được, vi phụ quyết không chối từ là được. Tương Nhan biết rõ chính mình thực chán ghét Liêu Chi Đạo, chính là vì bình di nương, nàng vẫn là nhịn xuống kia khẩu khí. Rốt cuộc chính mình không có tính toán ở cổ đại ngốc cả đời, vì bình di nương, nàng vẫn là muốn nhịn một chút, miễn cho bởi vì chính mình tùy hứng ngược lại hại nàng liền không hảo. Tương Nhan cười cười, nhàn nhạt nói, kỳ thật cũng không có gì đại sự tình, ngài cũng biết, ta di nương trời sinh tính yêu đối, đại phu nhân là cái dạng gì người kỳ thật ngươi trong lòng rất rõ ràng, ta chỉ hy vọng ngươi đem viện này một cái đầu bếp nữ còn có cái kia trông cửa bà tử, hai cái quét tức nha đầu đưa đến di nương trong viện đi. Đem đại phu nhân đưa đi những người đó thay đổi xuống dưới. Những người đó một ngày ở di nương trong viện, ta ở trong cung một ngày cũng sẽ không an tâm, chỉ cần di nương hảo hảo, trước kia nợ cũ liền đều lật qua đi ta sẽ không lại chuyện xưa nhắc lại. Nhưng là, nếu là di nương có cái tốt xấu, ngươi hẳn là biết, chỉ cần liều mạng vừa chết tổng có thể làm hoàng đế vì nàng thảo cái công đạo, có phải hay không? Liêu chi đạo thần sắc phức tạp nhìn chính mình nữ nhi, những năm gần đây chuyện cũ, từng màn nảy lên trong lòng. Tương Nhan ở hậu viện quá đến như thế nào gian nan, đại phu nhân là như thế nào khắc khe các nàng, kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, chẳng qua, tương Nhan nói rất đúng, ở hắn trong lòng quyền thế vĩnh viễn sánh bằng sắc dụng người nhiều, cho nên hắn sẽ không quá quan tâm đại phu nhân như thế nào sửa trị hậu viện cùng hắn tiếp thất nhóm. Bởi vậy nghe được tương Nhan như vậy vừa nói, hắn đã hoàn toàn minh bạch, trong lòng tức khắc có chút phát khổ, nàng quả nhiên không hề là cái kia yếu đuối người có đại phu nhân niết bẹp xoa viên nữ hải, nàng đã biết thế chính mình di nương tính toán. Liêu chi đạo lúc này còn có thể làm sao bây giờ, tự nhiên chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, cường cười nói, ngươi cứ việc yên tâm đi, này đó ta đều đáp ứng ngươi, tất nhiên sẽ làm ngươi di nương thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tương nhan gật gật đầu, không nói nữa. Chứ bỏ này đó nàng không biết cùng liêu chi đạo còn có cái gì nói, bởi vậy liền trầm mặt xuống dưới. Liêu chi đạo duỗi tay thăm tiến tay háo lung, từ lấy ra một đại chồng ngân phiếu, duỗi tay đẩy đến tương nhan trước mặt, thôi ma ngày này nói, đây là một vạn lượng ngân phiếu. Vào cung, tiêu tiền mà quá nhiều. Người dung mạo không xuất sắc, chưa chắc có thể đạt được thánh sủng, muốn thoải mái dễ chịu sinh hoạt, không rời đi bạc. Này đó ngân phiếu ít nhất chính là 10 lượng một trường, nhiều nhất cũng bất quá 100 lượng một trường, phương tiện người ở trong cung đánh thưởng hoặc là làm việc. Tương nhan nhìn kia rất hậu một chồng ngân phiếu, nhiều ít trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới liêu chi đạo lần này cư nhiên như vậy khoát thượng bạc ở hắn cái này đã dự kiến đến sẽ không được sủng ái nữ nhi trên người. Này đó cũng là một lượng Nhưng là đều là một ngàn lượng một trường, ngươi bên người phóng hảo. Thật muốn đã xảy ra cái gì đại sự thời điểm, chính ngươi chu toàn bất quá tới thời điểm, liền hoa đồng tiền lớn làm người cấp ngoài cung đưa cái lời nhắn, Kinh Đô có cái bảo tường trai, là nhà chúng ta cửa hàng, nhưng là người ngoài cũng không biết, là ta nhiều năm trước ở Kinh Đô đặt mua hạ, kia trưởng quầy chính là ta tin được. Có cái gì khó xử sự ngươi nhờ người nói cho hắn, ta sẽ tự nghĩ cách vì ngươi chuẩn bị mở. Liêu Chi Đạo Túi Lầu nói, Đem kia hơi mỏng một chồng ngân phiếu đẩy qua đi, trong thanh âm có chút khô khốc cùng phiên muộn. Tương Nhan lúc này, đã không biết nên nói cái gì hảo, chỉ sợ là Lưu Đạo trưởng cùng Liêu Chi Đạo nói qua chính mình sự tình sau, hắn cũng đã bắt đầu chủ bị đi. Là nên nói Liêu Chi Đạo thông minh hơn người, lòng dạ sâu đậm, ở nhiều năm trước cũng đã ở Kinh Đô đặt mua cửa hàng, vì chính mình tiến cung đi tiền trạng, hay là nên nói chính mình quá ngốc còn vẫn luôn cho rằng hắn đột nhiên có điểm từ phụ lòng mang, nguyên lai like hết thể hắn đều là đã giữ mưu hảo. Tương Nhan lúc này nhìn Liêu Chi Đạo, vẫn là đem trong lòng nói hỏi ra tới, chỉ sợ Lưu Đạo trưởng nói qua những lời này đó sau, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị đi. Hiện giờ nhoáng lên 10 năm, kia gian cửa hàng rốt cuộc có tác dụng. Tương Nhan lời nói ám phúng, Liêu Chi Đạo như thế nào nghe không ra, nhưng là hắn cũng chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì chính hắn cũng biết, chính mình những năm gần đây như thế nào đối đãi bọn họ mẫu tử, lại như thế nào sẽ bởi vì một hai câu lời nói mà tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nghĩ nghĩ liêu chi đạo chỉ nói một câu nói, ngươi dù sao cũng là liêu gia nữ nhi, muốn ở trong cung đứng vững chân, lại không ngờ bạc duy trì, ta muốn thăng trước, cũng yêu cầu mượn dùng ngươi tên tuổi, liền tính ngươi là cái không được sủng ái phi tần, với ta cũng là cực kỳ quan trọng, cứ như vậy theo như nhu cầu mà thôi. Tương nhan vốn định cao ngạo một chút, chính là nàng thật sự cao ngạo không đứng dậy. Nàng là học lịch sử, trung cổ đại hậu cung đấu tranh chi tàn khốc, nàng ở sử sách thượng đã gặp qua không phải một kiện hai kiện. Nàng minh bạch liêu chi đạo nói sắc thật không tồi, nàng thật sự yêu cầu bạc. Nàng phải hảo hảo chờ đến năm sau, nàng còn muốn trở lại hiện đại, cho nên nàng không có cự tuyệt, tiếp được ngân phiếu. Ngày hôm sau một đạo sớm, Tương Nhan liền ở La Công công hộ vệ hạ bước lên Bắc Thượng Lộ Trình, đi trước Thủy Lộ, tới rồi Sơn Đông Cảnh Nội lại thay ngựa xe, rốt cuộc đuổi ở Thất Tịch 3 ngày trước tới Kinh Đô. Chương 73 Dọc theo đường đi lúc nào cũng nhìn thấy thân xuyên màu hồng phấn cung trang cung nữ, trên đầu chỉ mang theo hoa lụa. Nhìn thấy la công công thời điểm, đều sẽ không lưng hành lễ, tương nhan nhìn đến trong mắt, trong lòng sáng tỏ này la công công ở trong cung chỉ sợ cũng là cái có chút quyền thế người. Bóng xanh cùng tích xương gắt gao đi theo tương nhan phía sau, hai người đều khẩn trương liền hô hấp đều thấy khó khăn thật sự, trong lòng bàn tay đều nặn ra hãn, đương các nàng nhìn đến tương nhan như cũ định đến thẳng tắp lối thời, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi sở hành chỗ tuy rằng cung điện đông đảo, kim bích huy hoàng, chính là tương nhan vẫn là có thể nhạy bén cảm giác được nơi này cũng không phải hoàng cung nhất náo nhiệt địa phương ngược lại là lệch về một bên xa nơi đi theo la công công phía sau xuyên qua lưỡng đạo cửa cung lộ càng đi xa xa càng đi càng thiên chậm rãi liền rất thiếu nhìn đến người tương nhan cũng không ngoại ý muốn thấy được một cái cũng không rộng mở tiểu viện lạc cửa tấm biển thượng thư viết đông tàng viện ba cái chữ to này biển hiển nhiên có chút năm đầu không thay đổi mặt trên mạ vàng đã có chút ma đến vô ý ánh sáng mất đi kim quang lấp lánh phong thái Vào đông tàng viện, chỉ thấy nơi này phòng ốc cũng có chút cũ nát, nhưng là còn hảo, còn tính sạch sẽ. Tương Nhan khắp nơi nhìn quét liếc mắt một cái, chỉ nghe La Công Công nói, Liêu Tiểu thư, ngày trước tiên ở nơi này trú hạ, nếu là không có việc gì tốt nhất không cần khắp nơi đi lại, một ngày tam cơm sẽ có người đưa lại đây. Đa tạ La Công Công đề điểm. Tương Nhan đạm đạm cười, duỗi tay lấy ra một chương ngân phiếu nhét vào La Công Công trong tay, sau đó nói, ta cũng không có gì cầu La Công Công chỉ là hy vọng La Công công có thể đem ta mang đến thư tịch vận tiến cung tới, tương nhan vô cùng cảm kích. La Công công ha hả cười nói, "Liêu tiểu thư yên tâm, đêm nay thượng nhất định đưa vào tới, kia nhà ta liền đi trước phục mệnh, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi là được." Nay Đông tàng viện cũng không có trụ những người khác, nhưng thật ra tiện nghi không ít, cũng không cần chọc chút cơn giận không đâu, nhưng thật ra cái bằng lòng với số mệnh hảo địa phương. Tương nhan nhìn La Công công bóng dáng, trong lòng ám đạo, không nghĩ tới này tiểu thái giám đảo vẫn là cái có lương tâm người rõ ràng chính là ở đề điểm chính mình. đây là ở nói cho chính mình, chính mình trụ địa phương không có người khác tới quấy rầy, tự nhiên là thanh tịnh. còn dặn dò nàng không có việc gì không cần đi ra ngoài, đây là báo cho chính mình muốn hành vi cẩn thận. nay trong cung người quả nhiên là tâm tư vòng vòng, nói như vậy cũng không chịu nói rõ. bất qua chính mình bạc cuối cùng không có bách hoa, tương nhan đánh giá đông tàng viện, giữa sân có một cây cao lớn cây liễu, trên cây quả tràn đầy đá xanh liễu, có đã bắt đầu biến đỏ, đang là đầu thu cũng nên là thạch liệu thành tụ mùa. Chính phía trước là Đông Tàng viện chủ điện, hai bên trái phải là hai bài sương phòng, sân không phải rất lớn cũng có chút đổi bại hơi thở, hiển nhiên đã thật lâu không ai ở xong, cửa sổ tới cửa khẩu thượng Hồng Sơn, có địa phương đã bong ra từng màng lại không có một lần nữa sân thượng, nhìn đến nơi này tương nhan cười khổ một tiếng, quả nhiên bị chính mình liêu trúng, tiếng cung đã bị ném vào như vậy hoang phế lại hẻo lánh góc. Bóng xanh cùng Tích Xương Yên lặng không nói gì đánh giá nơi này, nhìn đến tương nhan bước đi hướng chính điện đi đến. Bóng xanh vội tiến lên một bước, chưa đẩy ra chính điện đại môn. May mắn không có bụi đất gì đó rơi xuống xuống dưới. Trong phòng hiển nhiên còn có chút hơi ẩm, ẩn ẩn có một cổ mức khí. Bóng xanh cùng tích xương nhịn không được nhíu mày. Bóng xanh kìm nén không được oán giận nói, chính là ở liêu phủ lùi bại thời điểm, cũng chưa từng trụ quá mức khí hơn người phòng. Này, nay hoàng cung cũng quá khi dễ người, cư nhiên cấp cái như vậy keo kiệt địa phương. Mau câm miệng của ngươi lại, chẳng lẽ ngươi muốn cho tiểu thư bị người bắt lấy nhược điểm sao? Ngươi phải nhớ kỹ ở trong hoàng cung một câu không thích hợp, liền có khả năng rơi đầu. Tích xương một phen che lại bóng xanh miệng, thần sắc hoảng loạn hướng viện môn khẩu nhìn nhìn, xác định không ai sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tương nhan nhìn liền nở nụ cười, nói, cũng không cần như vậy khẩn trương, nơi này như vậy hẻo lánh, nói vậy cũng sẽ không có người tới. Tương nhan sau khi nói xong, nhấc chân dục đi vào, tích xương vội vàng ngăn lại nói, tiểu thư, ngày trước tiên ở trong viện hơi sự nghỉ tạm một chút. Ta hiện tại trong phòng điểm thượng Vân Hương đi vừa đi múc khí, miễn cho tiến vào sau không thoải mái. Tương Nhan không thế nào thích mức khí, bóng xanh lúc này chuyển đến một phen ghế dựa, đặt ở cây liều hạ, cười nói, tiểu thương, ngồi ở chỗ này. Người trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đi thu thập một chút, thực mau liền tốt. Tương Nhan gật gật đầu, ngồi ở cây liều hạ, bóng xanh cùng tích xương lập tức đi. Kim hoàng sắc dương quang theo cây liều khe hở chui tiến vào đầu trên mặt đất hình thành loang lổ bóng dáng, theo lá cây đông đưa. Chợt lóe chợt lóe không ngừng biến hóa vị trí. Tương Nhan nhớ tới này một đường đi tới nhìn đến cung điện kiểu dáng cùng tử cấm thành là không giống nhau, ngược lại có điểm cùng hán chiều cung điện có chút giống, bậc thang đặc biệt nhiều, cho nên này một đường đi tới, Tương Nhan chỉ cảm thấy chân đều toan. Một nén nhang vừa qua khỏi, bóng xanh liền chạy ra tới, nhìn Tương Nhan nói, tiểu thư có thể đi vào. Tương Nhan đứng dậy, lại nhìn thoáng qua lược hiện hoang vu sân, nhẹ nhàng mà lắp đầu, nhấc chân hướng chính điện đi đến vừa vào cửa sớm đã quen thuộc hoa mai hương quanh quẩn chót mũi làm tương nhăn hơi căng chặt thần kinh chậm rãi hòa hoan xuống dưới cung điện thiết trí cùng bình thường nhà dân là không giống nhau vừa vào cửa chính là một cái đãi khách dùng chính sảnh chính sảnh bài trí cũng hoàn toàn không giống bình thường quan lại nhân gia giống nhau bàn dài bàn bát tiên cùng chiếc ghế mà là một trận gỗ sam giường la hán giường trung gian bãi một trường tiểu tứ bàn vuông cái bàn sơn hồng sơn giường la hán thượng phô một trường chiếu trúc hai bên cấp có một cái đã có điểm phai màu gối dựa Theo chiếc chi hoa cỏ, theo tuyến cũng có chút ảm đậm rồi, hiển nhiên năm số đã lâu. Dương la hàn phía dưới, chia làm hai bài một bên các hai trường chiếc ghế, gỗ đỏ tài chất, chạm rông khắc hoa, đồng dạng mà soát hồng sơn, như cũ là nhan sắc cảm đạm, năm số lấy trường. Trên mặt đất phô chính là bóng loáng đá xanh, chỉ là hồi lâu chưa từng tình tế xử lý, này đá xanh đã có chút năm xưa tích cấu không hảo xử lý. Lọng che thượng vẽ màu sắc rực rỡ vẽ sức cũng mất đi ngày xưa ngăn nắp, hướng đông nhìn lại. Gỗ tử đàn từng bước thăng trước rơi xuống đất cháo, treo màu lục đầm màn, thứ gian trung ương lập cái đa bảo cách, chỉ là mặt trên chuỗi lủi cái gì đồ sứ, ngọc khí đều không có có vẻ trống rỗng. Tương Nhan đối này đó nhưng thật ra không lắm để ý, cái này đa bảo cách nhưng thật ra có thể làm kệ sách, cũng coi như là phế vật lợi dụng đi, nghĩ đến đây khỏe miệng hơi hơi phi dương lên. Tương Nhan đang muốn nhấc chân lại hướng bên trong đi xem, đúng lúc này, chỉ nghe trong viện truyền đến một tiếng nhòn nhọn tiếng gọi ấm ý, bất thình lình thánh chỉ nhưng thật ra làm tương nhan có chút hoảng loạn liền tính trong lòng lại như thế nào không thích nơi này nhưng là vì bảo mệnh có thể ở phía sau năm bình an trở lại hiện đại tương nhan cũng chỉ có tận lực không cần bị người bắt lấy nhược điểm có thể nhẫn liên nhẫn không nên phạm sai lầm tuyệt đối không thể phạm sai lầm bởi vậy nghe thấy nhon nhọn tiếng la lập tức mang theo tích xương cùng bóng xanh ra cửa hạ bậc thang sau đó mặt mang cung kính mà quỳ trên mặt đất trong miệng hô thần nữ liêu tương nhan tiếp chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng Dương Châu bát phẩm diêm trường đại sứ Lưu Chi đạo chi nữ liêu Tương Nhan hôm nay chính thức sách phong vì chính bát phẩm mẫu nữ vọng chi tuân thủ nghiêm ngặt cung quy cẩn thủ bổn phận khâm thử thần thiếp tiếp chỉ tại chủ long ân nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế Tương Nhan quỳ trên mặt đất cúi người nhất bái lúc này mới đứng dậy tới đón quá thánh chỉ chậm rãi đứng lên tới nhìn Tiểu thai giang nói làm phiền công công vốn muốn tưởng Lưu công công uống chén nước trà chỉ là Tương Nhan hôm nay mới tiến cung này Đông Tàng viện còn không có thu thập chỉnh tề. Đồ vật cũng không đồng đều bị, điểm này bạc Công công cầm uống chén nước quán ba. Tương Nhan vừa nói vừa đem một trương 50 lượng ngân phiếu nhét vào tiểu thái giám trong tay, 50 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, phải biết rằng ở trong cung đánh thưởng, chính là hoàng hậu cũng rất ít một tá thưởng chính là 50 lượng, một cái bình thường cung nữ thái giám lương tháng cũng bất quá 2 lượng bạc mà thôi. Kia tiểu công công nhìn lên ngân phiếu thượng mức tức khắc trong lòng lột bột một chút, không nghĩ tới Tương Nhan nhưng thật ra cái ra tay hảo phóng đoạt huy chương. Thái độ tức khắc trở nên ôn hòa lên. Trên mặt cũng treo đầy tươi cười, nói, tiểu nhân họ tống, chính là la công công thủ hạ, trước mắt ở Đức Phụng Điện nghe sai. Về sau liếu tiểu chủ có chỗ nào dùng được đến nhà ta cứ việc mở miệng là được. Tương Nhan vội cảm tạ, cười đem hắn tặng đi ra ngoài, sau đó xoay người đối tích xương nói, người đi hỏi thăm một chút, Đức Phụng Điện là cái địa phương nào? Là, nô tỳ này liền đi. Tích xương gật gật đầu, xoay người đi. Bóng xanh nhìn tương Nhan hỏi, tiểu thư, vì cái gì muốn ra tay như vậy hào phóng? phải biết rằng chúng ta trong tay bạc cũng không phải rất nhiều. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, bóng xanh cùng tích xương rốt cuộc vẫn là nỗ chút, không hiểu đến nơi này đạo đạo, vì thế chỉ điểm nói, này tiểu thái dám nếu là la công công thủ hạ, còn có thể tiến đến tuyên đọc thánh chỉ, chắc là có chút thể diện, nhưng là hán mặt trên đã có la công công đẻ nặng muốn xuất đầu nói vậy rất khó, muốn mất chút phong phú nước luộc cũng không dễ dàng. Bất quá đi theo la công công cũng tự nhiên có chỗ lợi, đó chính là tin tức nhất định là thực linh thông. Cho nên ta trước làm tích xương đi hỏi thăm Đức Phụng Điện là địa phương nào, sau đó liền sẽ biết này bạc hoa giá trị không đăng giá. Bóng xanh cái hiểu cái không gật gật đầu, Tương Nhan nhìn nàng nhẹ nhàng má lắc đầu, nhất thời nửa khắc cũng không thể dạy rô ra tới, chỉ có thể một chút học tập, ở hoàng cung loại địa phương này, chỉ cần nhật tử một trường, đồ ngốc cũng có thể biến thông minh. Tương Nhan trở về chính đường, tiếp tục vừa rồi không có làm xong sự tình, đạp bộ đi vào nội thất. Phía tây là phòng ngủ, Phòng ngủ bên ngoài có cái nho nhỏ sao gian, sát cửa sổ địa phương xây gạch thạch giường sưởi, trên giường đất phô bảy thành tân nhị thảm, còn có hai cái đã có chút ấu vàng màu trắng ngả theo hoa hàng lùa dẫn gối. Trung gian là một cái nho nhỏ giường đất bàn, sơn đen bao giác, trung gian chạm giống khắc hoa, chỉ là kia sơn đen ở chân bàn địa phương đã có chút bong ra từng màng, nhưng là cũng còn tính sạch sẽ, miễn cưỡng vào được mắt. Tương nhan xốp lên màu hồng cánh sen sắc dèm vải, vào phòng ngủ, phòng ngủ cũng rất đơn giản. Một trường gỗ sam giường lớn, trên giường che chở nửa cũ nửa mới tố văn màn, đệm chăn cũng không phải hoàn toàn mới, chỉ có 7 8 thành tân. Dương đối diện là một cái nho nhỏ bản trang điểm, mặt trên bãi một cái không lắm rõ ràng bắt rác lăng hoa gương đồng, này gương đồng liền tương nhan ở Liêu phủ nghèo túng khi chơi này đều không bằng. Tương nhan nhìn nơi này, liền tính là nàng lại vọng tưởng muốn thanh tâm sinh hoạt, muốn nhịn không được thở dài một tiếng. Bóng xanh nhìn đến tương nhan không rất cao hứng, cười nói: "Tiểu thư." "Còn gọi tiểu thư sao?" Về sau muốn đổi giọng gọi làm tiểu chủ, nhớ kỹ, vạn nhất bị người có tâm bắt lấy, tiểu tâm ngươi ăn trường hình. Tương nhan vội sửa đúng nói, nha đầu này cũng không đáng kể. Là, nô tỳ nhớ kỹ, chỉ là kêu thuật khẩu, trong lúc nhất thời sửa bất quá tới thôi. Bóng xanh nhẹ nhàng cười, sau đó nghịch ngợm lê lưới, đứng đăn nói, về sau nhớ kỹ, sẽ không lại gọi sai làm tiểu chủ khó xử là được. Tương nhan biết ra hỏa này luôn luôn bướng bình quán, chỉ là duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng một chút, không nói nữa. Ngược lại là bóng xanh còn nói thêm, nếu là tiểu chủ không thích, không bằng chúng ta từ ngoài cung mua một ít tiến vào thay là được. Hô nháo. Tương nhan xoay người lại nhìn bóng xanh quát lớn nói, này trong cung hết thảy đều là hoàng thượng ban cho, ngươi nếu là dám đổi một thảo một mục, không chừng ngày nào đó chính là sụp thiên đại họa, chuyện như vậy về sau để cũng hưu để. Cùng lắm thì, đem nơi này đồ vật chúng ta đều một lần nữa rửa sạch một lần, nhưng là lời nói mới rồi, ngươi về sau không bao giờ muốn đề cập, hiểu chưa? Bóng xanh có chút hổ thẹn nhìn tương nhan, yên lặng gật gật đầu, nàng biết chính mình đầu góc quá đơn giản chút, mọi việc tổng hội dựa theo liếu phủ quy củ tới làm, tổng hội đã quên này đã là hoàng cung, về sau loại này thói quen cần phải sửa lại, nói cách khác chính mình xui xẻo cũng liền thôi, liên lụy tương nhan cứu muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Tích xương lúc này đi đến, nhìn đến bóng xanh cúi đầu một bộ thành thật bộ dáng, chân mày hơi trọn, nhưng là cũng không có nói khác, chỉ là đối với tương nhan nói, nô tỳ đã hỏi thăm qua. Đức phụng điện chính là đương Kim Thánh thượng phê duyệt tấu chương địa phương. Nô tỷ còn nghe được kia Tống công công là La công công trước mặt hoàng nhân, mà La công công lại là đương Kim Thánh thượng bên người nhất có quyền thế nội cung tổng quản lý Đức An lý công công Tâm Phúc, nếu chúng ta thật sự có thể mượn sức đến Tống công công, về sau chúng ta nhật tử cũng sẽ nhẹ nhàng nhiều. Tương Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia 50 lượng bạc cuối cùng không có bạch hoa, không nghĩ tới này Tống công công bối cảnh so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại vài phần, Tương Nhan khẽ miệng một câu. Nhàn người. Chỉ cần nàng không đi tranh sủng, chỉ cần nàng chịu hoa bạc, tại hậu cung vì chính mình như một mảnh thanh tịnh không chung, có lẽ cũng không phải khó làm sự tình. Tương nhan không có đến Tống Công Công vẫn là cái có cao hồi báo suất đầu tư, tới rồi buổi tối thời điểm, chủ tớ ba người mới vừa đem đông tàng viện có thể hủy đi có thể tẩy tập trung đến cùng nhau, Tống Công Công lại tới nữa, phía sau còn theo rất nhiều bao lớn bao nhỏ cung nữ thái giám. 8. chương 75 Tống Công Công cười hì hì đi đến Nhìn đến tương nhan vội không lưng hành lễ, nói, nô tài là tới cấp liêu tiểu chủ đưa nhật dụng đồ vật cùng cấp bậc phân lệ đoạt được đồ vật. Đây là vật phẩm đưa tử, liêu tiểu chủ xem một chút, có cái gì không đúng cứ việc có thể nói ra. Nói xong liền đem một chương giấy đưa tới. Tương nhan duỗi tay tiếp nhận, trong miệng cười nói, tống công công làm việc, tương nhan còn có cái gì không yên tâm, chỉ là thiên đã trễ thế này còn mệt ngài đi một chuyến, thật là có chút xin lỗi. Nhìn ngươi nói, đây là nô tài thuộc bổn phận việc ngàn vạn không cần nói như vậy. Sát trời không còn sớm, nay liền bắt đầu đi. Tống công công nhìn tương nhan cười nói. Tương nhan không rõ bắt đầu là có ý tứ gì, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Chỉ thấy tống công công chỉ vào phía sau một cái tiểu thái giám nói, ngươi đến đây đi. Là, nô tài tuân mệnh. Kia tiểu thái giám lập tức tiến lên một bước đối với tống công công hành lễ, sau đó chạm thân thể, cao giọng hô, đông tàng viện liêu tiểu chủ một năm phân nội sử dụng chi vật như sau, vân lụa một con, y tố lụa một con. Bành lùa một con, cung lùa một con, lộ lùa một con, sa một con, lăng một con, xe ti một con, đông gòn tăng cân. Một tháng sử dụng chi vật như sau, thịt dê mỗi tháng 15 bản, gà vịt cộng 5 con. Một ngày sử dụng chi vật như sau, thịt heo 1 cân 8 lượng, trần gạo kẻ lục hợp, bạch diện nhị cân, tùy thời rau dưa nhị cân, sắp ong 1 chi, dương du sáp 1 chi, than đen hạ 5 cân, đông 10 cân. Kia tiểu thái giám môi nói xong giống nhau phía sau liền có một người cung nữ hoặc là thái giám đem này theo như lời chi vật dâng lên, thực mau trong viện trên bàn đá đã bày không được, tống công công trực tiếp làm người dọn vào phía tây sướng phòng, chờ đến mấy thứ này toàn bộ phân công xong, đã là sau nửa canh giờ sự tình. Trong viện còn bày tương nhan chủ tớ ba người hủy đi tới màn cùng dèm cửa, trên giường đất phô từ từ tạp vật, tống công công nhìn đến vài thứ kia, khẽ to mày, tiến lên một bước chỉ vào vài thứ kia nhìn tương nhan hỏi, liêu tiểu chủ, ngài đây là muốn làm cái gì? Tương Nhan cũng không nghĩ dầu dếm, nhẹ nhàng cười nói, ta người này không có gì đại ham mê, chính là ái sạch sẽ nghe không được mùi lạ, cho nên muốn đem mấy thứ này tháo giặt một lần. Tống công công nhưng thật ra có chút lý giải, này đó đại gia tiểu thư xuất thân, đều là ái thoi ở sạch, vì thế cười nói, Kia hóa ra xảo, năm nay vừa lúc là 3 năm một đổi niên đại, mấy thứ này buồn đều phải toàn bộ đổi quá. Chẳng qua đông tàng viện vẫn luôn không có chủ người lúc này mới không có phân công lại đây. Hiện giờ liêu tiểu chủ đã vào ở. Nên đặt mua nên đổi cũng đều nên cho ngày chuẩn bị tốt, tiểu chủ cứ việc yên tâm thì tốt rồi. Tương Nhan vừa rồi nghe được rõ ràng, chính mình tại đây trong cung bị phong làm chính bát phẩm màu nữ một tháng tiền tiêu hàng tháng bất quá mới 30 lượng bạc, chính là chính mình vừa ra tay liền thưởng Tống Nguyên Hải 50 lượng bạc, cũng khó trách hắn hiện tại đối chính mình chiếu cố thật sự. Tương Nhan lúc này mới minh bạch, vì cái gì liêu chi đạo sẽ đem ngân phiếu chia làm như vậy nhiều tiểu mặt chán, xem ra hắn thật là thực hiểu biết giá thị trường A nghĩ đến đây Tương Nhan nhìn Tống Nguyên hải Cười nói kia thật đúng là giải quyết ta vấn đề lớn, tương nhan trước cảm tạ tống công công, này mới vừa tiến cung phải đến ngài chiếu cô thật là vô cùng cảm kích ta. Nhìn tiểu chủ nói, ngài là chủ tử ta là nô tải, vì ngài cống hiến đó là theo lý thường hẳn là. Tống Nguyên Hải ha hả cười nói, sau đó nhìn khoanh tay hầu lập một trung thái giám cung nữ nói, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy mọi người cùng kêu lên đáp, chậm rãi nối đuôi nhau mà ra. Tống Nguyên Hải lúc này mới nhìn tương nhan, cười nói. Liêu tiểu chủ thích cái dạng gì nhan sắc, hoa văn, tính chất có thể trước cùng nô tài nói một tiếng, nô tài cũng hảo cho ngài chọn lựa sau đưa lại đây. Tương Nhan có chút minh bạch, cảm tình này Tống Nguyên Hải còn tưởng bán chính mình một cái đại nhân tình a hắn nhưng thật ra hiểu được ý tứ tình thế lợi và hại, người như vậy không thể nói hảo cũng không thể nói không tốt, nhưng là Tương Nhan lại ở trong lòng lén lút vẽ một cái cảnh giới hảo. Chỉ cần chính mình còn có bạc hắn đối chính mình thái độ chỉ sợ cũng sẽ không hư đi nơi nào, nhưng nếu là không có bạc, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân, để phòng chi tâm vẫn phải có, người như vậy đừng làm nàng bắt lấy chính mình bất luận cái gì nhược điểm mới là Tương nhan tâm tư bất quá nháy mắt công phu, lúc này ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên Hải nói, này như thế nào hảo? Phân đến cái gì chính là cái gì là được, không cần vượt qua cung quy mới hảo. Tống Nguyên Hải nghe vậy hơi kinh hãi, ngay sau đó che giấu hảo tự mình thất thố, cười nói, ở năng lực trong phạm vi, điểm này việc nhỏ nô tài vẫn là có thể làm được chủ tiểu chư không cần khách khí là được. Nếu công công nói như vậy, vậy làm bóng xanh nha đầu này cùng ngài đi một chuyến là được, ta ta yêu thích cái gì nàng nhất rõ ràng. Tương Nhan cười, kia sung sướng tươi cười ánh đến nàng cả khuôn mặt đều phi dương lên. Tống Nguyên Hải nhìn Tương Nhan, đột nhiên trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, trước mắt nữ tử này, tuy rằng trên mặt có một khối trướng mắt bớt, tại đây muôn hoa đua thám khoe hồng hậu cung tuyệt đối là nhất không có tiền đồ một cái, chính là chính mình lại cố tình có một loại cảm giác phảng phất nàng sẽ không vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này giống nhau hắn cảm giác rất kỳ quái liền chính hắn đều có chút hoài nghi chính mình vừa rồi kỳ dị cảm giác ai không biết đương kim thiên tử nặng nhất bề ngoài nhưng là xem ở bạc phân thượng tống nguyên hải nhưng thật ra nguyện ý ở chính mình năng lực trong phạm vi giúp nàng một phen cũng làm chính mình kiếm chút bạc niệm cập tại đây ngay sau đó cười nói vậy đi thôi mắt thấy sắc trời đêm hắc thu thập chỉnh tề buổi tối tiểu chủ cũng hảo yên rất mới là thương nhan gật gật đầu Bóng xanh liền đi theo Tống Nguyên Hải đi. Tích xương nhìn bọn họ bóng dáng, khinh thường mà nói, thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tương Nhan là học tiếng Trung, lại là chuyên tấn công cổ đại văn học sử. Đối với hậu cung này đó, ngươi lừa ta gạt nàng sớm đã ở trong sách thấy được nhiều, giờ phút này cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Ở trong cung chính là đội trên đạp dưới sinh hoạt, nàng cũng không tưởng gia nhập này tranh sủng đại quân nội, nàng chỉ nghĩ an phận ở một góc bình an chờ đến năm sau nhật thực tiến đến chỉ thế mà thôi. Bóng xanh đi rồi không bao lâu, liền có hai gã cung nữ bưng hộp đồ ăn đưa tới bữa tối, hai đồ ăn một canh, nhưng thật ra không có lạnh rớt, hiển nhiên là Tống Nguyên Hải đã dặn dò qua, bằng không nói từ Ngự Thiện phòng đi đến này đông tàng về tới, chỉ cần các cung nữ đi được chậm một chút, tới rồi nàng nơi này cũng đều sẽ lạnh rớt. Tích Xương tiếp nhận hộp đồ ăn, lấy ra sớm đã dự bị tốt bốn lượng tán bạc vụn, mỗi người hai lượng nhét vào các nàng trong tay, cười nói: "Hai vị tỷ tỷ cùng ta đến nhà kê uống ly trà đi." Nhà ta tiểu chủ dùng bữa luôn luôn không thích người khác ở trước mặt nhìn, ta bồi nhị vị đi trò chuyện. Hai người tiếp bạc, một ước lượng phân lượng, lập tức cười nói, tiểu chủ quy củ tự nhiên muốn thủ, kia chúng ta liền đi bên ngoài chờ xem. Tích xương cười hì hì thỉnh hai người ra cửa, tương nhan nhìn tích xương nhịn không được cười, ra hỏa này chuẩn là lại hỏi thăm tin tức đi. Bất quá cũng hảo, chính mình có thể thanh tịnh ăn bữa cơm. chương 76 Một chén cơm thẻ, một đạo măng tây bái nông hương, một đạo củ mài thịt ti. Một trung tảo tía tôm khô canh trứng, tương nhan nhìn nhưng thật ra thực vừa lòng. Chính mình lại đoan quá bạch bạch cơm, từng ngụm ăn lên, hôm nay đi rồi quá nhiều lộ, thật sự là đói lạ. Chờ đến tương nhan ăn xong thời điểm, tích xương cũng đi đến, cười thu thập hộp đồ ăn, nhấc ra ngoài giao cho ngoài cửa chờ cung nữ, sau đó lại quay về. Tương nhan đã chính mình tịnh xong tay, ngồi ở trên giường đất chờ tích xương, nhìn đến nàng tiến vào, cười hỏi, nghe được chút cái gì? Tích xương cười trả lời. Vừa rồi kia hai gạ cung nữ là chuyên trách hướng các trong cung đưa cơm đồ ăn, hôm nay cái lần đầu tiên tới Đông Tàng Viện, nếu là dựa theo dĩ vãng lệ thưởng, tân tiến cung chủ từ nơi nào sẽ có hướng ngại như vậy hảo đại ngộ, ngày đầu tiên là có thể ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn, đây đều là tống công công cố ý phân phó qua, các nàng cũng không dám chậm trễ liền vội vàng đưa tới. Chính là hôm nay đồ ăn cũng là phá lệ tinh tuyển, nghe các nàng nói, kia tống công công tuy rằng cũng không phải rất có quyền thế người sao nhưng là có thể ở là công công trước mặt nói thượng lời nói, bởi vậy mọi người đều không dám dễ dàng đắc tội hắn, húng chi Tống Công Công làm người hào sảng, đại gia cũng đều nguyện ý cùng hắn giao hảo, cho nên tại đây hậu cung Tống Công Công là thực sai được, người khác không biết rất nhiều tin tức, hắn đều có thể thám thính đến. Tương Nhan nghe đến đó nhẹ nhàng gật gật đầu, xem ra này Tống Nguyên Hải chính mình thật đúng là phải hảo hảo lung lạc, ít nhất tại đây trong cung su cát thị hung cũng có cái phương hương A. Vừa rồi kia hai gã cung nữ, một cái kêu thúy li Một cái kêu yên hà, mới là này trong hoàng cung chính cựu phẩm cung nữ, chuyên trách hướng các cung đưa cơm đồ ăn. Lại nói tiếp không xem như cái gì hảo sai sự mỗi ngày còn mệt đến muốn mệt. Thích xương lắc đầu nói, đúng là hướng các cung đi lại nhất cần cho nên tin tức biết đến cũng nhiều. Chúng ta không thể chỉ lại Tống Nguyên Hải truyền lại tin tức, phải có chính mình tin tức nơi phát ra. Các nàng hai cái ngươi phải hảo hảo lung lạc, có cái gì mới nhất tin tức cũng hảo kịp thời cho ta biết. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, tại đây hậu cung nếu mai có chính mình tin tức nơi phát ra liền không khác người mù kẻ điếc, chết như thế nào cũng không biết. các nàng là trừ bỏ gia táo cục cung nữ cùng lãnh cung cung nữ địa vị thấp nhất thấy, các nàng liền tính là biết chút cái gì cũng hữu hạn. tích xương cao mày nói, tựa hồ cũng không chỉ cho rằng đây là một bước hảo cờ, muốn thu mua cũng muốn thu mua chút có địa vị, nói như vậy mới có thể được đến rất nhiều hữu dụng tin tức. tương nhan đạm đạm cười, nhìn tích xương nghiêm trang nói, nguyên nhân chính là vì các nàng địa vị không cao không ai để mắt. Cho nên mới có thể vì ta sử dụng Những cái đó có địa vị Có bản lĩnh Lại há có thể là người dăm ba câu có thể thu mua Hùng chi này cũng tồn tại nguy hiểm Càng là địa vị cao người Kỳ thật ngược lại càng biết xem xét thời thế Vì chính mình có thể bán đứng người, Cho nên này cũng không đáng tin cậy Chúng ta thu mua này đó địa vị thấp kém cung nữ Cũng không phải phải đối người khác Có cái gì bất lợi Chỉ là vì bảo hộ chính mình liền tính là tương lai có người muốn đề ra nghi vấn Chúng ta cũng không có gì đáng sợ hiểu chưa? Tích xương nếu có điều nộ gật gật đầu, nàng minh bạch chính mình tổng không thể toàn dựa vào tương nhan thời thời khắc khắc nhắc nhở, vẫn là muốn chính mình nhiều học tập mới là. Lúc này bóng xanh đã trở lại, phía sau cũng đi theo vài cái thân xuyên màu hồng phấn cung trang cung nữ, giống nhau sơ song viên búi tóc, đảo thật là thống nhất thực. trong tay đều cầm rất nhiều đồ vật, tràn đầy. Tích xương vừa thấy, lập tức tiến ra đón, cười nói, phiền thoái các vị, trước phóng tới xương phòng đi, cùng ta tới. Tích xương mang theo các nàng đi tây nhà kể. Bóng xanh tắc buông trong tay đồ vật, lau mặt thượng hãn, cười nói, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Trong hoàng cung đồ vật quả nhiên đều là cực hảo, liền tính là tiểu chủ chỉ là chính bát phẩm mẫu nữ, chính là này phô cái quải đều so liếu phủ khi muốn khá hơn nhiều, thiên gia phú quý quả nhiên không bình thường a Tương Nhan nghe vậy bật cười, nói, ngươi nhà, liền cùng đồ quê mùa vào thành tượng mà, đều có cái gì thứ tốt, nói nói xem. Có cái gì thứ tốt lại không phải cấp chúng ta. Bất quá có một kiện màn tử thật là xinh đẹp, tất cả đều dùng chỉ vàng đan mà thành, kim quang lấp lánh, thật là loa mắt, nữ không phải tưởng, nếu là thật sự ngủ ở như vậy màn, chỉ sợ đều chiếu quáng mắt ngủ không được đi. Bóng xanh thổn thức một tiếng, chậm rãi nói, tương nhan cũng là sướng sốt, tơ vàng đan mà thành màn, kia đến có bao nhiêu hoa lệ a? chỉ là ngấm lại liền cảm thấy quá xa hoa lãng phí. Không khỏi lắc đầu nói, này cũng quá xa hoa lãng phí, phải biết nói trên đời này còn có bao nhiêu bá tánh ăn không được lương thực. Chủ không thượng phòng tử, rất là ngôi kiểu ngũ cư nhiên hậu cung như thế xa hoa lãng phí, thật là lệnh người thất vọng. Này màn là cho ai, chủ tử biết không? Bóng xanh nói lên cái này, tựa hồ có chút phẫn nộ lên, thần sắc cũng trở nên có chút âm tình bất định. Tương nhan nhìn đến bóng xanh bộ dáng nhưng thật ra có chút tò mò, hỏi là cho ai đem ngươi khí thành như vậy? Chúng ta tiến cung ngày đầu tiên nhưng không có người quen, tiểu chủ không biết, hôm nay tiến cung không ngừng ngài một cái, còn có hổ gầm đại tướng quân chi nữ lâm thanh chỉ. Tiến cung đã bị sách phong vì từ lục phẩm mỹ nhân, tiêu dệt kim màn chính là hoàng thượng ngự tứ cho nàng. Không biết tiện sát bao nhiêu người, ngay cả nô tỳ đều cảm thấy đỏ mắt thực đâu. Rõ ràng là cùng một ngày tiến cung, chính là này đãi ngộ lại là thiên địa chi biệt, như thế nào không lệnh nhân sinh khí. Tương Nhan vẫn là lần đầu tiên nghe nói hôm nay tiến cung cư nhiên còn có một người, hơn nữa vẫn là đại tướng quân trí nữ, có thể bị phong làm mỹ nhân, nói vậy cũng là xinh đẹp như hoa đi. Bất quá! Tương Nhan cũng không sẽ bởi vì như vậy có cái gì không thoải mái. Mà chi mật đường, ta chi thạch tín, người khác thích cũng không nhất định là Tương Nhan để ý. Lần này đi theo bóng xanh cùng nhau trở về trong đó có hai gã cung nữ, là phân phối đến đông tảng đường cung nữ. Một cái là nhị đẳng cung nữ Ngọc Hòa, chuyên làm làm cơm sắc thuốc nấu nước trở không nhẹ không nặng sống. Một cái khác là tam đẳng cung nữ Thu Chi chuyên làm thiêu than đá gác đêm trở việc nặng. Có này hai người, thực mau liền đem tân lánh tới đệm chăn trải hảo. Trên giường đất chiếu cùng gối mềm cũng đều mang lên, dèm cửa cũng đều thay, trong phút chốc, đông tàng viện cũng biến tươi đẹp lên, cùng mới vừa tiến vào khi keo kiệt so sánh với, nhiều ấm áp nho nhã hương vị. Hết thảy thu thập xong, tương nhan cười đối bốn người nói, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, vội này hơn một canh giờ. Bốn người còn không có theo tiếng, chỉ nghe trong viện lại chuyển đến nói chuyện thanh. Chương 77 Nguyên lai like là tương nhan thắc la công công đưa vào tới thư tới rồi, lại vội một hồi lâu, rốt cuộc đem thư dọn tiến vào lúc này bốn người đã mệt đến đi không động vì thế tương nhan phân phó các nàng đi xuống nghỉ ngơi chính mình cũng đi tịnh phòng rửa mặt trải đầu một phen lên giường ngủ một ngày bận rộn xuống dưới tương nhan thực mo liền tiến vào mộc đẹp sáng sớm hôm sau tương nhan liền nghe được sân truyền đến từng trận tiếng cười cùng nói chuyện thanh ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu mới tinh màu trắng ngà theo điệp diễn hoa đồ án màn kim sắc dương quang xuyên thấu qua màn lụi trải tiến vào ở thuần trắng sắc gấm vóc chân mỏng chiếu thành điểm điểm vòng sáng tương nhan ngồi dậy tới Nhấc lên chăn mỏng mở ra màn thân thủ treo lên, lúc này mới múc đóng dày xuống đất. Toàn bộ phòng giống như là thay đổi cái dạng, trên cửa sổ nguyên bản hồ đã phai màu xanh biết xa giờ phút này đã thay mới tinh qua cơn mưa trời lại sáng song xa, so nguyên lai like làm người nhìn liền tâm tình đều trở nên phi dương lên. Tương Nhan chậm rãi đi qua, đánh giá trong phòng bài trí, hiển nhiên đã sát thử qua, so tối hôm qua lại sáng vài phần. Dưới chân đá xanh cũng đã bị cẩn thận rửa sạch qua, nguyên bản dơ bẩn cũng tất cả đều đảo qua mà hết. Ánh sáng thậm chí có thể ảnh ngược ra bóng người tới. Ra phòng ngủ, lâm sàng trên giường đất phô mới tinh hậu nhung thảm, trên bàn tiểu giường đất bàn cũng đã đổi thành mới tinh gỗ đỏ khắc hoa bàn vuông nhỏ, ngọc sắc dẫn gối hoành đặt ở giường đất bên trong cửa sổ hạ, mệt mỏi thời điểm ý ở mặt trên vừa vặn tốt. Giường đất đông đầu còn thêm vào một cái tiểu bác cổ giá, chỉ là mặt trên trống trơn, không có gì bài trí thôi. Chính sảnh không có biến dạng, chỉ là sàn nhà sạch sẽ chút, bố trí cũng thực tuần tĩnh. Xuyên qua chính sảnh Mặt đông còn có một cái sao gian, một cái thư sao gian, kia lớn một chút bố trí thành thư phòng. Mặt đông trên tường lập hai bài đại đại kệ sách, mặt trên đã bãi đẩy tường nhàn mang đến thư. Chỉ có mặt đông kia giá nhất phía dưới ba hàng không có bãi mãn, chính là mặt trên lại cũng phóng đẩy dây trắng, cung chính mình viết chữ dùng. Sát cửa sổ địa phương bày một trương đại đại án thư, trên bàn bày biện một cái mộc chế ống đựng bút, bên trong phóng đẩy các loại bút lông. Một phương nghiên mực, mấy khối mực tàu. Tuy rằng đơn giản chính là lại đều làm tương nhan nhìn rất là thư thái. Giờ phút này từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy kia mấy cái nha đầu đang ở sửa sang lại sân, nguyên bản có chút đồi bại sân, không biết bị các nàng từ nơi nào dịch tới mấy tùng hoa loại ở trong viện. Tương nhan nhìn không ra đó là cái gì hoa, lại có thể cảm nhận được mấy cái nha hoàn tâm ý, không tự giác khỏe miệng liền câu lên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, như vậy yên lặng cùng đạm bạc đúng là nàng sở muốn, nàng thật sự hy vọng giờ khắc này có thể trở thành vĩnh viễn. Tương Nhan không có quấy rầy các nàng, chính mình đi tinh phòng, dù sao nàng thói quen chính mình sự tình chính mình làm, không quá thích mượn tay nàng người. Vào tình phòng, chỉ thấy nguyên bản cũ nát thao tắm đã rực rơ hẳn lên, một chất trậu rửa mặt cũng đổi thành bóng lương thao đồng, lau mặt dùng khăn cũng đều là tuyết trắng tố cầm miên, thao đồng đã phóng hảo sạch sẽ nước trong. Tương Nhan đạm đạm cười, chính mình rửa mặt, trà lau sạch sẽ, lại về tới phòng ngủ, chính mình trải một cái đơn giản toàn nhi, nhìn gương lược hộp trang sức duỗi tay nhặt một con bạc thoa châm xuất phát gian. Hậu cung cấp bậc chế độ thực khắc nghiệt, từ thất phẩm dưới chỉ có thể đeo vàng bạc vì tài chất chế thành trang sức, hơn nữa không thể đeo bộ diêu chính là quần áo cũng không thể xuyên màu vàng, màu đỏ, màu tím cùng màu lam, chỉ có này vài loại nhan sắc ở ngoài mới có thể xuyên, lại còn có cần thiết là thiên sắc. Tương Nhan mở ra hồng xiển, nhìn nhìn ngày hôm qua tân đưa tới quần áo, tùy tay nhặt một kiện thuần trắng sắc bạc văn váy dài, một kiện đồng dạng là thuần trắng sắc hoa mai ám văn áo dài. Mặc xong, tương nhan đẩy cửa ra đi ra ngoài, vài người nhìn đến tương nhan đi ra, vội tiến lên thỉnh an, tương nhan không quá thích này đó quý củ, rôi tay kêu nàng môn miễn lễ, sau đó cười nói, ở lộng cái gì đâu. Thu chi cùng ngự hoa viên mấy cái tiểu thái dám quen biết, đem bọn họ dùng dư lại một ít hoa hoa thảo thảo dịch lại đây loại ở đông tàng viện, đảo cung thêm nhẹ nhẹ sinh cơ, nô tỳ nhìn trong lòng thực thích đâu. Bóng xanh cười nói, trên tay dính đầy bùn đất, chính là trên mặt tươi cười lại là chân thật, vui vẻ cũng là chân thật. Tương Nhan gật gật đầu, cười nói, các ngươi vất vả, lộng xong rồi liền nghỉ ngơi một hồi. Ngọc Hoa cùng Thu Chi tuy rằng là mới đến, tối hôm qua liền cảm nhận được Tương Nhan là cái thực săn sóc người chủ tử, không giống khác chủ tử nơi đó các nàng này đó nhị tam đẳng cùng nữ không bị coi trọng, ngay cả tối hôm qua cũng không cho phép các nàng trước đêm, làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vậy sáng sớm lên sau, nhìn đến trong viện trừ bỏ này viên cây liễu không còn có khác hoa cỏ. Thu Chi liền chạy tới ngự hoa viên mấy cái quen biết bằng hữu nơi đó thảo tới này đó hoa cỏ nhổ trồng ở Đông Tàng Viện. Lúc này Thúy Liêu cùng Yên Hà dẫn theo hộp đồ ăn tới trước cấp tương nhan Thịnh An. Lúc này mới đem hộp đồ ăn giao cho mới vừa tẩy xong tay trở về Tích Sương. Tích Sương vội dẫn theo hộp đồ ăn vào Tiểu Sao Gian, đem đồ ăn bày biện ở trên bàn. Lúc này mới dẫn theo không hộp đi ra đối tương nhan nói, tiểu chủ, ngài mau đi dùng bữa đi, miễn trò lánh rất liền không hảo. Tương nhan gật đầu đi. Tích Xương lôi kéo Thúy Liêu cùng Yên Hà đi đến trong viện bàn đá trước ngồi xuống, lại phân phó Ngọc Hoa, phao hai ly trà tới. Ngọc Hoa vội theo tiếng đi, Tích Xương nhìn hai người nói, hai vị tỷ tỷ vất vả, này sáng sớm cũng chạy vài chành đi. Cũng không phải là, trước cấp an thường ở đưa đi, lại cấp lư tuyển hầu tạng, này liền đi tới Liễu mẫu nữ nơi này. Tuy rằng nói đưa cơm có trước sau, chính là Liễu mẫu nữ đồ ăn nhưng đều là đặt ở Vân Lung giữ ấm một chút đều không có lạnh rớt. Yên Hà cười nói, Vừa nói vừa đánh giá tích xương thân sắc, rất có tìm tòi nghiên cứu hương vị. Tích xương nghe vậy ha hả cười, kia cần phải đa tả nhị vị như thế lo lắng, nhà ta tiểu chủ luôn luôn không ăn lệnh thực, ăn liền sẽ bụng trướng khó chịu. Các người có thể như vậy cho chúng ta tiểu chủ suy nghĩ tích xương thật là vô cùng cảm kích. Chúng ta tiểu chủ cố ý dặn do quá, muốn cảm ơn nhị vị. Nơi nào nơi nào, liễu màu nữ quá cao nâng chúng ta, vì tiểu chủ suy nghĩ là chúng ta làm nô tỳ thuộc buồn phận việc. Thúy liêu vội cười tiếp lời nói. Thở dài một tiếng nói, lại nói tiếp, chúng ta hai cái hầu hạ người cũng không ít, chính là giống liêu tiểu chủ như vậy săn sóc lại không nhiều lắm thấy. Hôm nay buổi sáng, đi cẩm họa đường đưa cơm đồ ăn, thiếu chút nữa gặp vạ lây, thật là đủ xui xẻo. Tích xương nghe đến đó, chân mày một trọn, đang muốn dò hỏi, chỉ nghe yên hà cũng thở dài một tiếng nói, vẫn là thỉnh liêu tiểu chủ nhiều chú ý điểm, gần nhất á này trong cung không yên ổn. chương 78 Tích xương tim đập ra tốc, vội hỏi nói, đến tuột cùng phát sinh sự tình gì? Nhà ta tiểu chủ hôm qua mới tiến cung, nhưng không trêu chọc người nào, như thế nào em đẹp phải chú ý đâu. Còn cầu hai vị tỷ tỷ cấp cái tin tức, đại ân đại đức định sẽ không quên. Sau khi nói xong, tích xương thực thức thời cấp hai người tách chút tiền bạc. Thúy liêu khắp nơi nhìn một chút, lúc này mới hơi mang thần bí nói, nghe nói hôm qua buổi tối vốn dĩ hẳn là an thường ở thị tẩm nhược tử, chính là hoàng thượng lại đi lâm mỹ nhân nơi đó. An thường ở tính tình vốn dĩ liền quái, hôm qua buổi tối nghe nói đã đã phát hỏa. Hôm nay buổi sáng như cũ không có ngừng nghỉ, bên người cung nữ đều bị trách phạt. Thích Sương nheo mắt, Lâm Mỹ Nhân. Kia chẳng phải là cùng tương nhàn cùng nhau tiến cung hổ gầm đại tướng quân nữ nhi Lâm Thanh Chỉ. Niệm cập tại đây, Thích Sương thử nói, Lâm Mỹ Nhân được sủng ái cùng nhà ta tiểu chủ có quan hệ gì. Nhà ta tiểu chủ chính là vẫn luôn giữ khuôn phép, hai vị tỷ tỷ nhiều ưu đi. Không phải ta khoe khoang, tuy rằng chúng ta tỷ muội còn chỉ là cửu phẩm cung nữ, chính là tại đây trong cung cũng nhiều năm. Gặp qua sự tình cũng là hàng trăm Tuy rằng nói liêu tiểu chủ không có treo trọc thị phi Chính là cùng liêu tiểu chủ cùng nhau Tiến cung lâm mỹ nhân lại nổi bật cực kỳ Ấn lẽ thường nói Tân nhân tiến cung là muốn quá 3 ngày sau mới có thể thị tẩm Chính là này ngày thứ nhất đã bị chiêu hạnh Chính là hiện giờ nuông chiều hậu cung vân thuộc phi Lúc trước cũng không có như vậy phong cảnh Lúc này hậu cung chỉ sợ sớm đã là sóng gió gần sóng Thả đừng nói an thường ở Chính là người khác chủ tử ai có thể an tâm Tiên hạ chậm rãi nói Nhìn Tích Xương ánh mắt cười như không cười. Nay cùng chúng ta tiểu chủ vẫn là không có quan hệ a. Hùng chi hai vị tỷ tỷ cũng thấy được, nhà ta tiểu chủ này dung nhan chỉ sợ. Này đối người khác căn bản không có uy hiếp, có phải hay không? Tích Xương đơn giản điểm ra tương nhan dung mạo thượng khuyết tật, lại một lần thử. Nghe được Tích Xương như vậy trắng ra nói, hai người trong lúc nhất thời còn đều có chút ngượng ngùng, vẫn là Thúy Liễu đầu tiên nói, lời nói không thể nói như vậy, tuy rằng Liêu tiểu chủ dung mạo có thiếu hụt Chính là lại như cũng là hoàng thượng đặc triệu vào cung, ai lại dám khinh thị. Lời này thật sự là một ngữ bừng tỉnh người trong động. tương nhan nghe được tích xương thuật lại nói, trong lúc nhất thời nhữ mày không nói, tích xương cùng bóng xanh hơi mang bất an đứng ở nơi đó, các nàng cũng không biết tương nhan tồn phải rời khỏi tâm, chỉ là tưởng tại hậu cung trốn nhật tử, đánh đáy lòng vẫn là hy vọng tương nhan có thể được sủng ái. Các nàng làm sao có thể hy vọng tương nhan thật là cô tịch cả đời đâu. Tiểu chủ Ta tưởng có lẽ chúng ta không nên như vậy tránh né tích xương thử nói, tại đây hậu cùng còn đều không phải như vậy. Nếu thật sự như vậy không có tiếng tâm gìn đốc, các nàng trong tay bạc luôn co xài hết một ngày, đến lúc đó cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Bóng xanh hấp hấp môi lại không có nói chuyện, khó được bảo trì trầm mặc. Tương Nhan nhìn hai người liếc mắt một cái, trong lòng thở dài một hơi, biết có một số việc chỉ có thể chính mình làm tính toán lại không thể nói cho các nàng, nếu là các nàng đã biết, này hậu quả ai lại dám đoán trước. Thuận theo ý trời đi, tiểu thư nhà ngươi vốn dĩ liền không phải khuynh thành mỹ nữ, làm sao khổ đi tìm người khác chán ghét, người sống được phải có tự tôn, một ngày không có nhìn thấy hoàng đế, tiểu thư nhà ngươi này phó dung mạo chính là người khác trong lòng xem thường, ngoài miệng cũng sẽ không trắng trận táo bạo nói cái gì. Chính là lại là một khi thấy hoàng thượng, chính là hoàng đế rồi lại chán ghét gương mặt này, vậy ngươi ra tiểu thư liền thật sự bị dẫm nhập bùn đất, hiểu chưa? Tương Nhan cũng không xuất ruột, tư sấn thật lâu sau mới nói ra lời này tới đã muốn cho các nàng cảm thấy không thấy đến Hoàng thượng là kiện chuyện may mắn, lại muốn cho các nàng không dậy nổi lòng nghi ngờ, xác thật làm tương nhan có chút phí tâm tư. Ở nô tì trong lòng, tiểu thư vĩnh viễn là đẹp nhất. Bóng xanh túi lầu nói, thanh âm tuy thấp lại rất kiên định, ở các nàng trong lòng tương nhan là độc nhất vô nhị. Nô tỳ minh bạch, tiểu thư cứ việc yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thích xương đất hoang đầu tỏ thái độ. Nghe được hai người sử dụng trước kia xưng hô, xưng nàng vì tiểu thư, tương nhan liền cười. So với vinh hoa phú quý, các nàng nhất để ý như cũ chỉ là chính mình an Uy điểm này làm tương nhan rất là vui mừng lại cũng cảm thấy có điểm ấy nấy, nàng trung quy vẫn là ích kỷ. Ngày ấy nói chuyện sau, bóng xanh cùng tích xương đều trầm hạ tâm tới, an an tĩnh tĩnh mà hầu hạ tương nhan, thường xuyên hỏi thăm bên ngoài tin tức lại không chừng dương, hành sự dần dần ổn thỏa xuống dưới, nói chuyện làm việc cũng học được ra dáng ra hình. Còn chuyên môn thỉnh người dạy cho các nàng trong cung quy củ, miễn cho một cái không cẩn thận cấp tương nhan đưa tới mầm tai họa. Mới tới hai gã cung nữ Ngọc Hòa cùng Thu Trì, dần dần mà đều minh bạch tương nhan là một cái thực tốt chủ tử, vừa tới khi kia phân bất an cũng đã không có. Hai người dần dần sinh động lên, có đôi khi tương nhan sẽ cùng các nàng trò chuyện, rốt cuộc hai người tiến cung thời gian trường một ít, trong cung rất nhiều bí tân vẫn là biết một ít. Tương nhan nghe xong liền yên lặng mà ghi tạc trong lòng, đối với trong cung phi tử cũng có cái đại thể hình dáng. Lâm Mỹ nhân thế không thể đỡ. Cư nhiên liên tiếp 4 ngày thị tẩm, hoàng thượng đối nàng cũng là sủng ái có thêm, ngay cả mấy năm nay tới đương chiều triều hậu cung Vân Thục phi cũng đều có chút ngồi không yên. Nghe nói hôm nay Lâm Mỹ Nhân đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an thời điểm, bị Vân Thục phi chọn cái sai lầm hung hăng nhục nhã một phen, Lâm Mỹ Nhân cơ hồ là khóc lóc hồi hộp hoan điện. Tích Xương đối tương nhan báo cáo mới nhất nghe được tin tức, thần sắc bình tĩnh như nước, đã không có mới vừa vào cung khi ngây ngô, đối với loại này kính bạo tin tức cũng có thể bình thản đối mặt làm cho hoàng hậu nương nương mặt nhục nhã nàng sao? tương nhan thuận miệng hỏi, đọc sách đôi mắt cũng không từng rời đi một phân một hào. Kim sắc dương quang chậm rãi xuyên thấu qua qua cơn mưa trời lại sáng song sa chiếu tiến vào cả phòng kim hoàng. Thời tiết này dương quang đã không như vậy cực nóng, chiếu vào nhân thân thượng ấm áp phá lệ thoải mái. La liên ở hoàng hậu nương nương rực khôn cùng, làm cho như vậy nhiều phi tần mặt. Bất quá chính là bởi vì lâm mỹ nhân buổi sáng thời điểm đi được ngự hoa viên lối tắt, làn váy dính chút bụi đất thôi. Tích Xương trong lời nói tuy mang theo bất bình lại cũng không có thực khinh thường, tiến cung này hơn một tháng tới chuyện như vậy đã thấy nhiều. Vân Thục Phi luôn luôn ương này quán, lại có hoàng thượng sủng ái, Lâm Mỹ Nhân tuy rằng tiến cung liền thành quyến hậu đái, rốt cuộc căn cơ không đủ khó có thể cùng Vân Thục Phi đối kháng nếm chút khổ sở cũng là khó tránh khỏi. Hùng chi, Lâm Mỹ Nhân cậy sủng mà kêu liền tính là nhà mẹ đẻ thực lực đại, vọng tưởng lấy từ lục phẩm đối kháng từ nhất phẩm, tự nhiên là tự thảo khổ an vụ. Tương Nhan nghe đến đó thần sắc hơi đốn khóe miệng cong lên một cái nhàn nhạt chào phúng độ cung, ngẩng đầu lên nhìn Tích Xương, trinh trọng hỏi, "Hoàng hậu nương nương không có ngăn cản sao?" Chương 79. Tích Xương lắc đầu, ngay sau đó nói, "Ngay từ đầu cũng không có, chỉ là sau lại mới ra tiếng ngăn cản." Tương Nhan buông trong tay sách vở, nhìn Tích Xương đứng đứng đắn đắn nói, "Đối với chuyện này có cái gì thể hội?" Tích Xương cũng không có kinh ngạc Tương Nhan sẽ hỏi như vậy, trong khoảng thời gian này tới nay trong cung mỗi phát sinh sự tình gì? Qua đi tương nhan đều sẽ làm nàng cùng bóng xanh nói chuyện thể hội. Tương nhan mỹ danh rằng, nay liền làm tăng cường tự mình bảo hộ ý thức, gia tăng cung quy giáo dục, thời gian một trường liền tính là luyện không thành kim trung cháo thiết bố sam, nhưng là đối mặt người khác khiêu khích cũng có thể có nhất định sức chống cự, này đoạn thời gian tới nay rất có hiệu quả, ngay cả bóng xanh cái kia hấp tấp bộ chộp nha đầu gần nhất cũng thận trọng từ lời nói đến việc làm không ít. Trước kia thời điểm, Vân Thục Phi nhất được sủng ái, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng muốn làm thứ ba phần. Chính là nơi này lâm mỹ nhân, đúng như giống như một sơn gia nhị hổ, vân thục phi có như vậy phản ứng đúng là bình thường. Nhưng thật ra hoàng hậu nương nương khoanh tay đứng nhìn, ở dực khôn cung phát sinh chuyện như vậy, thân là lục cung đứng đầu, lý nên ra tiếng ngăn cản, chính là nàng lại không có, lấy này xem ra hẳn là hà trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Thích xương nghĩ nghĩ lúc này mới trả lời. Tương Nhan gật gật đầu, cười nói, nói như vậy cũng là có đạo lý, chỉ là ngươi xem nhẹ một chút, xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài. Người suy nghĩ một chút, Vân Thục Phi là người nào? Nàng là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất hậu phi, được sủng ái nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là bởi vì nàng xinh đẹp như hoa, quốc sắc phương hoa, chính là càng quan trọng là, Vân Trấn Nam mãi Hồ Quảng Tổng Đốc, biên giới đại quan, tay cầm trọng binh, đây cũng là trong đó một cái quan trọng nguyên nhân. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ quyền thế ngày trọng, gần nhất ở trong chiều động tắc thường xuyên, chỉ tiếp Vân Thục Phi nhà mẹ đẻ khoảng cách kinh đô quá xa, không thể quản thúc trình ra cho nên mới có lâm mỹ nhân ngang trời xuất thế. Chắc là hoàng hậu nhìn thấu hoàng thượng này bất ngờ, lúc này mới cố ý khơi mào Vân Thục Phi cùng lâm mỹ nhân chi gian tranh đấu, chỉ sợ lâm mỹ nhân này hiện giờ nổi bật không chỉ có coi hoàng thượng công lao, hoàng hậu cũng thực xuất lực đâu. Cũng không biết đương kim thánh thượng nhìn đến chính mình thiết trí quân cờ như thế không trải qua dùng không biết sẽ có ý nghĩ gì. Cùng với tương nhan cười lạnh châm chọc thanh, tích xương có chút hổ thẹn cúi đầu, nàng thật là vô dụng, tương nhan như thế chỉ điểm nàng. Nàng thế nhưng cũng chỉ là thấy được tầng ngoài, may mắn tương nhan vẫn chưa tính toán muốn tại đây hậu cung như một phần phú quý, nếu không nói các nàng thật đúng là sẽ hỏng việc, nghĩ đến đây tích xương trong lòng càng là kiên định chủ ý, về sau nhất định phải tăng mạnh học tập. Nhìn đến tích xương biểu tình, tương nhan là có thể đoán được ra nàng ý tưởng, vì thế ha hả cười, ngươi nha không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ cho nên biết này đó gần nhất là bởi vì các ngươi trong khoảng thời gian này siêu tập tin tức rất hữu dụng. Thứ hai là bởi vì ta đang ở cẩn thận đọc minh hạ quốc quốc sử. Nếu muốn su các tị hùng, đây là át không thể thiếu. Đúng rồi, hôm nay Tống Công Công có hay không đưa tới tin tức? Tích Sương nghe đến đó vội vàng trả lời, đưa tới, Tống Công Công nói hôm nay Hoàng thượng sẽ cùng chúng phi tần ở ngự hoa viên ngắm hoa. Thực hảo, hôm nay chúng ta liền không cần đi ngự hoa viên, phân phó đi xuống, đông tảng trong viện người hôm nay đều không được đi ngự hoa viên. Tương Nhan lại cầm lấy sách vở tiếp tục nhìn. Tựa hồ không chút nào để ý chính mình vừa rồi nói ra nói, rốt cuộc chuyện như vậy cũng không phải một hai lần, mọi người đều đã thói quen. Là, nô tỳ này liền đi. Tích xương không lưng lui xuống, xúc lên rèm cửa đi ra ngoài, tương nhan xuyên thấu qua cửa sổ, liền nhìn đến tích xương đang ở cùng ra nói chuyện, khoe miệng liền lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Người muốn giữ được chính mình tôn nghiêm liền phải hiểu được chính mình phân lượng, tương nhan nhưng không hy vọng ở một đám mị nữ giữa đi làm một cái để cho người khác bình phẩm từ đầu đến chân người. Túng chi nàng là thật sự không có nảy hứng thú. Hiện tại Nhật Tử khá tốt, nàng không có bị hoàng đế sủng hạnh quá cho nên ngay cả gặp mặt hoàng hậu tư cách đều không có, như thế ở giữa tương nhan lòng kẻ dưới này, nàng còn không muốn cùng những cái đó hậu phi gặp mặt đâu. Tương nhan cùng Lâm Mỹ Nhân đồng thời tiến cung, chính là lại là một cái trên trời một cái dưới đất, dần dần này trong cung người đều đã biết hoàng đế tựa hồ đối cái này đồn đái chung xấu nữ không có gì hứng thú. Đại gia chậm rãi liền đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Thanh chỉ cùng Vân Thục Phi tranh đấu giữa đi. Tương Nhan dần dần đã bị mọi người vứt tới rồi sau đầu, nếu không phải Tương Nhan có tống công công chiếu cố, chỉ sợ liền khẩu nhiệt cơm cũng không nhất định ăn nổi. Tương Nhan dựa nghiêng ở sát cửa sổ trên giường đất, nàng hiện tại thật là càng ngày càng thích loại này giường đất, thực thoải mái thực to rộng. Tương Nhan thích nhất dựa nghiêng ở dẫn gối thượng, cầm một quyển thư tinh tế phẩm đọc thường thường vừa thấy là có thể một hai cái canh giờ. Nếu là xem đến mệt mỏi, nàng liền sẽ đi ra Đông Tàng Viện, theo trước cửa tiểu đạo, một đường đi đến Ngự Hoa Viên ngắm hoa xem cảnh. Cũng là một loại cực mỹ hưởng thụ, đặc biệt là cổ đại ngự hoa viên, thật có thể nói là là hết sức xa Mỹ, các loại kỳ hoa dị thụ không kịp nhìn, làm tương nhan hô to đã quyển. Hôm nay hoàng đế muốn ở ngự hoa viên mở tiệc, tương nhan chỉ sợ là không thể đi. Tuy rằng nói ngự hoa viên rất lớn, nàng chỉ là ở ngự hoa viên phía Tây Nam Thượng, chính là tương nhan cũng không muốn cùng kia một đoàn nữ nhân kia một người nam nhân trong lúc vô ý gặp mặt, một đinh điểm đều không nghĩ. Đông tàng viện này một tháng qua đã tu sửa thực hảo. Phòng ốc lậu Thủy Địa Phương cũng tu bổ hảo, cửa sổ bởi vì phai màu nghiêm trọng một lần nữa sơn một lần. Ngọc Hoa cùng Thu Chi còn ở trong sân cấp Tương Nhan đắp một trận bàn đu dây, dùng đều là vứt đi vật liệu gỗ, viên một trụ chôn mà rất sâu thực rắn chắc, Tương Nhan cũng thích không có việc gì thời điểm ngồi ở bàn đu dây thượng, một người có một chút không một chút đãng, phóng không tư tưởng, hưởng thụ tâm linh tự do. Đương nhiên này sở hữu tiêu phí đều là Tương Nhan chính mình đào hầu bao, nàng tuy rằng không theo đuổi hưởng thụ, chính là lại yêu cầu thoải mái. Nơi này rốt cuộc muốn trụ thật lâu, cho nên một chút đầu tư vẫn là thực tất yếu. Tương Nhan buông trong tay thư, chậm rãi đi ra chính phòng, ở quá mấy ngày chính là Tết Trung Thu, chỉ sợ kia một ngày chính mình vô luận như thế nào muốn tiến đến chiều hạ, đang phiền não suy nghĩ cái gì sao Pháp Nhi tránh thoát đi mới hảo, bởi vậy có chút dầu dĩ. Tiểu chủ, nô tỷ cho ngài pha ly trả đi. Ngọc Hoa vừa thấy Tương Nhan đi ra, vội buông trong tay việc đón đi lên. Không cần, ta còn không khác, ngươi ở vội cái gì? Tương Nhan nhìn đến ngọc hoa đặt ở trên bàn đá rổ kim chỉ cười hỏi, "Cũng không có gì, nô tỳ không có gì khác tay nghề, chính là sẽ một chút theo thừa." Ta xem tiểu chủ thích dựa nghiêng ở trên giường đất đọc sách, kia hai cái dẫn gối có điểm tiểu, cho nên muốn giúp ngài làm một cái lớn một chút, như vậy dựa vào thoải mái." Ngọc Hoa nhàn nhạt cười nói, nói chuyện ôn nhu tế khí, đôi tay có điểm bất an khoanh ở cùng nhau. "Ngươi có này phân tâm thực hảo, ngươi như vậy vừa nói ta đảo thật đúng là cảm thấy là có chuyện như vậy. Vậy ngươi làm đi." quay đầu lại yêu cầu cái gì nói cho ta là được. Thương Nhan đi đến một bên bàn đu dây ngồi hạ, mở miệng nói. Ngọc Hoa lắc đầu nói, không cần cái gì, này làm dẫn gối sa tanh là nộ tỉ bình thường bắt được một ít tiểu vải dệt, đem chúng nó cắt thành các loại hình dạng ghép nối ở bên nhau đã mị quan cũng thực dụng. Đến nỗi bên trong gối tâm, là thu chi từ ngự thiện phòng thu thập tới nhung lông vịt, cái này không cần tiêu tiền. Thương Nhan nghe nghe liền cảm thấy khỏe mắt có chút ướt át, này đó nha đầu đều ở vì nàng tình bạc. Ngay từ đầu thời điểm vẫn là có chút để phòng các nàng hai cái, chính là trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới, đảo thật là hai cái khá tốt người đâu. Chủ tớ năm người, năm trái tim dần dần dung ở cùng nhau. Tương nhan chậm rãi tạo nên bàn đu dây, Ngọc Hoa ngồi ở một bên khâu vá dẫn gối, gió nhẹ từ từ thổi qua, hảo một bức yên tĩnh hình ảnh. Chỉ tiếc này an tĩnh cũng không có liên tục lâu lắm, bóng xanh thở hồn hển chạy vào thời điểm, kia hoảng loạn bộ dáng. Làm Tương Nhan cơ hồ theo bản năng từ bàn đu dây thượng liền nhảy xuống tới. Chương 80. Phát sinh sự tình gì? Như thế nào như vậy hoang mang rối loạn? Tương Nhan một phen đỡ lấy bóng xanh, thấp giọng hỏi nói, tuy rằng bóng xanh vẫn luôn tới thực lỗ mãng, chính là lại rất ít có như vậy mất khống chế hành vi. Tuy rằng thời tiết thấy lạnh, chính là bóng xanh vẫn là chạy ra mồ hôi đầy đầu, duỗi tay đỡ Tương Nhan cánh tay, xuyên khẩu khí nói, an thường ở trước mặt Ngọc Loan cùng Thu Chi một lời không hợp cư nhiên đem Thu Chi cấp đánh. Nô tỳ bất quá là tiến lên nói vài câu, cư nhiên cũng ăn một gậy gộc, tiểu chủ, ngài mau qua đi nhìn xem, nếu là đi chậm, chỉ sợ thu chi kia nha đầu liền mệnh đều giữ không nổi. Tương nhan tức khắc lắp bắp kinh hãi, nhấc chân liền đi ra ngoài, trong miệng vội vàng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ cùng an thường ở người nổi lên tranh chấp? Kỳ thật cũng không có gì đại sự tình, bất quá chính là ở ngự chủ phường ngoài cửa, hai người một cái đi ra ngoài, một cái hướng trong đi, hơi không lưu ý liền đụng phải cùng nhau. Dựa theo lẽ thường nói chuyện như vậy kỳ thật cũng không ít phát sinh, rốt cuộc ngự chủ phòng người đến người đi, chính là kia ngọc loan lại kiêu ngạo thật sự, cư nhiên túm lên gậy gộc liền đánh thu chi, này không phải rõ ràng khi dễ chúng ta tại đây hậu cùng không nơi nương tựa sao. Bóng xanh kích động không thôi, càng nói càng cảm thấy bị khuất, trong mắt vẫn luôn ở hốc mắt la lộn, lại quật cường không chịu rơi xuống. Tương Nhan vừa đi vừa suy nghĩ, an thường ở cái này người là cái thực đặc thù người, phẩm cấp tuy thấp. Chính là mỗi tháng tổng hội có một ngày hoàng thượng sẽ nghỉ ở nàng cẩm hoa đường. Ngay cả phẩm cấp so nàng cao rất nhiều phi tần đều không có loại này đãi ngộ. Bởi vậy tại đây hậu cung an thường ở tuy rằng vị phân thấp, chính là ngay cả so nàng cao mấy cấp phi tần đều sẽ không theo nàng chính diện giao phong. Chậm rãi này cũng liền dưỡng thành an thường ở kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, làm việc thường thường hùng hổ do người. Nàng thủ hạ cung nữ đi theo các nàng chủ tử tự nhiên cũng liền dưỡng thành hương ngạnh tính tình, ngày thường tử nói chuyện làm việc luôn là kiêu ngạo thực. Tương Nhan nhớ tới tiến cung ngày hôm sau thời điểm, an thường ở liền bởi vì hoàng thượng ở nàng thị tẩm nhận tử sủng hạnh ngày đầu tiên tiến cung lâm mỹ nhân, an thường ở liền ở cẩm họa đường nổi trận lôi đình quăng ngã hỏng rồi không ít đồ vật, bên người cung nhân không ít đều ăn phạt, theo lý thuyết làm ra loại sự tình này tới, động tĩnh nào đến như vậy đại, hoàng hậu ít nhất cũng muốn phái cái khéo léo ma ma tiến đến gian dậy một chút, chính là hoàng hậu chút nào động tĩnh cũng không có. Tương Nhan nghĩ đến đây trong lòng chính là trầm xuống. Hôm nay việc này chỉ sợ không dễ dàng thiện hiểu rõ. Cho dù như vậy, tương nhan chạy tới ngự chủ phong bước chân lại không có chút nào tạm dừng, nàng người này cái gì đều có thể nhẫn, chính là duy độc không thể chịu đựng người khác cho nàng người chịu vì khuất, làm nàng người chịu tội. Ngọc Hòa buông trong tay kim chỉ nhìn tương nhan bóng dáng, lượt 1.4, nhanh chóng ra cửa hướng một cái khác phương hướng đi đến. Nàng ở trong cung nốc thời gian dài, an thường ở cái dạng gì người nàng có thể không rõ ràng lắm sao. Tương nhan này vừa đi chỉ sợ sẽ có hại, nàng muốn chạy nhanh đi tìm Tống Công Công, hy vọng Tống Công Công có thể nhúng tay hỗ trợ, có lẽ chuyện này còn có thể trừ khử đi xuống, nếu như bằng không, nếu là nháo đến Hoàng hậu trước mặt, cuối cùng xui xẻo như cũ sẽ là bị chịu vắng vẻ tương nhan mà không phải kiêu ngạo hương ngạnh an thường ở. Vừa rồi còn bầu trời trong xanh, đột nhiên liền âm u xuống dưới, gió nhẹ cũng dần dần trở nên cường thế lên, quắc ở trên mặt sinh đau. Tương nhan chỉ ngóng trong chính mình đi được mau một ít, Nếu là Thu Chi thật sự xảy ra chuyện gì, kia nàng đời này cũng sẽ lòng mang bất an. Quải quá ngự hoa viên một góc, rất xa còn có thể nghe được đàn sáo thanh, đàn tiếu thanh, xa xa mà xuyên qua hoa cỏ cây cối thấu lại đây, tương nhan lúc này lại là càng thêm phẫn hận cái kia tọa ủng mỹ nữ hoàng đế, nếu không phải hắn, nơi nào sẽ nhiều như vậy phân tranh. Chương 81 Đây là tương nhan lần đầu tiên đi vào ngự trù phòng, ngự trù phòng là hậu cung trọng địa nơi. Tuy rằng nói chính nhị phẩm trở lên phi tần sẽ có chính mình phong bếp nhỏ, chính là này hậu cung nhiều người như vậy, ngự trù phòng là mỗi ngày nhất vội địa phương, phát sinh điểm va chạm kỳ thật thực bình thường. Ngự trù phòng giờ phút này đã kín người hết chỗ, rất nhiều người tầng tầng lớp lớp vây ở một chỗ, thỉnh thoảng bên trong còn chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Tương nhan vừa nghe, trong lòng càng là để khẩn ba phần. Bóng xanh lúc này đứng ở tương nhan bên người, hô lớn nói, liễu màu nữ đến. Cùng với này một tiếng tiếng hô to. Đám người tự động chia làm hai nửa, thủy chiều hướng hai bên tối lui. Tuy rằng tương nhan là cái bị quên đi phi tần, chính là phẩm cấp bãi tại nơi đó, dù sao cũng là chủ tử. Này đó cung nữ bọn thái giám vẫn là y theo lễ nghĩa cung kính mà cấp tương nhan hành lễ, túi đầu không nói, chính là kia đôi mắt lại quay tròn khắp nơi chuyển động. Một cái không được sủng ái phi tần đối thượng kiêu ngạo an thường ở thị nữ, nay thật là một hồi cực hảo chơi sự tình, bởi vậy mọi người đều không có tan đi, đứng ở một bên tĩnh xem này biến đặc biệt là về cái này thâm nhập trốn tránh liễu màu nữ đại gia thật đúng là tò mò thực hôm nay vẫn là một lần nhìn thấy nàng gương mặt thật đương nhìn đến tương nhan trên mặt bất kỳ đều nhịn không được kinh ngạc lên như vậy nữ nhân cũng có thể tiến cung Trách không được không hoàng thượng đại thấy đâu chính là lại nói không thông vì cái gì hoàng thượng muốn đem nàng đặc chiêu tiến vào nghiệm cập tại đây đại gia đối vị này thần bí liễu màu nữ càng thêm tràn ngập tò mò tương nhan đặc biệt yêu tha thiết màu trắng quần áo cùng màu đen quần áo màu trắng có thể làm người cảm thấy sạch sẽ Màu đen có thể làm tương nhan cảm thấy an toàn, cho nên nàng quần áo trên cơ bản lấy màu trắng cùng màu đen chiếm đa số, nhưng là cũng sẽ không toàn bộ đều là tố văn. Màu trắng quần áo tương nhan sẽ làm người ở mặt trên tiêu thượng triển chi hoặc là chiết chi hoa cổ, màu đen quần áo tắc sẽ ở đường viền cùng dùng liêu thượng làm một ít xử lý. Hôm nay tương nhan liền xuyên một bộ hắc y -E màu đen cổ lăng tinh chất bọc lên tam chỉ khoan màu đen lượng lụa, này nhất dạng gần nhất cái này quần áo liền chống rỗng nhiều ra nhẹ nhẹ hoa lệ cùng đại khí. Hậu phi thực kiên kỵ xuyên màu đen, bởi vì nhiều như vậy mỹ nữ trước mặt, hoàng thượng trước hết nhìn đến Vĩnh Viễn là xinh đẹp nhất, cho nên ở ăn mặc thượng đều bị lao lực tâm cơ, chính là hôm nay tương nhan này một bộ hắc y, tuy rằng không có hoa lệ trang trí, không có phức tạp hoa văn, diễm lệ nhan sắc, chính là lại cố tình cho người ta một loại không rời mắt được cảm giác. Tương nhan biết, đây là cắt may vấn đề, cái gọi là cao cấp trang phục thiết kế đại sư quan trọng nhất thủ đoạn chính là cắt may bất đồng. Cái này quần áo là độc nhất vô nhị. Là tương nhan chính mình họa ra tới đủ, sau đó làm tích xương các nàng mấy cái làm được. Đã có thể phù hợp thời đại này trang phục quy phạm, còn có cho người ta bất đồng thị giác cảm thụ, tương nhan muốn chính là độc nhất vô nhị. Cứ việc nàng không có ngạo nhân thiên tư chính là tưởng cũng tưởng nở rộ thuộc về chính mình Mỹ lệ, chẳng sợ chỉ là cho chính mình một người xem. Tương nhan là một nữ nhân, ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, tương nhan làm sao có thể ngoại lệ đâu. Cứ việc trên mặt có khuyết tật, chính là tương nhan lại vẫn là cho chính mình nhất chi kỷ ấm áp nàng yêu cầu không nhiều lắm, chẳng qua tưởng độc nhất vô nhị mà thôi. trước mắt tách ra đám người, làm tương nhan liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng trước mắt phát sinh sự tình, chỉ thấy thu chi cùng ngọc loan chính vận đánh vào cùng nhau, hai người trên người quần áo cũng tổn hại mấy chỗ, trên mặt cũng có mấy chỗ vết chảo, nhưng là hiển nhiên thu chi thương thế muốn trọng một ít, đặc biệt là mắt trái rác đã xé rách, máu tươi treo nửa bên mặt, rất là khủng bố. tương nhan thấy như vậy một màn, trái tim đột nhiên liền đình rất một phách, cố nén tức giận, bước nhanh tiến lên. Một phèn tách ra hai người, quay đầu nhìn Thu Chi, khẽ run hỏi, ngươi thế nào? Đau không đau? Thu Chi nhấp chặt môi, tuy rằng khỏe mắt thương thế làm nàng đau tâm đều kéo chặt, chính là vẫn là chấn an tương nhan, nói, không có việc gì, nô tỳ không có việc gì, tiểu chủ không cần lo lắng. Nhìn đến Thu Chi cuống quýt mà bãi xuống tay nỗ lực cùng chính mình bảo đảm chính mình không có sự tình, lại bởi vì tác động thương thế mà đột nhiên hút khẩu khí lạnh có chút chịu động khoe miệng, tương nhan áp lực lửa giận liền rốt cuộc nhịn không được. Tương Nhan xoay người lại nhìn Ngọc Loan, khoe miệng một loan, nhẹ giọng hỏi: Ngươi tên là gì? Ngọc Loan vốn đang có lo sợ bất an, nhưng là nhìn đến Tương Nhan như thế vẻ mặt ôn hòa, trong lòng kia cổ kêu căng chi khí tức khắc lại lan tràn mở ra, hơi mang đắc ý nói: Nô tỳ Tiêu Ngọc Loan, là An thường ở cùng hầu hạ. Sự tình hôm nay là cái dạng này, Buồn chủ hỏi ngươi sao? Tương Nhan sắc mặt lạnh lùng, như hàn đao ánh mắt bắn về phía Ngọc Loan. Ngọc Loan trong lòng cả kinh. Nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy lạnh băng ánh mắt, chính là an thường ở cũng không có như vậy rét lạnh ánh mắt, không khỏi co rúm một chút, vội vàng nhắm lại miệng, dù cho lòng có bất an, chính là vừa thấy đến tương nhan ánh mắt vẫn là đem sở muốn nói nói nuốt trở vào. Vừa rồi có chút âm u không trùng, trước mắt công phu lại khôi phục nguyên dạng, ấm áp mà lại ấm áp dương quang chiếu xuống dưới, tương nhan hiếp mắt ngẩn đầu nhìn một chút ánh mắt. Đang ở nơi này, chính là ngự hoa viên nội dễ nghe đàn sáo thanh vẫn là rất xa chuyển đến lại đây. Tương Nhan giờ phút này chỉ là cảm thấy như vậy châm trọng chính mình trên danh nghĩa trượng phu ở cùng hắn các mỹ nhân tìm hoan mua vui, chính mình lại muốn ở chỗ này chịu đựng trước mắt những người này không chút nào che giấu, đủ loại ánh mắt. Giờ khắc này, Tương Nhan càng là kiên định tin tưởng, đời này kiếp này nàng tuyệt đối không cần ở thế giới này sinh hoạt đi xuống, nàng nhất định phải trở về, nhất định phải. Này tín niệm chưa bao giờ có như giờ khắc này kiên định quá. Tương Nhan nhất nhất đảo qua trước mắt những người này mặt, Quay đầu đối bóng xanh nhẹ giọng nói một câu nói, bóng xanh vội gật đầu chạy một mạch đi. Mọi người bị Tương Nhan như có thực chất ánh mắt nhìn run sợ, không khỏi tự chủ đem đầu ép tới càng thấp, nơi nào còn dám đối thượng nàng mắt. Các ngươi đều chính mắt nhìn thấy Thu Chi cùng Ngọc Loan khắc khẩu trải qua có phải hay không? Tương Nhan trầm giọng hỏi. Nghe được Tương Nhan hỏi chuyện, mọi người có trả lời có không trả lời, sâm tham không đồng đều, phảng phất không có ăn cơm giống nhau, mềm như bông không có một chút lực độ. Tương Nhan mày nhăn đến càng khẩn. Những người này minh bạch này không đem nàng bỏ vào trong mắt. Nói đến cũng là, chính mình một cái không hề địa vị màu nữ, này những đội trên đạp dưới nô tài, ai sẽ đem nàng bỏ vào trong mắt. Tương Nhan chỉ cảm thấy trong lòng một trận thê lương cùng tức giận, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe sau lưng có người đột nhiên quát, liễu màu nữ hỏi các ngươi lời nói không có nghe được sao. Còn không theo thật trả lời. Tương Nhan không có quay đầu lại, nhưng là cũng biết đứng ở phía sau chính là không biết khi nào tới rồi tích xương, trong lòng tức khắc có chút vui mừng. Bất quá là một cái hưu danh vô thật màu nữ, còn ở nơi này hô to gọi nhỏ, thật đem chính mình trở thành chủ tử trong đám người đột nhiên truyền ra như vậy một câu. Tức khắc có không ít người phụ hoa lên, nguyên bản trầm tịch không gian tức khắc trở nên có chút tẩm ý lên. chương 82 Nghe được lời này, tích xương một trương mặt đẹp tức giận đến đường đỏ, đi nhanh tiến lên, chỉ vào đám người nói, ai nói. Vừa rồi kia lời nói ai nói. Nhìn đến tích xương hai mắt trận lên nổi giận đùng đùng bộ dáng, đám người tức khắc lại an tĩnh xuống dưới Chính là nhưng không ai chịu chỉ ra và xác nhận vừa rồi nói chuyện chính là ai Không khí tức khắc trở nên có chút vi rượu lên Tích xương chỉ khí hốc mắt đều toan Đường đường một cái chủ tử bị một đám nốt thì nói thành như vậy Hôm nay nếu là không thảo cái công đạo Tương lai chỉ sợ nhật tử cũng sẽ không hảo quá Nếu chỉ là tương nhan chính mình Rất có khả năng vì năm sau trở về nàng sẽ nén giận đem khẩu khí này nuốt xuống đi Chính là Thu Chi bị đánh thành như vậy Tích xương lại bị tức giận đến cả người run lên liền tính là tương nhan ngay từ đầu xác thật có một sự nhịn chín sự lành tâm tư chỉ sợ giờ khắc này cũng không phải do nàng hậu cung chính là một cái nuốt ăn người giả thú ngươi nhược nó liền cường nếu không nghĩ bị nuốt ăn xong đi bị người tùy ý dâm đạp trên mặt đất như vậy chỉ có phản kháng tuy rằng này phản kháng thành công hy vọng thực xa vời không có hoàng đế chống lưng hết thể đều là giả chính là tương nhan vẫn là muốn tranh này một hơi người tồn tại không phải vì một hơi sao nghĩ đến đây tương nhan đĩnh đĩnh lưng cung đấu xem qua vô số buồn, lịch sử sách cổ cũng tham tường qua, chính là này lại là lần đầu tiên người lạc vào trong cảnh, lần đầu tiên chân chính đối mặt loại này trường hợp, chính là tương nhan lại không có cảm thấy sợ hãi. Tục nữ nói, dũng giả không sợ, tương nhan chính là một cái dũng giả, nàng là một cái vì bên người người mà cần thiết cường đại dũng giả. Kim sắc dương quang đầy trời khoác tới xuống tới, ánh kín người đầu đầy mặt tất cả đều là kim sắc, này một mảnh kim sắc dưới, tương nhan lại cảm thụ không đến chút nào ấm áp. Chỉ có nhân tâm lệnh băng cùng coi rẻ Tương Nhan nhấc chân tiến lên một bước Nhìn mọi người, chậm rãi nói Ta thật đúng là chính là chủ tử Vừa rồi nói chuyện chính là cái nào Nếu là chính ngươi đứng ra bổn chủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua Nếu là bị ta tìm ra, không cần ta nói Các ngươi cũng biết gặp phải chính là cái gì xử phạt Tương Nhan thanh em khinh phiêu phiêu Giống như là một mặt u linh xuyên qua Ở trong không gian Chính là ở đây mỗi người lại đều vô hình cảm giác được Một loại trầm trọng áp lực Này áp lực cơ hồ làm cho bọn họ thở không nổi tới. Chính là như cũ không ai nói chuyện, toàn bộ đều rũ đầu, không khí phản phất đều động lại giống nhau, ngay cả vừa rồi còn mang theo kiêu ngạo Ngọc Loan cũng không dám nói chuyện, thân thể hơi hơi run rẩy, không khỏi sau này lui một bước nhỏ, tựa hồ là cảm giác được chính mình có chút mất mặt, vội liều mạng lập trụ chân, tim đập lại nhịn không được nhanh hơn, như vậy không khí so an thường ở phẫn nộ khi còn lệnh người sợ hãi. Tương nhan đôi mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy bọn họ không chịu nói chuyện chính là trên mặt lại đều lộ ra do dự biểu tình, khoe miệng một câu, đột nhiên quát, vừa rồi không nói chuyện, tiến lên một bước đi. Ngươi ở cực độ khẩn trương trạng thái hạ, vỏ đại não thần kinh liền sẽ căng thẳng, liền sẽ mất đi ngày xưa nhanh nhẹn, thường thường tình lình sẽ ra mệnh lệnh sẽ lệnh người theo bản năng làm ra người trong lòng nhất chân thật ý tưởng, đây là hiện đại tâm lý học sở nghiên cứu quá, tương nhan ở chỗ này liền dùng này nhất chiêu. Như vậy chiêu số chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai liền sẽ không dùng được, bởi vì người khác đã có phòng bị. Cho nên lần đầu tiên dùng, ở người khác không có phòng bị dưới tình huống, thình lình xảy ra, lớn tiếng lực uống, thường thường sẽ vào tay tốt nhất hiệu quả. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cả người đang ở tương nhan thét ra lệnh hạ chỉnh chỉnh tề tề đi phía trước vượt một bước, tại chỗ chỉ còn lại có một người màu hồng phân bóng người, chính kinh hãi nhìn chính mình chung quanh đã không vị trí. Chương 83 Đi phía trước đi rồi một bước người, đều có chút kinh hãi nhìn tương nhan, chẳng lẽ nàng biết yêu thuật không thành. Mọi người cũng bắt đầu chậm rãi bất an lên, tương nhan lại không có để ý tới các nàng, ngẩng đầu nhìn lướt qua kia xa lạ cung nữ, tùy tay chỉ trước mặt một cái tiểu thái giám, chỉ vào kia cung nữ hỏi, nàng là ai? Kia tiểu thái giám ở trước mắt bao người bị nhìn chầm chầm đến phát mau, bật thốt lên nói, khi vũ điện lâm mỹ nhân trước mặt tê vân. Tương nhan nghe vậy, trong lòng châm biếm một tiếng, chắc không được có thể có lớn như vậy lá gan, nguyên lai là gần nhất nổi bật chính thịnh lâm mỹ nhân. Người được sùng ái hậu quả nhiên không giống nhau à Liền cái trước người hầu hạ nha hoàn đều có thể như vậy tiêu ngạo nói nói như vậy, tương nhan từ tiến cung liền có rất nhiều thứ bị người cùng nàng đánh đồng. Sở dĩ như vậy cũng bất quá là bởi vì cùng một ngày tiến cung duyên cớ, chính là tương nhan thực chán ghét người khác đem các nàng hai cái đặt ở cùng nhau, thật sự thực chán ghét. Hiện tại, cái này gọi là tê vân, có thể nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói, hiện nhiên là thường xuyên treo ở bên miệng, cho nên mới sẽ nói đến như vậy lưu, thuận miệng liền sung ra. Tương nhan lúc này tâm tình đã không chỉ là có phẫn nộ rồi, còn có bi ai, còn có cô đơn, càng có rất nhiều một loại chua xót. Đưa ngươi sinh tồn ở thế giới này, sinh tồn ở nhất tàn nhẫn hậu cung, đương ngươi không có đi tranh tiền vốn thời điểm, như vậy ngươi liền chú định sẽ một cái kẻ thất bại, một cái chính là nô bộc cũng có thể tùy ý giống đạp người. Tương Nhan tuy rằng muốn quá bình tĩnh sinh hoạt, chính là cũng không đại biểu nàng muốn nhẫn nhục chịu đựng, cũng hoàn toàn không đại biểu nàng nguyện ý nén giận. Hôm nay Tương Nhan thật sự thực bực bội, gặp phải sự tình làm nàng mạc danh nén giận cực đoan phẫn nộ, nàng xấu, chính là không phải nàng sai, nàng xấu, không đại biểu có thể nhậm người khi dễ, nàng xấu cũng là có tôn nghiêm, tương nhan tiến lên một bước, nhìn Tê Vân, chậm rãi, chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi vừa rồi vậy lời nói, ngươi nói dựa theo cung quynh nên như thế nào xử trí ngươi đâu, Tê Vân cũng không có đem tương nhan để vào mắt, nhà nàng chủ tử chính là Đường Kim Thánh Thượng sủng ái nhất mỹ nhân, nàng còn sợ một cái nho nhỏ không được sủng ái mẫu nữ, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Liễu màu nữ ngươi nói phải không? Tê Vân hỏi lại một tiếng, trên mặt toàn là khinh thường, tựa hồ muốn nói, muốn ở trước mặt ta tự cao tự đại, cũng đến có bản lĩnh A. Nếu là Liễu màu nữ giờ này, ngày này có thể được đến Hoàng thượng Thịnh Sủng, lại có ai dám đối với ngươi nói cái gì? Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng đại viện, tương nhan dùng sức huy đi, Tê Vân trên mặt tức khắc một mảnh bỏ bừng, hai mắt lộ ra không thể ức chế kinh ngạc. Ngươi dám đánh ta? Tê Vân theo bản năng mở miệng nói. làm càn. Không có quy củ đồ vật dám như vậy đối Liêu tiểu chủ nói chuyện sao? La Biển Mây phẫn nộ thanh âm lướt qua đám người truyền tiến vào.